Mỗi một cái cắt vàng bảo chiếm cứ địa bàn đều bất ổn, trong đó các loại phụ thuộc liên hợp đối địch quan hệ lung tung rối loạn, mới tới cái này địa phương người giống nhau đều phân không rõ. Nhưng Trưởng Ly lại không cần phân rõ, hắn hành tẩu tại đây phiến đại địa phía trên, cảm giác được trong không khí thưa thớt thủy nguyên tố, nhíu mày, hảo bá đạo độ vật. Cư nhiên ở chậm dãi bất thời giờ này, phiến Văn Minh phế tích sở có được cuối cùng sinh mệnh lực. Cái kia che giấu lên Văn Minh trung tâm, phòng trưng ở chậm dãi ra đời nó trí tuệ Chờ này phiến văn minh phế tích sinh mệnh lực thật sự bị bất thời giờ kia một khắc, phòng trường chính là nó trí tuệ hoàn toàn hình thành kia một khắc. Khi đó, nó cũng chân chính trở thành một cái cường đại vũ trụ sinh mệnh. Trương Ly có điểm muốn đi thấy nó, chứng kiến một cái vũ trụ sinh mệnh hình thành, cái này cảm giác không tồi. Vũ trụ gian các loại hiếm lạ cổ quái cường đại sinh mệnh, ra đời với các loại hiếm lạ cổ quái con đường, Trương Ly ở đi vào cái này cùng văn minh phế tích dọc theo đường đi, liền kiến thức tới rồi rất nhiều. Tinh linh thú Linh tính thập phần cao một loại vũ trụ sinh vật, thập phần thông minh, so bình thường vũ trụ phiếm nhân tộc còn muốn thông minh, ra đời với một ít dầu có linh tính không gian vũ trụ trùng, chủng tộc số lượng thập phần thua tớt, cho nên cho dù chúng nó thập phần thông minh, cũng thường xuyên bị mặt khác trí tuệ chủng tộc bổ hóa, thuần hóa thành sủng vật. Trưởng Ly nhìn thấy cái kia là tuổi nhỏ thể, trí tuệ còn không có đạt tới đỉnh, cũng đã rất là giàu hoạt, nó tựa hồ là nhìn ra Trưởng Ly đối hắn không có ác ý, cho nên liền thường thường vẩn quanh ở Trưởng Ly bên chân. Dùng nó mềm mại một sừng cọ trường Ly cằn chân, hướng hắn đòi chỗ tốt. Lúc ấy Trường Ly tâm tình cũng không tệ lắm, cho nên liền như nó nguyện, cho nó một ít chỗ tốt, cái này toàn thân mềm mụ tuổi nhỏ thể tinh linh thú mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Tinh long thú, tên nghe tới thập phần khí phách, nhưng kỳ thật thực lực rất thấp, là vũ trụ sinh vật trung tầng dưới chót, cũng là nhất thường thấy một loại vũ trụ sinh vật, thường thường xuất hiện ở nào đó vũ trụ rác rưởi tập trung địa phương. Thuần quang điệp, một loại quần cư tính vũ trụ sinh vật. Nó tới khi liền giống như một mảnh ngọc ảo quang, chiếu sáng lên một mảnh sao trời, nhưng nó rời đi khi liền giống như một hồi ác mộng, bởi vì vừa mới nhân chúng nó mà lóe sáng lên tinh vực, đã biến thành công dã tràng. Đây là một loại cực kỳ khủng bố vũ trụ sinh vật, chúng nó đồ ăn bao gồm ven đường sở hữu có sinh mệnh hoặc là không có sự sống đồ vật, cho dù là một ít thân thể thực lực cường đại chính mình vũ trụ sinh vật, ở gặp được chúng nó thời điểm, đều sẽ xé rách không gian, tự hành bỏ chạy. Chúng nó chính là tiêu vong đại biểu. La Sở Hữu Vũ Trụ Văn Minh kiêng kỵ đồ vật, cho dù là cái đại chúa thể Văn Minh, gặp lại một đoàn thuần quang điệp thời điểm, cũng sẽ đem cảnh giới nhắc tới tối cao. Thậm chí có một ít thực lực không đủ cường đại Văn Minh, ở rất xa quan trắc đến thuần quang điệp lúc sau, cũng sẽ chủ động tìm kiếm thượng tầng Văn Minh trợ giúp, di truyền mẫu tinh. Cũng may mắn loại này tộc đàn quy mô thập phần đại vũ trụ sinh vật cũng có một ít khuyết điểm, bằng không chúng nó thật sự sẽ hình thành một hồi to lớn vũ trụ tai họa. Tỷ như nói, chúng nó rất có có thể liên tục phát triển ý thức Ở tộc đang mở rộng đến nhất định quy mô lúc sau, liền sẽ chủ động giảm quân số khống chế quy mô. Tỷ như nói, chúng nó bị hành tinh sở khắt chế, lóe sáng phát ra quang hành tinh đối chúng nó có thật lớn lực hấp dẫn, chúng nó ở gặp được hành tinh thời điểm sẽ không chịu khống chế bị nó hấp dẫn, liều mạng chiều nó phi hành, sau đó bị hành tinh cực cao độ ấm bỏng cháy thành tro tẫn. Tỷ như nói, chúng nó cực độ không có kiên nhẫn, ở gặp 2 3 hạ gặp bất động lúc sau, liền sẽ chủ động lựa chọn từ bỏ. Cho nên lực phòng ngự cực cao vũ trụ tinh hạm gặp này, đàn di chuyển vũ trụ sinh vật cũng sẽ bởi vì ra quá dày mà may mắn tránh được. Đến nỗi trưởng ly là như thế nào tránh được này, đàn nháy mắt quan đâu. Hắn căn bản liền không có trốn, hắn lúc ấy liền một mình đứng ở chân không vũ trụ hoàn cảnh chung, liền cái phòng hộ phục đều không có xuyên, nhưng đám tia lóe sáng con bướm mới cảm giác được hắn tồn tại lúc sau, liền tự động dừng di chuyển nện bước. Liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn lóe sáng đại quân, ở mắt thường có thể thấy được tạm dừng một chút lúc sau, liền chuyển qua thân hình, chuẩn bị hướng tới một cái khác phương hướng đi tới. Mà lúc này, Trương Ly lại đột nhiên nói một câu, "Thật lực a, không biết bay múa lên lại là cái gì bộ dáng." Sau đó, này đàn vũ trụ sinh vật lại mắt thường có thể thấy được ngừng một chút, liền bắt đầu nhẹ nhàng khởi vũ lên, đừng nói, chiếu đến còn khá xinh đẹp. Ở kim quang là chủ sắc điệu dưới, còn có mặt khác một ít rất là thuận mắt quang mang, này đó quang mang tổ hợp lên, chiếu sáng này một mảnh hiệu lánh sao trời. Làm sao trời cũng ra tăng rồi một phần mỹ lệ sắt thái. Trương Ly xem rất là vừa lòng, vậy vây tay cùng này đàn thuần quang điệp chia tay, liền quá độ đến khác tinh vực đi. Ma trí tuệ trình độ không cao thuần quang điệp nhón còn lại là tại chỗ xoay quanh hồi lâu, nhớ không rõ phía trước rốt cuộc tưởng hướng nào một bên đi. Tóm lại, vũ trụ sinh vật thiên kỳ quái quái, cũng nguy hiểm dị thường, Trương Ly có thể nhẹ nhàng như vậy vượt qua, là bởi vì hắn thực lực cường, nếu đổi làm là mặt khác trí tuệ sinh vật. Ha ha, có thể căng quá một cái Liên tính hắn có bản lĩnh. Tính lên, hắn này dọc theo đường đi gặp được vũ trụ sinh vật so tầm thường vũ trụ du khách cả đời gặp được khả năng còn muốn nhiều, cũng coi như là thỏa mãn hắn phía trước muốn kiến thức kiến thức vũ trụ sinh vật nguyện vọng. Đến nỗi vũ trụ kỳ quan, cái này giống như không có, bởi vì loại đồ vật này, giống như muốn ấp ủ một đoạn thời gian mới làm cho ra tới. Trương Ly không bở bến suy tư, đem phía sau lưu kia một đám người lưu cùng cẩu giống nhau. Thật là kỳ quái, rõ ràng hắn đi không nhiều mau Nhưng bọn họ cùng lên chính là đặc biệt gian nan, cho dù là lấy tốc độ tăng trưởng trí tuệ chủng tộc cũng là rất khó đuổi kịp. Rất nhiều người đánh lui trong lớn, người này vừa thấy không dễ trọng, cho dù là xuất kỳ bất ý đánh lén, khả năng đều thường không đến hắn, nếu làm hắn phản ứng lại đây, nói không chừng còn có thể phản giết bọn hắn này một đợt người. Cho nên, nếu không liền không theo đi. Một đám sắp mệt nằm sắp xuống trí tuệ sinh vật ở nhìn đến đi theo người kia lại biến mất lúc sau, tuyệt vọng tạm dừng xuống dưới. Vũ trụ phiếm nhân tộc Khi nào mở ra tốc độ thiên phú, cư nhiên có thể chạy trốn nhanh như vậy. Đội ngũ trung đồng dạng một cái vũ trụ phiếm nhân tộc không ngừng đại thở phi for, kịch liệt hô hấp sợ bại Lão Ngũ Tạng Lục Phủ chấn động hình thức, cơ hồ đã bại lộ nàng nguy trang. Nàng là một nữ tính, các ngươi đi theo ta làm cái gì? Một đạo thanh âm ở bọn họ phía sau vang lên, dọa bọn họ nhảy dựng, bọn họ còn không có tới kịp trả lời, liền nghe thấy đối phương còn nói thêm, "Tĩnh, ta cũng không muốn nghe lý do." Dù sao đều là muốn thu thập các ngươi một đốn, có nghe hay không cũng không, cái gọi là. Cho nên, nay nhóm người liền kinh ngạc phát hiện, chính mình bị người phản cấp sạch. Chương 787 Hán Vũ. Bị cấp sạch không còn một đám người nằm trên mặt đất, nửa chết nửa sống. Thức mau liền có một đám người hướng tới bọn họ xung tới, giống như muốn hướng bọn họ ra tay, lúc này, lại có một đội người đi ngang qua. Bọn họ giống như đột nhiên thiện tâm quá độ, quyết định cứu kia một đám nhìn qua thực đáng thương người. Tam đội nhân mã đánh vào cùng nhau. Một đoàn hỗn chiến, cuối cùng ai sống ai chết, ai đi ai lưu đều lộn không rõ ràng. Mà lúc này, Trương Ly cũng đã xuất hiện ở một cái cột cắt trước, trong tay hắn mượn một cái lóe sáng ma pháp tinh thạch, đây là cái kia nữ giả nam trang theo đuôi giả tùy thân mang theo đồ vật. Nàng vốn dĩ muốn dùng thứ này chạy trốn, lại bị Trương Ly chặn được, hiện tại cũng không biết rơi xuống trong tay ai. Trương Ly ngứ khí tùy ý nói một câu, truyền tống tinh thạch. Ma pháp văn minh sản vật, tương đối cùng loại với các đại văn minh sáng lập ra tới ổn định không gian trùng động. Có thể ở ngay lập tức chi gian vượt qua cực xa khoảng cách, Lama pháp sư tùy thân chuẩn bị độ vận. Trường ly trong tay này khối ma pháp tinh thạch, xa xa so ra kém những cái đó có thể vượt tinh hệ truyền tống tinh thạch, nó truyền tống khoảng cách xa nhất cũng chính là nửa cái hành tinh khoảng cách. Ma này khối ma pháp tinh thạch có thực dày đặc, cái này phế tích văn minh hơi thở, hơn nữa, này vẫn là một khối định hướng truyền tống thạch, nó chỉ hướng đúng là văn minh trung tâm vị trí. Thật đúng là Giang Sơn đại có vai chính ra, các lãnh phong tao mấy trăm năm Nếu hiện tại có trí tuệ sinh mệnh, có thể trực tiếp được đến cái này văn minh văn minh trung tâm, hơn nữa có thể vận may cắn nuốt nó, như vậy nó liền có thể trực tiếp tấn chức vì một cái cường đại vũ trụ chiến sĩ, có được uy hiếp một cái tinh hệ cấp văn minh thực lực. Xem ra, kia nha đầu hẳn là chính là mệnh định lúc này đây dẫn dắt phong tao người, đáng tiếc, nàng vận khí không tốt lắm, tinh thạch rơi xuống hắn trên tay. Trường Li tay hư hư nắm chặt, Phật Phình ở giữa không trung ma pháp tinh thạch liền hóa thành bụi bặm tiêu tán ở trong không khí. So râu rịa còn muốn vô dụng đồ vật, lưu chiêu chính là lãng phí không gian, rửa sạch đó là. Hắn thu hồi tay, sau đó lại nhẹ nhàng dậm dậm chân, cát vàng mặt đất bé nhỏ không đáng kể chấn chấn, sau đó cách đó không xa loại nhỏ cồn cát liền giống như nước chảy giống nhau xuống xuống, mặt đất phía trên liền lộ ra tới một cái nhọc khẩu. Trướng ly tử cái này nhập khẩu chung nhẹ xuống, trong không khí hương vị có chút cổ quái, lại không tính khó nghe, thật giống như là các loại mùi hương cũng không nồng đậm hương một hỗn tạp ở bên nhau hương vị giống nhau. ở làm ngươi cảm thấy cổ quái rất nhiều, lại làm ngươi muốn nhăn lại cái mũi, dùng sức nghe vừa nghe cái này hương vị. Trưởng Ly phòng hộ phục nháy mắt mở ra phòng ngự hình thức, sau đó cái cổ quái hương vị liền bị ngăn cách bên ngoài. Không khí thập phần khô giáo, tựa hồ cùng này hương mục hương vị thập phần không tương xứng, chiếu sáng hình thức không có mở ra, nhưng Trưởng Ly cũng có thể nhìn đến, nhập khẩu cách đó không xa, phản viện vận sức chờ phát động khâu đằng. Hắn rơi xuống đất động tác cũng không trọng, nhưng vẫn như cũ có bụi đất bị kích khởi. Ở tuyệt đối yên tĩnh trong hoàn cảnh, đối không biết sợ hãi sẽ bị vô hạn nảy sinh. Nhưng Trưởng Ly lại không sợ hãi, liên tính hắn không biết nơi này hoàn cảnh, hắn cũng sẽ không có chút nào sợ hãi, hắn có thể cảm giác được, ở hắn rơi xuống đất kia một khắc, này tòa địa cùng, thật giống như có cái gì bị bừng tỉnh. Nơi này, là này tòa ngầm di tích trong đó một cái nhục khẩu, ngầm di tích, là nơi cái này đã tiêu di ở thời gian văn minh nhất tinh hoa bộ phận, mỗi một cái nhục khẩu, đều đại biểu bọn họ văn minh một cái đặc điểm. Là cái này văn minh ở tuyệt cảnh dưới sở lưu lại, hy vọng cuối cùng. Cái này đã từng thịnh cực nhất thời ma pháp văn minh ở đạt tới đỉnh lúc sau, liên dân dân gặp phải một vấn đề, đã từng tràn đầy toàn bộ không gian ma pháp nguyên tố, càng ngày càng ít. Loại này biến hóa là tương đối thông thả, thông thả nói chờ bọn họ phản ứng lại đây thời điểm, đã không có bổ cứu đường sống. Cái này đã từng toàn dân tu luyện ma pháp văn minh lâm vào tuyệt vọng, bọn họ tưởng hết sở hữu biện pháp, đều không thể làm trong không khí ma pháp nguyên tố nhiều lên. Mà không, có ma pháp, bọn họ đối kháng không được đến từ sao trời nguy hiểm. Cho nên, bọn họ thành lập cái này ngầm di tích, đã là vì giữ lại hy vọng, cũng là vì tự cứu. Chính là bọn họ cứu không được chính mình, đến từ sao trời nguy hiểm đem cái này văn minh sở hữu huyết mạch đều mạt sát, chỉ để lại cái này chống chân di tích. Trương Ly vốn dĩ không nghĩ nhanh như vậy đi vào nải tòa địa cung, chính là ở được đến truyền tống thủy tinh lúc sau, hắn liền thay đổi chủ ý, mệnh định chi nhân đã xuất hiện. Chẳng sợ cái kia nha đầu đã mất đi cơ hội, cũng sẽ có một cái khác mệnh định chi nhân xuất hiện. Cho nên, muốn đi gặp cái kia Văn Minh trung tâm, phải phải nhanh một chút. Hắn nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, thanh đạm thanh âm từ từ truyền vang, quanh quần tại đây tòa trống giống địa cung trung, làm địa cung đột nhiên có một phần người sống sót thái. Liên Phảng phút nào đó chốt mở bị mở ra, nay tọa ngủ say địa cung, đột nhiên sống lên. Veo veo bèo. Vũ khí cắt qua không khí thanh âm truyền đến. Giống như ám khí giống nhau khô đằng nháy mắt đi tới trường Ly trước mặt, giống như sắt thép giống nhau hú lánh đằng thân phía trên có từng khối ám trầm loang lổ, thật giống như hung gió vết máu, không, không đúng, đây là vết máu. Trường Ly Lơ đãng vất vất tay, ánh mắt lạnh nhạt như hàn băng, đi tới trước mặt hắn khô đằng liền như phát hoàng trang sách giống nhau, tấc tấc xuống xuống. Cùng lúc đó, tiếng tang ở trong không khí, nào đó ẩn nấp nguy hiểm cũng bị mai một, này một mảnh khu vực, nháy mắt liền trở nên sạch sẽ lên. Trường Ly mở ra chiếu sáng, Nơi này thực mau liền sáng lên, trên mặt đất chảy một tầng thật dày hơi, giẫm lên đi nặng trĩu, này đó cho tàn nhàn sắc có chút quỷ dị, không chỉ là bình thường thổ hơi, càng trộn lẫn một ít xám trắng nhan sắc, thật giống như là sô cô la. Cái này địa cung, Trường Ly tuyệt đối không phải lần đầu tiên phát hiện, nhiều năm như vậy, khẳng định có rất nhiều người tới nơi này, này trong đó có rất nhiều người trực tiếp thua tại cái này địa cung nhập khẩu, nhưng cũng có một ít người sẽ hướng về chỗ xa hơn thăm dò. Chẳng qua những người đó cũng không có tổn tại ra tới. bởi vì cái này địa cung thượng một lần bị mở ra, là 12 năm trước. 12 năm trước, đóng quân ở cái này văn minh phế tích các đại dòng binh đoàn cùng với vũ trụ tinh tặc giống như đại chiến một hồi, bởi vì trận này đại chiến, rất nhiều tư liệu đánh rơi, cái này địa cung cụ thể tư liệu đại khái chính là lúc ấy đánh rơi. Cái này văn minh phế tích tổng cộng có được 12 cái đi thông văn minh trung tâm thông đạo, mà này 12 cái thông đạo liền đại biểu cho 12 tòa địa cung, trường ly tiến vào chỉ là trong đó một cái. khô đằng bị toàn bộ rửa sạch, bị khô đằng sở che giấu môn liền hiển lộ ra tới, vô hình lực lượng đẩy ra này tòa môn, Trường Ly liền giở đi cái nải nhược khẩu. Mà ở ngoại giới, đây là lại có hai người đi tới nơi này, phân biệt là một nam một nữ, giống như đều bị thương, nhìn qua có chút suy yếu. Bọn họ nhìn đến cái nải nhược khẩu, trong mắt đều bày biện ra nghi vấn cùng với kinh hỉ chi sắc, hai một nam một nữ nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được nóng lòng muốn thử. Bọn họ chính là cái kia nữ giả nam trang nha đầu, cùng với cứu nàng anh Tuấn Phi phàm lính đánh thuê thành viên. Bọn họ cùng từng người đội viên thất lạc, ngoài ý muốn đi tới cái này địa phương, lúc này bọn họ thân phụ thương thế đều không nhẹ, đặc biệt là nhà gái liên tiếp đã chịu hai lần thương tổn, nếu không phải nàng khôi phục lực thật là kinh người, nàng đã sớm tắt thở. Hai người kia đều là vũ trụ phiếm nhân tộc, tướng mạo cũng phi thường phù hợp vũ trụ phiếm nhân tộc chủ Lưu Thẩm Mỹ, trải qua một đoạn này ngắn ngủi cộng hôn ạ. Bọn họ đối với đối phương đều phi thường có hảo cảm, lúc này cảm giác được đối phương thái độ, liền trực tiếp quyết định đi xuống mạo hiểm. Trời cho mà không lấy, sau này sẽ bị báo ứng, bảo tàng nhập khẩu đã hiện ra ở bọn họ trước mặt, nếu bọn họ không đi xuống, chỉ sợ ông trời đều phải hàng một đạo lôi xuống dưới đánh chết bọn họ. Hai người liền vèo một tiếng phi đi xuống, đáng tiếp bọn họ xem nhẹ nhập khẩu độ cao, ở thiết bị không cho lực dưới tình huống, bọn họ trực tiếp chính diện chiều hạ bổ nhào vào trên mặt đất, ăn một miệng cho cốt. Sắc mặt cũng nháy mắt thanh hắc lên. Mà lúc này, Trương Ly đang theo Văn Minh trung tâm tới gần. Ven đường trung gặp được rất nhiều nguy hiểm, này đại khái là ma pháp này Văn Minh có khả năng đạt tới tối cao trình tự nguy hiểm, đáng tiếc đối hắn cũng không có dụng. Pháp la che ở trước mặt hắn, đều hóa thành hơi, mặc kệ là ma pháp cơ quan, vẫn là ma pháp trận, cũng hoặc là ma pháp vết tưởng, đều ở trước mặt hắn rập nát. Hắn liền như vậy một đường xông qua đi, hoàn toàn không có sử dụng bất luận cái gì một cái cao cấp vũ khí, cho nên nói Trở thành máy móc sư việc này cũng chính là một loại hứng thú, dựa cái này ăn cơm là không có khả năng. Bởi vì loại này nghiền áp thức đi tới, cho nên Trưởng Ly tiến lên tốc độ phi thường mau, hắn nửa đoạn trước lộ trình, hắn còn có thể nhìn đến một ít mặt khác trí tuệ sinh vật dấu vết, nhưng ở phía sau nửa đoạn lộ trình, hắn liền cái gì dấu vết đều không có thấy được. Địa cung an tịnh giống như bị thời gian sở vượt bỏ, nhưng những cái đó càng ngày càng ẩm đạm ma pháp hoa văn lại nói cho chúng nó, không có gì có thể bị thời gian bung tha. Không có gì. Đi tới cuối cùng một đoạn đường, hắn liền cảm giác được một cổ chống đẩy lực lượng, cổ lực lượng này đến từ chính cái kia đã ra đời một ít trí tuệ văn minh trung tâm. Nó cảm giác được uy hiếp, cho nên muốn muốn đem cái này uy hiếp che ở bên ngoài. Nhưng nó thực lực tương đối với trưởng ly tới nói hoàn toàn tính không được cái gì, những cái đó chống đẩy lực lượng ở trước mặt hắn bất kha một kích, hoàn toàn không có tác dụng. Hắn một đường thế như trẻ che đi qua đi, ở văn minh trung tâm lực lượng thúc đẩy hạ xu hướng với tự hủy địa cung. cũng ở bắt đầu tự hủy kia một khắc bị cố định xuống dưới, bày biện ra một bộ đọc lại bộ dáng. Rất nhỏ tiếng bước chân tiếng vọng ở địa cung trên hành lang, ở tầm mắt phía trước là đi hướng sụt xuống cung đỉnh, ở tầm mắt phía sau là dần dần trở nên thưa thất thông đạo, nhưng loại này biến hóa lại ở trường ly ánh mắt thoáng biến hóa kia một khắc, trực tiếp ngưng tụ xuống dưới. Hết thảy đều không có biến hóa, chúng nó chỉ là không động đậy nổi mà thôi. Liên giống như một bộ miêu tả thời gian trôi đi trên sân dầu, họa chính là trôi đi thời gian. Nhưng hình ảnh lại là yên lặng. Trương Ly liền từ này yên lặng hình ảnh đi qua, sau đó đẩy ra cuối cùng một phiến môn. Ở môn lúc sau là một cái uy hoàng điện phủ. Nó lóa mắt đến phảng phất chế đầy thất bảo phật quốc, làm người hận không thể đem nó toàn bộ tảy xuống dưới biến hiện, cũng thánh khiết đến giống như thần linh điện phủ, làm người hận không thể lập tức quỳ xuống tới kỵ bái, làm thần linh phù hộ hắn lập tức phát tải. Mỹ lệ quang mang chiếu rọi ở bốn phía uy hoàng trang trí phía trên, làm chúng nó đều nhiều một phần thần bí sắc thái. Mà này đó mỹ lệ quang mang đến từ chính điện phủ ở giữa kia một cái đủ mọi màu sắc tinh thạch. Nó lặng lặng mà phập phình ở giữa không trung, chỉnh thể bày biện ra hình thoi, ở nó mỗi từng bước từng bước mặt cắt thượng đều lấp loé bất đồng quang, mà này đó quang mang đến từ chính nó trung tâm chỗ, giống chất lỏng lại như là khí thể một đoàn quang sương ngủ. Nó là văn minh trung tâm. Ở trường ly đến gần thời điểm, này một cái phía trước cực kỳ kháng cự trí tuệ sinh mệnh lại đột nhiên an tĩnh xuống dưới, bởi vì nó đã không có chống cự biện pháp. Đến lúc này, cũng chỉ có thể tính xem này thay đổi. Trương Ly đánh giá này, một cái độc đáo ma pháp sinh mệnh, trong lòng nghĩ, thật đúng là chính là tiêu chuẩn bảo vật loại sinh mệnh, tiêu sứng vai chính đại lễ bao bề ngoài. Hắn đi tới cái này trí tuệ sinh mệnh trước mặt, một lát sau mới nói nói, gặp mặt tức là có duyên, nếu ta hôm nay đi vào nơi này, liền tặng ngươi một hồi cơ duyên đi. Hắn ngón tay ở trên hư không một chút, bàng bạc năng lượng liền chưa từng tồn trong hư không rút ra ra tới, ngưng tụ ở hắn ngón tay. Sau đó hối nhập tới rồi nải khối tinh thạch bên trong. Hơi hơi di động tinh thạch nháy mắt đình trệ, ca ca ca tan vỡ thanh trước sau như tới, này khối tinh thạch, cơ nhiên trực tiếp vỡ vụn. Nháy mắt hiện lên vết rách trải rộng tinh thạch toàn bộ mặt ngoài, tinh thạch trung tâm chỗ kia một đoàn di động quang đoàn liền giống như bị làm thời gian ma pháp giống nhau, đình trệ xuống dưới, sau đó liền giống như bạo liệt dung nham giống nhau, tích liệt quay cuồng. Một hồi biến hóa nghiêng trời lệch đất bắt đầu phát sinh, nhưng loại này biến hóa lại là không tiếng động. Thế cho nên còn tại đây tòa địa cung thám hiểm trí tuệ sinh vật, hoàn toàn không có nhận thấy được. 12 tòa địa cung, trừ bỏ trường Ly phía trước đi qua này một tòa bên ngoài, có khác 9 tòa địa cung bị người phát hiện, này 9 tòa địa cung phân biệt bị đi vào cái này văn minh phế tích các thế lực lớn chiếm cứ, bọn họ thám hiểm công tác đã tiến hành rồi rất nhiều năm, hiện tại đều đã đi tới mấu chốt nhất kia một quan. Cũng chính là cuối cùng một cái khảo nghiệm. Cùng lúc đó, theo đuôi trường Ly vào địa cung kia một đôi nam nữ cũng sắm tới rồi cuối cùng một quan. Bọn họ ven đường không có gặp được chút nào nguy hiểm, đơn giản liền giống như quá mọi nhà giống nhau. Mà ở tới cái này trạm kiểm soát thời điểm, bọn họ ngạc nhiên phát hiện, phía trước con đường bảy biển ra nửa sụp xuống bộ dáng, giống như tùy thời đều có thể hóa thành cát bụi trôi đi mà đi, rồi lại vẫn như cũ tạm dừng ở giữa không trung, hình thành một cái con đường. Không sai, đây là một cái treo không thông đạo, tại đây điều thông đạo dưới, chính là vô tận vực sâu. Bọn họ khiên đảm, cuối cùng điện phủ trung, Trường ly an tĩnh đứng ở văn minh trung tâm trước mặt, bốn phía quang minh minh diệt diệt, đánh vào trên người hắn, làm nó giống như một tòa an tĩnh pho tượng. Pho tượng giống nhau đều là trầm mặc, nhưng hắn tồn tại cảm lại cực kỳ chi cường, cường đại đến đêm này tòa điện phủ khí thế cũng đè ép đi xuống, hắn đứng nơi đó, thật giống như là hết thể trung tâm. Hắn nhìn cái kia đang ở lột sắc văn minh trung tâm, ngự khí trầm tĩnh mà lại xa xưa nói, căng qua đi à, căng qua đi, người mới có thể tiếp tục tồn tại đi xuống, căng bất qua đi. Ngươi sở hữu trí tuệ liền sẽ bị mạt sát, bởi vì bọn họ yêu cầu gần là ngươi sở chứa được năng lượng a. Đá quý loại sinh mệnh ở toàn bộ vũ trụ chung đều coi như là quý hiếm, bởi vì đá quý loại sinh mệnh giống nhau đều cùng năng lượng cộng sinh, chúng nó là trời sinh năng lượng thạch, cho nên cực kỳ dễ dàng bị mặt khắc cường đại vũ trụ sinh vật mạt sát, hấp thu năng lượng. Trương Ly có thể liên tiếp gặp được hai loại đá quý loại sinh mệnh, là hắn vận khí tốt. Ở cái này kỳ nguyên Nguyên bản chủng tộc số đếm không tính thiếu đá quý loại sinh mệnh đã thưa thớt đến chỉ có thể lấy hành tinh cấp văn minh tính toán, phải biết rằng, so sánh với Lây tinh khu văn minh vì tính toán đơn vị vũ trụ phiếm nhân tộc, đá quý loại sinh mệnh số đếm nhưng một chút đều không ít. Chương 788 Hán Vũ. Tinh thạch loại ngũ thải quang mang biến ảo càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, chúng nó dần dần dung hợp, dung hợp xu với một màu. Phảng phất là số mệnh trùng hợp, bị người xâm nhập địa cùng ở một cái tương đồng thời gian điểm. toàn bộ bị người phá giải, cuối cùng một đạo trạm kiểm soát bị giải quyết, xâm nhập giả nhóm đều xôi nổi đi tới nải tòa thánh điện. Mà cũng đúng là ở cái nải thời gian điểm, tinh thạch che kín vết rách sắc ngoài phát ra một tiếng thanh thúy tan vỡ thanh, trực tiếp hóa thành rực rỡ mảnh nhỏ, hướng tới bốn phía tản ra, mà mảnh nhỏ trung qua mang, còn lại là hoàn toàn hòa hợp một màu. Một cục khủng lô năng lượng trình bùng nổ thức tản ra, rồi lại bị trực tiếp đè ép xuống dưới, lộng lẫy đến lóa mắt qua mang, tràn ngập toàn bộ thánh điện. Làm chợt gian song vào nơi này, đội ngũ thành viên đôi mắt thiếu chút nữa bị chìm ngủ. Cũng không biết là qua bao lâu, ngày quang mang mới tan đi, vị này chợt sáng lên quang mang, cùng với quang mang trung sở ẩn chứa năng lượng áp nổi tạng đều đã bị hao tổn một ít, nhà thám hiểm bừng tỉnh gian cảm thấy chính mình đã từ sinh tử chi gian đi rồi một vòng, lại bừng tỉnh cảm thấy, bất quá là vượt qua một cái ngắn ngủi nháy mắt. Vô số kêu rên thanh phát ra, rất nhiều thực lực không đủ cường đại nhà thám hiểm trực tiếp pháp gục trên mặt đất, mà phát nhất vang dội chính là đi theo trưởng Ly phía sau đi vào tới hai người. Bọn họ rốt cuộc là cổ khởi dũng khí, đi qua kia một đoạn treo không sản đạo, mới đến tới rồi nơi này. Cũng bởi vậy, bọn họ thừa nhận rồi chính mình thân thể sở không thể thừa nhận thương tổn. Lúc này này hai cái phiếm nhân loại thất khiếu đổ máu, ánh mắt lỗ trống, lấy nhiên là không hảo. Ma mặt khắc thực lực cường đại một ít, phát hiện trưởng Ly tồn tại nhà thám hiểm còn lại là cưỡng chế nhẫn mại chính mình tương thế, chất vấn nói, ngươi là ai? Bảo rằng là bị ngươi cấp lấy Người này không phải bọn họ sở nhận thức bất luận kẻ nào, cũng không biết sau lưng đại biểu cho nào một phương thế lực, bất quá, hắn chỉ có một người. Trương Ly tùy ý nghiêng đi mắt, nhìn thoáng qua cái kia phát ra tiếng trí tuệ sinh vật, cái kia toàn thân trên dưới bao trùm vậy trí tuệ sinh vật, đồng tử chợt co rụt lại, trong miệng phát ra cùng loại với loài rắn phun tin thanh âm. Rõ ràng cái này ánh mắt cũng không bao hàm đe dọa, nhưng cái lãnh đạm xa cách giống như cách một cái tinh vực ánh mắt, lại làm hắn hoảng sợ cả người máu nháy mắt lạnh băng. Loại này sợ hãi Liên giống như đối thượng cao cao tại thượng thần linh cảm giác, làm hắn theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng lý trí lại ngạnh sinh sinh ngăn trở hắn. Hắn ngoài mạnh trong yếu nói, Hổ Phệ hội đối cái này bảo tàng nhất định phải được. Nếu ngươi không nghĩ đắc tội Hổ Phệ hội nói, ngươi tốt nhất đem bảo tàng sở giao ra đây, có lẽ còn có thể giữ được một cái mạng. Hưu Phệ hội, một đám tín ngưỡng nào đó, tà thần thần thần thao thao ra hỏa, trong tay nở máu vô số, thường xuyên học tập những cái đó ở vào tinh vực bên cạnh Lạc Hầu tiểu Văn Minh. dùng cho hiến tế bọn họ thờ phụng ta thần, là thượng tinh tế liên minh truy ná một phương thế lực. Đương nhiên, loại này thế lực có thể sinh tồn đến bây giờ, đã nói lên nó sau lưng có người duy trì, vũ trụ gian rất nhiều thế lực cũng không muốn trêu chọc thượng như vậy một phương hành tung khó lường, lại thực lực không tồi thế lực. Nhưng này đối với trưởng Ly tới nói hoàn toàn không có ý nghĩa, hắn bên thai quanh quần người này ồn ào nói, mày có chút không kiên nhẫn nhân lại, kia lúc này, thế lực khác cũng sôi nổi mở miệng, xuất phát từ nào đó kỳ lạ uy hiếp lực Bọn họ không dám trực tiếp đi đến cái này điện phủ trung tâm, cho nên chỉ có thể dùng ngôn ngữ loại này biện pháp tới uy hiếp Trường Ly. Mấy mấy người thanh niên tới tới lui lui, như một đám dĩu dít quá đen, Trường Ly lộ thai đều bị bọn họ sǎo đau, hắn không kiên nhẫn mở miệng nói, "An tĩnh." Không cao không thấp thanh âm quanh quẩn tại đây tòa Kim Bích Huy Hoàng điện phủ bên trong, thanh lãnh giống như ở vũ trụ gian bồi hồi ngàn vạn năm tăng trở lại, ở hắn giọng nói rơi xuống kia một khắc, cái loại này vô hình uy hiếp lực chợt tăng lớn, mọi người tâm thần đột nhiên cứng lại. Sau đó trực tiếp nhắm lại miệng, nơi này lại an tĩnh xuống dưới. Trương Ly nhìn về phía Phiêu Phù ở trước mặt hắn, trong suốt cơ hồ không thể thấy màu tím tinh thạch, nói: "Từ giờ trở đi, ngươi đó là một cái chân chính trí tuệ sinh mệnh." Ở sinh mệnh tiến hóa cuối cùng một khắc, nguyên bản tinh thạch chung như chất lỏng giống nhau phi động quang hoa nháy mắt động lại lên, lại lần nữa ngưng tụ thành một viên tinh thạch. Mà này viên tinh thạch chính là một cái tân gia đời đá quý loại trí tuệ sinh mệnh. Một cái trí tuệ sinh mệnh liên có được một cái trí tuệ sinh mệnh cơ bản nhất quyền lợi, tỉ như nói, nó hẳn là có được tồn tại quyền lợi. Đây là tinh tế cấu ước, nhắm vào với mỗi một cái trí tuệ sinh vật thể, thật giống như mỗi một cái độc lập văn minh đều có được sinh tồn quyền lợi giống nhau, đúng là này hai nội quy định, bảo đảm tinh tế cơ bản trật tự. Mặc kệ cái này màu tím tinh thạch là cái gì lai lịch, từ hắn chân chính ra đời trí tuệ khởi, nó liền có được sống sót quyền lợi. Ở phía trước, mấy người này cho dù là những cái này màu tím quang đoàn phân giải hấp thu, Cho dù là nhóm thượng đại chúa tế Văn Minh Cộng đồng chấp hành tinh tế tòa án, bọn họ hành vi cũng là hợp pháp. Nhưng hiện tại này không giống nhau, bọn họ nếu trực tiếp mạt sát cái kia màu tím tinh thạch trí tuệ, như vậy bọn họ chính là trái pháp luật, tuy rằng, trái pháp luật hay không có đôi khi cũng không quan trọng. Trí tuệ sinh mệnh. Một đạo kích động thanh âm lại lần nữa đánh vỡ điện phủ an tĩnh, là hôn mê hồi lâu cái kia nữ giả nam trang nha đầu. Nàng không biết như thế nào lại hoãn lại đây, lúc này cực kỳ kích động nói: ngươi nói nó ra đời trí tuệ. Đây là thật sự. Nhưng Trưởng Ly hoàn toàn không có phản ứng nàng, hắn đối với cái này màu tím tinh thạch tiếp tục nói, tuy rằng lấy thực lực của bọn họ không gây thương tổn ngươi, nhưng nếu ngươi tiếp tục dừng lại ở chỗ này, như vậy chờ đợi ngươi, vẫn như cũng sẽ là một cái bi kịch kết quả, cho nên, rời đi nơi này đi. Hắn nói chính là truyền lưu đến nhất khoảng phiếm nhân loại ngôn ngữ, theo lý thuyết cái này màu tím tinh thạch không nhất định nghe hiểu được, mà lúc này, nó lại cố tình minh bạch những lời này ý tứ. Nó quanh thân sở lưu chuyển chính là một loại thuần tịnh đến thần bí, trong sáng đến thánh khiết màu tím, làm người ở nhìn thấy nó kia một khắc, liền nhớ tới kia thần bí nhất biển sao. Nghe được này đoạn lời nói, nó ở giữa không trung trệ trệ, sau đó liền hướng tới trưởng Ly Vương hướng nhích lại gần. Nó trí tuệ hình thành thời gian thập phần ngắn ngủi, lại là học cấp tốc, cho nên nó lúc này tâm trí đại khái tương đương với một cái bước đầu xây dựng tư duy giản giáo nhân loại hài đồng, đối trợ giúp quá nó người có thiên nhiên hảo cảm. Nhìn đến nó động tác, Trường Ly ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn nói, "Ngươi tưởng đi theo ta?" Ngư Khí mang theo một chút nghi hoặc, lại không dài đặc. Tiểu Tinh Thạch đại khái minh bạch hắn ý tứ, lại hướng tới hắn vào tiến, thấy vậy, Trường Ly liền trầm mặc xuống dưới, hắn ánh mắt an tĩnh, giống như ở suy tư cái gì. Như vậy một cái bản thể năng lượng cấp bậc thập phần cao, nhưng tự thân lại không nhất định có thể phát huy ra tới trí tuệ sinh mệnh, cơ hồ chính là các thế lực lớn trên cái thứ thịt, cho dù là những cái đó ký tinh tế công ước văn minh. đều không nhất định nguyện ý buông tha nó, làm nó một mình một cái ở giữa tinh tế hành tẩu, chỉ sợ có chín thành khả năng sẽ mất đi trưởng thành cơ hội. Một khi đã như vậy, liền thả hộ hắn một hồ đi. Đã có duyên, vậy đương một đoạn thời gian bạn đường, dù sao, hắn cũng không sợ nhân lưu luyến mà sinh ra sợ hãi, bởi vì, thế gian này có thể làm nó sinh ra lưu luyến đủ vặn, quá ít. Hắn vươn tay, tiểu tinh thạch liền trực tiếp nhảy lên hắn lòng bàn tay, thuần tịnh màu tím quang mang đem hắn tay đem hắn tay giống như một phương thần bí tử ngọc, tôn quý mà lại thanh trọng. Nhìn thấy một màn này, ở đây mặt khác trí tuệ sinh vật đều nhẫn nại không được, bọn họ khát phục trong lòng sợ hãi, trực tiếp lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt vũ khí, sau đó hướng tới đứng ở điện phủ nhất trung tâm người kia, khai hỏa. Ma Liên ở ngay lúc này, lóe mắt lộng lấy quang mang lại một lần xuất hiện, một cái cực kỳ cường đại vòng bảo hộ đột nhiên xuất hiện, sau đó nhanh chóng mở rộng, đem sở hữu lửa đạn đều ngăn trở bên ngoài, cũng bắn ngược trở về. Trong lúc nhất thời, kêu thảm thiết không ngừng bên hai. Trương Ly cứ như vậy đạp nổ vang lửa đạn thanh cùng với thê lương tiếng kêu thảm thiết rời đi cái này địa cung, hắn rời khỏi sau, toàn bộ địa cung ầm ầm sụt xuống. Ầm ầm ầm thanh âm truyền dãng tại đây tỏa văn minh phế tích nội, sợ tới mức cái này phế tích sở hữu trí tuệ sinh vật đều chạy nhanh chạy về phía chính mình phi hành khí, muốn chạy nhanh thoát đi. Bọn họ ngay từ đầu tưởng thiên ngoại phát sinh ngoài ý muốn, sau lại mới phản ứng lại đây, chân chính xuất hiện vấn đề là phế tích ngầm Phản ứng lại đây trí tuệ sinh vật dễ rũ hồi lâu, nghĩ đến cái kia trong truyền thuyết có thể ngăn cản một cái tinh hệ cấp văn minh bảo tàng, liền ở cũng khất chế không được nội tâm tham lam, hướng tới chấn động lợi hại nhất địa phương chạy tới. Nội tâm trung bị tham lam tràn đầy trí tuệ sinh vật nhóm mơ ngộng bảo đảm bộ dáng, kích động đã duy trì không được bình thường bộ dáng, chờ bọn họ nhìn đến thời điểm, lại chỉ có thấy một mảnh phế tích. Đại địa liền phảng phất bị lao rỗng, một cái thật lớn phế tích vắt ngang ở kim hoàng sa mạc bên trong. Lưu động cắt vàng phảng phất đã chịu chỉ dẫn, tự động hướng tới cái này đại động dũng đi. Mà ở trong động, không có này nhóm người tha thiết ước mơ tài phú, cũng hoặc là thần bí năng lượng, chỉ là một mảnh phế tích. Phảng phất có thể cắn nuốt hết thể hang động đem sở hữu tầm mắt đều chiếm cứ, vô số người hướng về phương xa nhìn ra xa, lại cái gì cũng nhìn không thấy, có một ít gan lớn người thậm chí trực tiếp nhảy xuống, bắt đầu hướng về hắn trong lòng bảo tàng đi tới, còn lại đỏ mắt giả cũng đi theo những cái đó tiên tiến giả nện bước, lục tục rớt đi vào. Nhưng không bao lâu, cái này hang động cũng bắt đầu sụt xuống lên. 12 cái địa cung bao gồm trung ương địa cung toàn bộ sụt xuống, mà này đó địa cung cơ hồ bao gồm một nửa sa mạc. Nửa cái sa mạc tầng dưới chót bị đảo dộng, mà hiện tại, chống đỡ vật cũng sụp xuống, toàn bộ sa mạc mở ra một hồi nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn, biến hóa này nuốt lấy vô số sinh mệnh. Vô số người bị hoàn toàn mai táng ở cát vàng bên trong, chỉ có thiếu bộ phận người bằng vào cực cao may mắn hoặc là siêu cao thực lực trốn thoát, đến nơi lúc ban đầu Nhìn thấy Quá Trưởng Ly đám, kia người có hay không chạy ra tới, liền hoàn toàn không biết. Ở ngay lúc này, Trưởng Ly đã rời đi cái này Văn Minh phê tích. Cái này Văn Minh cuối cùng tinh hoa tập trung ở tiểu tinh thạch người trên người, đáng tiếc, nó căn bản không biết nó trên người chịu tải cái gì, Trưởng Ly trực tiếp dùng rất là đơn giản lời nói miêu tả nó lai lịch, nó nghe qua lúc sau, cũng liền không thèm để ý. Là một cái tại đây loại đặc thù dưới tình huống ra đời trí tuệ sinh mệnh, nó rất là đạm mạc, hoặc là nói đúng nào đó sự tình không có khái niệm. cảm xúc thập phần lãnh đạm. Nó sở dĩ sẽ đi theo Trường Ly là bởi vì nó cảm giác được nguy hiểm, mà chờ nó cảm thấy chính mình cường đại đến đủ để tại đây phiến nguy hiểm sao trời hạ du lịch thời điểm, nó đại khái sẽ trực tiếp rời đi. Mà Trường Ly cũng hoàn toàn không để ý, vốn chính là một đoạn thời gian cùng đường mà người mà tôi cũng không cần quá mức để ý, đối với ký thác càng nhiều tình cảm, đó chính là lời nói vô căn cứ. Hàn Tùy ý đi tại đây quần quần tinh vũ dưới, thản nhiên giống như ở nào đó thế giới đánh đàn trống hoa. Đương nhiên, ở chỗ này hắn giải trí phương thức là chơi game. Tiểu tinh thạch người nhìn cái gì đều cảm thấy thú vị, cả ngày ở phi hành khoang lẻn nhót, Trường Ly cũng lười đến gần nó, hắn đối nó xưng hô cũng chính là một cái bình thường ngươi, hắn cũng không tưởng cấp đối phương lấy tên, bởi vì tên loại đồ vật này cá nhân dấu vết quá sâu, nếu chưa từng có được huyết nhục chí thân, như vậy vẫn là chính mình lấy hảo. Liên giống như chính hắn tên, ra đời với đại đạo, này đại đạo tặng cho hắn, nhất nguồn gốc đồ vật, cũng là khắc vào hắn linh hồn trung tâm chỗ. sâu nhất dấu vết. Nay cũng đúng là hắn mỗi một đời đều sẽ gọi là Trường Ly Nguyên Nhân, vận mệnh chú định đều có nhân quả, linh hồn của hắn mảnh nhỏ luân hồi chi thân cũng sẽ tuần hoàn này đó nhân quả, bị mệnh danh là Trường Ly. Nếu có một đời hắn lúc ban đầu gọi không phải tên này, như vậy, sớm muộn gì có một ngày, hắn cũng sẽ trở về tên này. Này liền đại biểu cho hắn nguồn gốc. Nhân quả chi đạo, huyền diệu khó giải thích, nếu muốn thật sự vạn quả không dính, kia liền muốn hoàn toàn siêu thoát, độc lập với đại đạo ở ngoài. Mà lúc ấy, hắn Đại Khái đã kết thúc rèn luyện. Mà này cũng là vì cái gì hắn yêu tộc chi thân đại đa số là hồ tộc nguyên nhân, bởi vì nó lúc ban đầu sở dung hợp kia một mảnh cường đại nhất linh hồn mảnh nhỏ liền chuyển thế vì hồ tộc. Mắt khác tiểu thế giới trung linh hồn mảnh nhỏ đã chịu vận mệnh chú định ảnh hưởng, cũng sẽ chuyển sinh vì hồ tộc. Hắn bản thể tuy không vì yêu tộc, nhưng nghề hà hắn lúc ban đầu sở dung hợp cường đại linh hồn mảnh nhỏ là hồ tộc. Bất quá, trở thành hồ tộc cũng không có gì, dù sao hắn người sao? Loại này bản tính mang theo lười nhác chủng tộc chính thích hợp hắn. Hắn thu hồi tự do tinh thần, sau đó nhìn về phía giữa không trung trò chơi còn sáng, quần sáng trung thực tế ảo bóng người chính dẫn theo một fan một kiếm, đem trong mật thất quỷ ảnh reset tệ ra quần. Theo lý thuyết chơi loại này, game thực tế ảo là yêu cầu toàn bộ tinh thần đầu nhập, nhưng hắn một bên phát ngốc một bên chơi tựa hồ cũng không có gì không tốt, phân tâm nhị dùng sao? Đối với tinh tế chiến sĩ tôi nói, đại khái chính là tinh thần lực tế hóa khống chế. Rất nhiều thực lực cường đại tinh tế chiến sĩ đều có thể đủ làm được tinh thần lực tế hóa khống chế, nhưng khống chế đến có thể một bên phát ngốc thất thần, một bên chơi khó khăn pha cao hoàn toàn mới cho chơi, liền thập phần khó được. Trương Ly cầm này đem tùy tay rút ra hi hữu đạo cụ, ở cái này được xưng khó khăn ở tinh tế trước nam phục cổ trong trò chơi đại sát tứ phương, xem mặt các người chơi trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ liền chạy trốn đều quên mất, một đám ngốc tại tại chỗ, này đại huynh đệ cũng quá mạnh. Nào lộ đại thần, như vậy ngu bốc con có một cái ra hỏa mạo bị quỷ quái lộng chết nguy hiểm, liều mạng xông lên đi, đại thần, thêm cái trò chơi hảo a. Cùng lúc đó, xoát ra tối cao cấp bậc đánh giá cùng với đặc thù khen thưởng trưởng ly rời khỏi trò chơi, hắn tùy ý liếc mắt một cái tắt trò chơi còn sáng, sau đó nghĩ đến, lại có mấy ngày là có thể thông quan rồi. Giẫn đầu thông quan tựa hồ có cái gì khen thưởng tới. Hình như là 2000 vạn tinh tệ. Cái kia được xưng khó khăn là mạo hiểm loại trò chơi thử thượng tối cao. đánh ra ngàn vạn cự thưởng mảnh lưới công ty game tựa hồ là nói như vậy. Hắn liền nói sao, tiền tài loại đồ vật này, căn bản liền không cần lo lắng đi tránh, này không phải tự động đánh vào trên tay hắn. Chương 789 Hàn Vũ. Lengken, 2000 vạn tinh tệ lấy hồi tiến ngài tài khoản, thỉnh xác nhận nha. Một cái manh manh điện tử thanh âm ở phi hành khoang nội tiếng vọng, nghe được thanh âm này, Trưởng Ly cảm giác thần thanh khí sảng, quả nhiên không cô phụ ngày nào đó lấy kế đêm đêm trò chơi này thông quăng. Mà lúc này Trò chơi ngôi cao toàn ngôi cao thông cáo đã tuyên bố ra tới, thủ vị thông quan trò chơi giả đã xuất hiện, 2000 vạn tinh tệ giải thưởng lớn đã ban phát. Cái này thông cáo ban phát có chút hấp tấp, hoàn toàn không có gì dự nhiệt, thế cho nên nhìn đến cái này thông cáo người chơi đều có chút ngây người, cái gì? Trung cực giải thưởng lớn liền như vậy bị người cầm? Không phải được xưng sự thượng khó nhất cho chơi, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy bị người thông quan? Các vị người chơi nhìn xem chính mình trò chơi tiến độ, nhìn nhìn lại toàn bộ trò chơi tiến độ Không khỏi ngậm bực đương trưởng, nhanh như vậy liền thông quan, này vẫn là người sao? Không phải, không nghe nói có cái nào tinh hệ chủng tộc có thể trong trò chơi nghiền áp đến tận đây, các đại chúa tể văn minh công dân cũng có rất nhiều ở chơi trò chơi này, nhưng bọn họ tiến độ cũng không hảo đi nơi nào, cho nên, gia hỏa này rốt cuộc là từ đâu toát ra tới. Mà ở lúc này, công ty game người cũng thập phần bất đắc dĩ, bị thông quan quá nhanh, thế cho nên bọn họ chuẩn bị tiếp đương phiên bản còn không có khai phá hảo, vốn dĩ tính toán Đem đoạt giải thông cáo cùng đổi mới tân mùa giải kế hoạch cũng chỉ có thể từ bỏ. 2000 vạn giải thưởng lớn Hoa Lạc Mộ Mộ đại thần, này một mùa giải chính thức hạ màn, trải qua nhiều ít thiên duy tu lúc sau, tiếp theo mùa giải chính thức bắt đầu, đến lúc đó càng có 3000 vạn giải thưởng lớn để chống chỗ. Hoang nên các vị người chơi dũng rược sấm quang, thật tốt cái bản, nhất định có thể hấp dẫn càng nhiều người chơi. Đáng tiếc không thể dùng. Con ở phi hành quang Bị thanh em hấp dẫn lại đây tiểu tinh thạch người dư lại quay chung quanh trò chơi màn hình chuyển động, trường ly nhúng mày, đối nó nói, ngươi có hứng thú. Tiểu tinh thạch người phát ra khẳng định tinh thần giao động, nó đã sớm đối trường ly vẫn luôn chơi thứ này thập phần tò mò. Trường ly liền nói, hảo đi, ta tới giáo ngươi chơi. Hắn lấy ra một cái thay thế bổ sung trò chơi đầu cối, giao cho tiểu đá quý người chói định, đầu cối trí năng phát ra tiếng thanh thủy bán manh thanh. Thứ đây, một cái cẩn trọng trò chơi mê ra đời. Mở mang vũ trụ yên tĩnh tiếp cận không tiếng động, một luồng xoẹt phi hành khí từ vũ trụ gian xẹt qua, không những không có thể đánh vỡ loại này yên tĩnh, ngược lại làm loại này yên tĩnh ngưng vị thực chất. Như sao băng giống nhau xẹt qua phi hành khí, thật giống như một hồi dây lắt lướt qua ngộng giống nhau, chân thật gần như với giả dối, thật giống như nó tồn tại là này phiến yên tĩnh vũ trụ sở ảo tưởng ra tới. Tại đây phiến vũ trụ gian hành tẩu 10 năm, trưởng ly bộ dáng vẫn như cũ không có gì biến hóa, chỉ là tuổi nhìn qua muốn hơi dài quá một ít. Mặt mày tính trẻ con cũng hoàn toàn rút đi, biến thành một loại có chút mâu thuẫn lạnh nhạc cảm. Sở dĩ nói hắn mâu thuẫn, là bởi vì loại này lạnh nhạc cảm quá mức với cường thế, thế cho nên làm người ở nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên, liền nhịn không được rời xa, nhưng cố tình, loại này lạnh nhạc sấp xỉ với xa cách, mà loại này phản phất cùng toàn bộ vũ trụ ngăn cách xa cách, rồi lại đem hắn cả người tồn tại cảm áp chế đến thấp nhất. Cường thế cùng xa cách, này hai người chạm vào nhau, liền tạo thành một loại mâu thuẫn lạnh nhạc cảm. Liên giống như trong thoại bản sở miêu tả thế ngoại cao nhân, sơ mới gặp khi không để bụng, nhưng ngẫu nhiên gian thần quang vừa hiện, liền có thể nhìn thấy này lạnh tấu xương chỗ. Rốt cuộc là 10 năm đi qua, đã du lịch 10 năm chường ly nhiều ít cảm thấy có chút không thú vị, cho nên hắn quyết định đi trước một phương chúa tể văn minh, tạm thời tạm dừng một đoạn thời gian. Mà hắn quyết định đi chúa tể văn minh, chính là hắn xuất thân cái kia chúa tể văn minh, Liệt Hoa văn minh. Nay 10 năm gian hắn rất ít đi chú ý các đại văn minh chi gian sự tình. Cho nên cũng không hiểu được Liệt Hoa Văn Minh lại đã xảy ra cái gì biến hóa, bất quá nghĩ đến cũng biến không đến chạy đi đâu. 10 năm thời gian, tinh tế bên trong hoặc có gợn sóng, lại tuyệt chưa nhấc lên kinh thiên sóng lớn, một cái sững sững với Văn Minh chi quả nhiên chúa tể Văn Minh tuyệt không sẽ bị như vậy gợn sóng ném đi đi. Đi xem cũng hảo, đi xem cũng là có thể hiểu biết 10 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Như vậy nhiều người gặp tập kích, cố tình chính là hắn một cái vận khí không tốt, ngã tiến một cái cực kỳ không song không gian trùng động. ngã xuống tới rồi một cái vừa mới ra đời trí tuệ sinh mệnh nguyên thủy tinh cầu. Hoặc là nói, hắn vận khí tốt, trùng hợp có cái không gian trùng động làm hắn ngã xuống, bằng không, liền sợ hắn đã chết ở kia chảng tập kích chúng. Nay 10 năm hắn tuy rằng vẫn luôn không có đi truy cứu kia sự kiện, nhưng không đại biểu hắn không nhớ rõ. Đại đa số thời điểm, đại đa số sự tình hắn là không muốn truy cứu, bởi vì những việc này hắn toàn không đệ bụng, mà không đệ bụng đồ vật, tưởng khi nào xử trí liền khi nào xử trí. thậm chí còn liền như vậy quên đi cũng là có thể. Nhưng một việc này, hắn lại muốn truy cứu. Lư nhác lấp lánh ngốc tại phi hành trong khoang thuyền, đã trưởng thành một vòng tiểu tinh thạch người si si ngốc ngốc đứng ở trò chơi quần sáng trước, cả người giống như hồn đều bay. Không đúng, nó hồn lại là bay, phi vào trong trò chơi. Trải qua 10 năm rèn luyện, tiểu tinh thạch người trò chơi kỹ thuật đã thập phần không tồi, đáng tiếc, nó vận khí thập phần chi kém, trừ quý hiếm thiết bị luôn luôn là chịu đến sông cạn đá mòn cũng chịu không trúng. Cố tình những cái đó cứu cấp nhiệm vụ lại vừa kéo liền chung, thế cho nên rất nhiều thời điểm rõ ràng chính là chỉ còn một bước, cố tình bị người để đủ dành trước. Nhưng cho dù là như thế này, nó vẫn như cũ không nhụt chí, liên tiếp chiến cánh với cuối cùng một bước, cũng làm nó rèn luyện ra bất khuất kiên cường tinh thần, hết sức chuyên chú, không dung tha bất luận cái gì một chút biến hóa, hắn nhất định sẽ thành công. Lúc này đây, trò chơi trên quần sáng thực tế ảo hình ảnh khoảng cách cuối cùng một cánh cửa chỉ kém nửa bước, phía sau phun hỏa quái vật cũng ở càng ngày càng gần. Mà liền ở bóng người muốn vượt qua kêu phiến môn thời điểm, nó lại đột nhiên ngừng một chút, mà ở lúc này, manh liệt ngọn lửa đã phun đi lên. Ngài lại đã chết, chúc mừng ngài hoàn thành tử vong số lần 9999 nhiệm vụ, đạt được chết có ý nghĩa thành tiểu. Trò chơi thông chi âm trước sau như một dễ nghe, nhưng tiểu tinh thạch người lại cũng không có bởi vì đạt được như vậy cái thành tiểu mà nhục trí, nó trực tiếp từ trong trò chơi họ phờ lỉn, sau đó toàn bộ tinh thạch nghi hoặc phập phền ở giữa không trung. Nó vừa mới. Giống như nghe được cầu cứu thanh. Không đúng, chính là nghe được cầu cứu thanh có cùng tộc lại hướng hắn cầu cứu. Nó nơi nào có cùng tộc? Chẳng lẽ là đông dạng đá quý loại trí tuệ sinh vật? Nó vội vàng cùng trưởng Ly giao lưu, đang ở nhắm mắt nghỉ ngơi trưởng Ly trực tiếp mở mắt, đen nhánh đôi mắt giống như thần bí nhất sao trời, nhưng ánh mắt chuyển động gian lại lộ ra một ít lam ý, thật giống như lộng lẫy mưa sao băng. Hắn yên lặng cảm giác một chút, sau đó nói, xác thật có người ở hướng ngươi cầu cứu. Hắn xem xét một chút chính mình thân ở địa phương, mặc danh sửng sốt một chút, cái này địa phương, khoảng cách hắn ngay từ đầu xuất hiện địa phương, không có rất xa. Hắn là tùy ý chọn một phương hướng rời đi kia viên nguyên thủy tinh cầu, lúc sau liền vẫn luôn tùy ý ở sao trời trung du lịch, không nghĩ tới hắn chuyển nha chuyển nha, liền kiếm được ngay từ đầu xuất hiện địa phương. Nói cách khác, nơi này khoảng cách lúc trước cái kia dựng dục đá quý loại trí tuệ sinh mệnh tinh cầu thập phần gần. Phía trước ý thức chìm vào thần thức hải, tự động cùng ngoại giới ngăn cách. Hiện tại thức tỉnh lại đây, Sắt Thật đã nhận ra một ít không đúng. Lúc trước cái kia đá quý quốc gia đang trải qua hủy diệt chi nguy. Đi xem đi. Hắn nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, tốt xấu là lúc ban đầu đã đến địa phương. huống chi, hắn vốn cũng quý sinh. Phi hành hạm căn bản là không có giả thiết tọa độ, liền trực tiếp tiến hành không gian phiêu du. Không cần tọa độ, trưởng ly trực tiếp bằng vào chính mình cảm giác, nhảy lên đến cái kia nguyên thủy tinh cầu. Phi hành hạm vừa mới xuất hiện, liền nhìn đến Một đôi khổng lồ máy móc đại quân chỉnh tẳng tằng tằng vờn quanh ở cái này tinh cầu ở ngoài, ở máy móc đại quân nhất đoàn, tới gần nguyên thủy tinh cầu địa phương là một loạt cánh tay phá lệ chi trường, kết cấu cũng thập phần phức tạp, chuyên chú với lực lượng phía trên người máy, mà ở máy móc đại quân ở giữa, đây là một con thuyền cực kỳ khí phế tính hạng, cái này tinh hạng vừa thấy liền thập phần xuất ruột, mặt trên trang bị thiết bị đều đạt tới chúa thể. Cấp Văn Minh trình tự. Đen bóng một tảng lớn tinh tế đại quân. Đem cái này nguyên thủy tinh cầu phụ cận địa phương chiếm được chật như nêm cối, ngay cả rất nhiều nguyên bản chạy ở Cố Định Quỹ đạo thượng tiểu tinh cầu cũng bị tê li nguyên lai like vị trí. Ở trường ly xuất hiện kia một khắc, quay chung quanh nguyên thủy tinh cầu kia một loạt thật lớn người máy chợt phát lực, chúng nó trưởng cánh tay thượng đột nhiên xuất hiện một cái giống như lốc xoáy giống nhau rất hút, mỗi một cái người máy đều trang bị 8 điều trưởng cánh tay, mà quay chung quanh cái này nguyên thủy tinh cầu này đâu chỉ là thượng trăm cái người máy. Cho nên lúc này này đó người máy từ bất đồng phương hướng bắt đầu, vô số giác hút phát ra thật lớn lực lượng, liền như vậy một chút, cái này tinh cầu liền tiếp cận giải thể. Mà ở máy móc đại quân trung ương trong tinh hạm, một cái thần sắc nghiêm khắc nói khác nhiệt trung niên nhân đang gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa sắp giải thể tâm tình, hắn mục tiêu đúng là tinh cầu trung những cái đó đã ẩn chứa cực cao năng lượng đá quý loại sinh mệnh. Hắn chính yêu cầu tổ kiến một cái hoàn toàn mới máy móc đại quân, mà máy móc đại quân, trừ bỏ cơ sở tài nguyên bên ngoài, Quan trọng nhất chính là nguồn năng lượng. Mà có thể nhập hắn mắt thông dụng nguồn năng lượng cực kỳ thưa thớt, mà này đó nguồn năng lượng phần lớn bị các đại chúa tể văn minh nắm trong tay, hắn liền tính sử thủ đoạn đi sưu tầm, cũng lộng không tới nhiều ít. Tới với mặt khác có thể đạt tới yêu cầu năng lượng, tỉ như nói ám vật chất năng lượng hoặc là ánh sáng nhạt tinh thạch lại cực kỳ nguy hiểm, được đến biện pháp cũng càng vì không dễ, càng không thể suy xét. Ở hắn hết đường xoay sở thời điểm, hắn ngoài ý muốn được đến một khối ẩn chứa đặc thù năng lượng tinh thạch Tinh thạch trung ẩn chứa năng lượng không phải một loại đã biết năng lượng, lại cực kỳ ôn hòa, đang cùng hắn sử dụng. Hắn theo này khối tinh thạch, tìm được rồi tinh thạch đã từng chủ nhân, là một cái vũ trụ thám hiểm tiểu đội, hắn tiêu phí một ít đại giới, lẳng cái kia vũ trụ thám hiểm tiểu đội nói cho hắn tinh thạch nơi phát ra, sau đó liền thuận lợi tìm tới nơi này. Kỳ thật, ở buổi sáng đám kia người phía trước, hắn trong lòng đã có đáp án, giống nhau loại này ẩn chứa ở tinh thạch loại, rất là ôn hòa rồi lại cực kỳ kĩ càng năng lượng. đều là nơi phát ra với một ít đá quý loại sinh mệnh. Mỗi một cái đá quý loại sinh mệnh có khả năng vận dụng năng lượng đều bất đồng, có khả năng dựựng dục năng lượng càng cao, đã nói lên loại này đá quý nội sinh mệnh tiềm lực càng cao. Mà ở tinh tế sử thượng, có được tiềm lực càng cao đá quý loại chủng tộc liền diệt tộc càng nhanh, này cơ hồ là một cái vô giải định luật. Tới rồi này một cái kỳ nguyên, tinh tế trung đá quý loại văn minh cơ hồ đều đã diệt sạch, cho dù có may mắn còn tồn tại xuống dưới, cũng là tiềm lực giá trị rất thấp. Văn minh Trịnh tự cực cao đá quý loại văn minh. Mà hiện tại, lại phát hiện như vậy một cái cực kỳ phù hợp hắn yêu cầu đá quý loại văn minh, thật là không phải do hắn không mừng rỡ như điên. Cho nên hắn trước tiên liền tìm tới nơi này, sau đó đối cái này nguyên thủy tinh cầu khởi sướng công kích. Đến nơi nói cho hắn cung cấp tin tức cái kia nhà thám hiểm tiểu đội, ha ha, bí mật vẫn là càng ít người biết càng tốt, bọn họ, phòng trường đã hóa thành buổi vũ trụ đi. Lúc này khuôn mặt hưng phấn đến đã có chút vặn vẹo trung niên nam nhân nhìn sắp giải thể tinh cầu, dùng máy móc dàn giáo đua đánh mà đến thân thể đều phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm. Hắn đã có thể tưởng tượng được đến, tinh cầu giải thể lúc sau dấu ở trong đó đá quý nguồn năng lượng giống như thiên thạch giống nhau tản ra tình hình. Cần thiết được đến này đó nguồn năng lượng, thượng một lần cùng đối thủ một mất một còn đại chiến lúc sau, hắn máy móc đại quân liền vẫn luôn không có thể chữa trị, đối thủ một mất một còn thực dễ dàng theo dấu vết tìm được hắn. Nếu lúc ấy hắn vẫn như cũ không thể đem máy móc đại quân bổ sung hoàn chỉnh, như vậy, tử vong sẽ là hắn duy nhất kết quả. Có lẽ, có thể lập tức tử vong đều có thể xem như hắn may mắn. Hắn hai chỉ cánh tay máy cánh tay hơi hơi về phía trước rồi, sau đó ở phía trước đoan liền phân liệt mở ra, một trận rất nhỏ máy móc thanh hướng khởi, sau cái cánh tay máy liền rơi xuống thao tác bưng lên. Hắn tính toán tự mình thao tác những cái đó hủy đi tinh cầu người máy, đem hủy đi tinh cầu tiến độ nhanh hơn. Đã có chút trở không kịp. Mà đang ở lúc này, Trường Ly xuất hiện. Liếc mắt một cái liền vọng kia vô biên vô hạn máy móc đại quân, sau đó tức khắc liền kinh ngạc, phóng tùng tùng lên qua máy móc đại quân một đường phô qua đi, chỉ kém không đem cái này tiểu tinh hệ phủ kín. Không phải, như vậy sao hoa sao? Nói hắn cũng là máy móc hệ, hắn như thế nào liền không cái này bộ tịch? Bị kinh đột nhiên giận đánh lên tinh thần Trường Ly đột nhiên tới hứng thú, nàng nhìn đã phát hiện hắn, cũng triệu hắn làm ra công kích máy móc đại quân, tùy ý thao tác vài cái Phi hành khí môn liền mở ra, sau đó một cái loại nhỏ máy móc quân đoàn liền xuất hiện ở tinh tế trung. Này đó là hắn này 10 năm sở tích góp thân ra, bởi vì hắn hàng năm ở trong tinh tế lưu hành, cũng không thế nào chủ động đi thu thập tài nguyên, cho nên máy móc đại quân tăng trưởng có chút chậm. Bất quá, hắn luôn luôn là trọng chất không năng lượng, cho nên cái này loại nhỏ máy móc quân đoàn mỗi một kiện máy móc chất lượng đều thập phần có bảo đảm, lấy ám vật chất tinh thạch làm khởi động năng lượng, sao có thể không có bảo đảm? Máy móc quân đoàn bắt đầu đánh lên, hai bên máy móc đánh loạn, lửa đạn bắt đầu ở cái này hẻo lánh trong tinh vực như tới. Biểu tình nghiêm vụ trung niên nhân nguyên bản còn không có đem cái kia đột nhiên xông tới người để vào mắt, nhưng không bao lâu, hắn liền bắt đầu tức giận lên. Bởi vì, tổn thương càng trọng, rõ ràng là hắn máy móc quân đoàn. Đối phương sở có được máy móc đại quân số lượng hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, bị hắn máy móc quân đoàn bao vây, liền giống như bị kinh ngạc cảm thán chuột bao vây một diệp cô thuyền giống nhau. Giống như tùy thời đều có thể bị nuốt hết, nhưng sự thật lại hoàn toàn tương phản, ngược lại là hắn máy móc quân đoàn bị trực tiếp đánh đuổi, chẳng sợ nó số lượng hơn xa với đối phương. Hắn cười lạnh vài tiếng, "Tiểu tử, mặc kệ ngươi là ai, chỉ cần ngươi dám hư ta chuyện tốt, ta liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." Hắn tự mình tiếp nhận khống chế quyền, liên đối đá quý văn minh công kích cũng chậm lại, mà một cái máy móc tông sư lực lượng là thập phần thật lớn, thực mau, chiến cuộc liền bị điên đảo. Chẳng sợ trưởng Ly Sở có được máy móc quân đoàn sở chất lượng lại cao, số lượng cũng ít quá nhiều, cho nên trưởng Ly liền có chút tiếc nuối phát hiện, hắn máy móc quân đoàn không ngừng xuất hiện tổn thương. Bất quá, không quan trọng, máy móc chỉ là hắn yêu thích, hắn nghề cũ, chính là gian lận, không đúng, là tu hành a. Chương 790 Hán Vũ. Biểu tình nghiêm vũ trung niên nam nhân khệ miệng phiếm cười lạnh, hắn chỉ vào chính mình máy móc quân đoàn đem đối phương quân đoàn đánh tan, sau đó ở đối phương muốn đại bại mệt thua thời điểm, lại chậm lại công kích tốc độ. Giáng phá Hoàng Hán rất chuyên tốt, hắn liền muốn cho đối phương thường thường hy vọng một chút một chút bị phá hủy tư vị. Hắn giống như là một con ăn no, tranh đây hai hức ý vị miêu giống nhau, tùy ý trêu cợt miêu chảo hạ kia chỉ cùng Đường lão thử, hắn đã gấp không chờ nổi muốn nhìn đến kia chỉ lão thử tuyệt vọng biểu tình. Mà cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn tương phản chính là, lúc này Trường Ly tuy rằng biểu tình có chút tiếc rối, lại không có một chút sắp rơi vào địch thủ sợ hãi. Hắn cười lạnh, sau đó tay xuống phía dưới nhấn một cái Phòng bế phi hành khí lại lần nữa mở ra, một phương thiêm vũ quang pháo đại xuất hiện, sai sử máy móc đại quân trung niên nam nhân sử xuất, phản ứng đầu tiên là đối phương còn có cái gì đòn sát thủ, chính là đương hắn thật sự thấy rõ ràng kia phương pháo đại lúc sau, hắn liền nháy mắt thả lỏng cảnh giác, khinh miệt nở nụ cười. Như vậy một phương cấp thấp pháo đại, có thể có ích lợi gì? Chẳng lẽ là đối phương phát hiện chính mình không hề chống cự chi lực, tuyệt đối cho chính mình tới cái thể diện cách chết? Mà Liên ở trung nguyên nhân nghĩ nên như thế nào cho nó tới cái thống khổ điểm cách chết thời điểm, pháo đài phía trên bắt đầu nổi lên mênh mông bạch quang. Nay bạch quang ngâm ngụi mà thanh thấu, liên phảng vất thiên địa trung bắt đầu sở ráng xuống đệ nhất lũ ánh mặt trời, to lớn mà lại uy nghiêm. Cùng lúc đó, đang ở phi hành hạm giữa trưởng Ly Tay phải đột nhiên nắm lên, "Ám có thể mai một pháo đánh không lại ngươi, chẳng lẽ ta tiên cũng có thể linh khí pháo còn đánh không lại ngươi? Luân máy móc trình độ ta không thành, chẳng lẽ luân tu vi còn không thành?" Hắn còn cũng không tin. Hắn thao tác pháo đài, ở lửa đạn sắp phát ra phía trước, hắn tầm mắt hơi đổi, nhìn thoáng qua cách đó không xa vô ngần sao trời, trong ánh mắt nhiều một tia không nhân khó vong, không vì kiếp động nguy nghiêm. Vô ngần sao trời trung chợt hiện lên một màn ánh sáng, sau đó nhanh chóng biến mất, tại đây phiến cổ xưa tinh vực, dường như thiếu cái gì, lại dường như nhiều cái gì. Cùng lúc đó, lửa đạn phóng ra, bạch quang vượt qua vô số khoảng cách, dây lắt zan đi tới máy móc quân đoàn trước mặt. Đem phiếm lành lạnh thiết quang máy móc bao phủ, sau đó, này đó thoạt nhìn không gì chặn được máy móc liền bắt đầu không tiếng động tăng hăng giã. To lớn tinh hạm trung âm vụ trung niên nhân thấy như vậy một màn đều sợ ngây ngời, hắn nghe tân hạm trung truyền lại tới từng tiếng cảnh cáo thanh, cũng chưa lộng minh bạch là chuyện như thế nào. Đây là cái gì, kiểu mới năng lượng tháo? Vì cái gì hắn trước kia không nghe nói qua? Hắn nhìn chính mình phát huy thật lớn đại giới chế tạo ra tới máy móc quân đoàn ở bạch quang giới thành phiến thành phiến tăng hăng giã Trong đầu trống rỗng, hắn phát hiện, tia nói bạch quang khoảng cách hắn càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, thẳng đến bao phủ ở hắn tinh hạm phía trên. Sự tình phát sinh quá nhanh, hắn vừa mới đem tinh hạm phòng ngự tầng mở ra, công kích cũng đã tiến đến, nhìn dây lát biến mất phòng ngự tầng, biểu tình xanh trắng đan sen trung niên nam nhân lập tức làm hạ quyết định, hắn trực tiếp ấn xuống chạy trốn thông đạo, đi trước khoảng thoát hiểm. Chính là đã không còn kịp rồi, này con chuyên trở chúa tệ cấp văn minh chỉnh tự vũ khí, bị hắn coi như đại bản doanh tinh hạm đã hoàn toàn mất đi phòng ngự năng lực, ước chừng có một con thuyền loại nhỏ hành tinh như vậy đại tinh hạm toàn phương vị tăng dã, tăng dã, đến cuối cùng, chỉ còn lại có máy móc sư nơi trung ương phòng khống chế, cùng với phía dưới khoang thoát hiểm. Khoang thoát hiểm bắt đầu tan rã, còn không rõ tình thế phát triển máy móc sư đẩy mặt không biết làm sao, hắn tay vừa mới nắm lấy khoang thoát hiểm môn, sau đó hắn liền cảm giác được một đạo lạnh băng quang hạ xuống, hắn toàn thân cảm giác đều phản phất cách hắn mà đi, ý thức nhanh chóng mơ hồ. Sau đó, nàng liền hoàn toàn mất đi tri giác. Cùng lúc đó, cảm thấy mỹ mãn xử lý địch nhân trưởng Ly lúc này mới thu hồi tay, hắn nhìn màn hình thượng biểu hiện ra tới, sạch sẽ không gian vũ trụ, Mạc Danh cảm thấy có chút không đúng. Cùng phía trước bị máy móc đại quân sở chiếm mãnh ồn ào náo động cùng với náo nhiệt xo so sánh với, hiện tại vũ trụ có vẻ sạch sẽ rất nhiều, an tính đến có chút tích liệu. Bất quá này không phải hắn cảm giác không đúng nguyên nhân, chân chính nguyên nhân là, hắn như thế nào đem chính mình máy móc quân đoàn cũng thuận tay giải quyết rốt. Hắn tiêu phí như vậy nhiều công phu, dùng hết như vậy nhiều tài nguyên, mới chế tạo ra tới máy móc quân đoàn, liền như vậy bị chính hắn cấp giải quyết rớt. Không phải, như vậy thuận tay sao? Hắn nặng nghề mà nhắm hai mắt lại, vốn dĩ nếu là đánh thắng một trận, hắn trừ bỏ đạt thành mục tiêu của chính mình bên ngoài, còn có thể có thêm vào thu hoạch. Nhưng hiện tại, nơi đó thu hoạch tất cả đều không thấy. Cho dù hắn máy móc quân đoàn ở đối phương công kích hạ tổn thất thảm trọng, nhưng nó cũng có thể dùng đối phương máy móc đển bù lại đây. Thậm chí là bởi vì thực lực của đối phương càng vì cường đại, hắn hoạch tích còn sẽ càng nhiều, đến cuối cùng một thanh toán, khả năng không những không có tổn thất, còn kiếm được càng nhiều. Nhưng hiện tại, này đó đều không có. Đây là thuần lỗ vốn a. Hắn du xuống tay hơi hơi nắm tay, năm nay mua bản tay thượng màu xanh lơ mạch máu gỗ lượng, ở đầu ngón tay, một đạo bạch quang hơi hơi sáng lên. Tiền của ta đâu? Hắn nhắm hai mắt, ngữ khí bình tĩnh nói như vậy một câu. Hắn thanh em có chút nhẹ. Nhẹ đến giống như vũ trụ ven chợt lóe mà qua ánh sáng nhạn, lại giống như thuần quang điệp nhẹ nhàng huy động cánh cuốn lên phong. Vũ trụ gian nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Tĩnh mịch từ này con phi hành hạm hướng về phương xa lang tràn, hết thảy đều bị đình trệ, này một mảnh tinh vực, đọc lại đến như là một bức họa. Không có lúc nào là không ở lưu động đuổi vũ trụ cố định tại chỗ, hay gǒu với cao duy độ không gian cùng duy độ không gian hư vô sinh vật đình chỉ chuyển động, ngay cả không có lúc nào là không ở trôi đi thời gian, cũng phảng phất tiến lặng xuống dưới. Một cổ cực hạn hít thở không thông cảm chợt gian tràn ngập khắp vũ trụ. Sau đó, một đạo vui sướng leng keng thanh đột nhiên vang lên, tân cẩu thân ái tinh hệ người dùng, chúc mừng ngài đạt được tinh tế liên minh cực thấp thấp thấp thấp sát suất rút thăm trúng thưởng, khen thưởng đem lập tức hối nhập ngài tài khoản. Ngài tài khoản hối nhập kết sủ tài chính. Lại một đoạn vui sướng thanh âm vang lên, có lẽ là bởi vì kim mạch quá mức với thật lớn, cho nên chức năng hóa pha cao điện tử thành đã vui sướng đến gần như với văn mèo. Thẳng đến lúc này, Vẫn luôn nhắm mắt lại trường Ly lúc này mới mở mắt, hắn nhìn đến trên quần sáng cái kia nổi bật con số, toàn thân lạnh lẽo lúc này mới thoáng tản ra tới. 10 tỷ. Hắn giống như sao trời giống nhau, thâm thúy trong ánh mắt xẹt qua một tia vừa lỏng, sau đó lạnh đến giống như băng tay mới bắt đầu chậm rãi ấm lại. Ha ha, hắn vận khí thật đúng là không tồi a, vừa mới tổn thất một số tiền khổng lồ, lập tức lại đền bù trở về. Hắn lúc này mới chậm rãi ngồi xuống, sau đó đem quần sáng thu hồi. lại lần nữa xem một chút bên ngoài kia sạch sẽ hư không thời điểm, biểu tình ôn hòa giống như chưa từng có lạnh xuống dưới quá. Thằng đến lúc này, giống như lập tức sẽ chết đi sao trời lúc này mới như là sống lại giống nhau, bắt đầu khôi phục sinh khí. Đuôi bẩm lại lần nữa lưu động, ở vũ trụ gian hành tẩu vũ trụ sinh vật cũng như nhau hướng tới tiếp tục đi trước, mà ở cách đó không xa, sắp muốn giải thể nguyên thủy tinh cầu cũng xu hướng với hồng mất. Vị nào máy móc sư đối tinh cầu sở tạo thành thương tổn là không thể nghịch Chẳng sợ máy móc sư đã tử vong, tinh cầu cũng tiếp tục đi hướng con đường cuối cùng. Mà ở lúc này, Tâm Tình đã chuyển biến tốt đẹp, trường Ly liền trực tiếp nắm chặt tay, xu hướng với sụp đổ tinh cầu liền nhanh chóng độc lại, sau đó một lần nữa ngưng tụ vì nhất thể. Nhưng trên tinh cầu hoàn cảnh lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, núi cao biến thành thâm cốc, biển cả biến thành ruộng, gió, vô số hiểm trở cao phong rút khởi, giống như lạch trời giống nhau cái khe ở vùng quê thượng tung hoành. Dây lằn, đó là long trời lở đất. Ma sinh tồn trên mặt đất tầng trung đá quý mọi người đã ở vào một loại hoàn toàn vô tự sóc nại bên trong, ý thức hoàn toàn hỗn độn. Không bao lâu, trường ly liền bung ra thời điểm, mà lúc này, cái nải tinh cầu đã hoàn toàn ổn định xuống dưới. Lúc này ở đây biên cố, đối với trên tinh cầu này trên mặt đất sinh vật tới nói, là một hồi rối rở đầu rối đuôi tai nạn, đối với sinh tồn trên mặt đất tầng trung đá quý người tới nói, này chỉ là một cái tuy rằng hiểm nguy trùng trùng, nhưng cuối cùng vẫn là bình yên vượt qua tai nạn. Tuy rằng chúng nó cũng không biết Cái nải thai nạn là như thế nào vượt qua? Mà chơ hết thảy đều ổn định xuống dưới, Trương Ly cũng lại lần nữa bước lên cái nải tinh cầu. Hắn vây vây tay, một cái quen thuộc tiểu đa quý ngưởi liền từ điệu tầng trung chui ra tới, đứng ở hắn trước mặt. Nó nhìn đến Trương Ly, ở vui vẻ rất nhiều cũng có chút sợ hãi, nó thật cẩn thận hỏi, "Là ngươi đã cứu chúng ta sao?" Nó có thể cảm giác phía trước công kích bọn họ người kia, ở gặp cái gì lúc sau, liền không có lại tiếp tục công kích, lúc sau, ở đã trải qua một loại cực hạn sợ hãi lúc sau, Công kích chúng nó cái kia trí tuệ sinh vật hơi thở liền hoàn toàn biến mất không thấy. Nó đoán là có người cứu chúng nó. Nó đáng thương vô cùng nhìn Trương Ly, không dám giống như trước giống nhau bình đẳng cùng hắn giao lưu, mà Trương Ly cũng nhẹ nhàng gật đầu, hắn hỏi, ở ta rời khỏi sau, trên tinh cầu này có phải hay không lại có mặt khác trí tuệ sinh vật đã đến? Tiểu đá quý người đáng thương hề hề nhảy nhảy. Trương Ly liền nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, này là được, cái này nguyên thủy tinh cầu như thế hiểu lãnh, nếu không phải có người chỉ dẫn, Cái kia máy móc sư không nhất định có thể tìm trở về, rốt cuộc hắn không có như vậy cường đại vận thế. Hắn nghe thấy trước mặt tiểu đa quý người ta nói nói, không lâu trước đây, chính là ngươi rời đi không bao lâu sau, liền lại có mấy cái cùng ngươi lớn lên không sai biệt lắm trí tuệ sinh vật đi tới nơi này, ta không dám đi ra ngoài thấy bọn họ, còn có thật nhiều thật nhiều cùng tộc vẫn luôn ở ngủ say, không để ý đến bọn họ, nhưng là tiểu hồng, chính là một cái lớn lên có chút hồng tộc nhân đối bọn họ có hứng thú, liền đi ra ngoài thấy bọn họ. Ở bọn họ đi phía trước, còn tặng bọn họ cục đá, chính là đám kia trí tuệ sinh vật ở nhìn thấy cục đá lúc sau, liền trực tiếp đem Tiểu Hồng bắt đi, ta cũng chưa tới kịp ngăn lại bọn họ, bọn họ liền đi rồi. Nay phiến trên tinh cầu đá quý người phần lớn đều ở vào một loại linh trí đem khai chưa khai trạng thái, mà loại này đá quý người giống nhau đều là lâm vào ngủ say, chân chính có được độc lập tư duy, có thể cùng mặt khác trí tuệ sinh vật giao lưu đá quý người đã thiếu càng thêm thiếu, hơn nữa Đa quý loại trí tuệ sinh vật giao lưu phương thức tương đối đặc thù, cho nên tiểu đa quý nhân tài sẽ đối tiểu hồng trạng thái như vậy rõ ràng. Nghe xong lúc sau, chướng ly liền hoàn toàn minh bạch. Hắn giơ tay ở trong không khí hư hư một màn, một đạo phiếm lam quang quầng sáng liền chợt xuất hiện ở trong không khí, quầng sáng trung đình lĩnh đó là phía trước phát sinh ở cái này trên tinh cầu sự tình. Một đôi nhà thám hiểm tao ngộ ngoài ý muốn, đột nhiên đi tới trên tinh cầu này, bị lòng hiếu kỳ thập phần tràn đầy tiểu hồng sở phát hiện. Bọn họ liền bắt đầu thử cùng Tiểu Hồng giao lưu. Sắp tới đêm trước khi rời đi, bọn họ làm tốt vạn toàn chuẩn bị, lại La Tiểu Hồng xuất hiện ở bọn họ trước mặt, ở tra xét ra Tiểu Hồng đúng là bọn họ muốn đồ vật lúc sau, bọn họ liền trực tiếp ra tay bắt được. Vì tránh cho Tiểu Hồng cùng tộc hướng bọn họ phát ra công kích, đưa bọn họ toàn bộ lưu lại nơi này, bọn họ liền trực tiếp tiến vào phi hành hạng, rời đi cái này tinh cầu. Bọn họ chuẩn bị làm tốt vạn toàn chuẩn bị lúc sau lại đến đến cái này tâm tình. Hoàn toàn đem trên tinh cầu này tài nguyên một lưới bắt hết. Không sai, bọn họ đem trên tinh cầu này trí tuệ sinh mệnh toàn bộ làm như tài nguyên, đây cũng là đại đa số phi đá quý loại trí tuệ sinh mệnh chung nhận thức. Với ý ngoại phát sinh, bọn họ bị tinh tặc sở chặn được, tuy rằng hiểm chi lại hiểm trốn thoát, nhưng này sẽ đã bị ma trừ tiểu hồng lại rơi xuống tinh tặc trong tay, sau đó chằn chọc rơi xuống cái kia thực lực cực kỳ khủng bố máy móc sư trên tay. Lúc sau, bọn họ bị cái kia máy móc sư theo manh mối tìm tới một tới. đang hỏi ra muốn kết quả lúc sau, lại bị cái kia máy móc sư hóa thành hôi. Trên quần sáng hình ảnh thay đổi lại biến, cuối cùng dừng hình ảnh ở mấy người kia tử vong trong hình, xem xong rồi này hết thảy, Trường Ly liền tùy tay tiêu trừ quần sáng. Hắn nói, thì ra là thế. Hắn nhìn bị trên quần sáng hình ảnh dọa run bần bật tiểu đá quý người ta nói nói, các ngươi vận khí không tốt lắm. Hắn đưa ra bị quên đi chúc phúc, đáng tiếc, vận mệnh sẽ không bỏ qua bọn họ, hoặc là nói, ở đã định vận mệnh giữa Chúng nó là nhất định phải làm như đá kê chân tồn tại, cho nên kia một đội nhà thám hiểm tiểu đội tới, mà bọn họ cũng là chú định thăng chức rất nhanh một cách. Bọn họ vốn nên trở thành cái này thế kỷ vai chính, đáng tiếc, này nhóm người vận khí tượi hồ không tốt lắm, gặp một cái không ấn lẽ thưởng ra bài bố, sau đó trực tiếp cùng gẻ mẹ vợ. Đương nhiên, này cùng Trường Ly Sở cấp ra chúc phúc cũng không phải không có quan hệ, rốt cuộc, một cái nho nhỏ biến hóa, liền khả năng trong tương lai nhấc lên cả lốc. Hắn Sở cấp ra hứa hẹn rốt cuộc cũng ảnh hưởng một ít đồ vật. Hắn nhìn sỡ hãi, thân thể đều trở nên càng thêm trong suốt tiểu đá quý người, lại lần nữa thở dài một hơi, hắn nói, ta đưa ra ly biệt lễ vật vẫn như cũ hữu hiệu, các ngươi sẽ tiếp tục bị quên đi. Hắn lại lần nữa nhìn thoáng qua cách đó không xa sao trời, ta tin tưởng nó sẽ hữu hiệu. Tiểu đá quý người cái hiểu cái không, nó nhìn trước mắt thân hình tựa hồ lại cao một ít cũng bằng hữu duôi tay ở trong không khí điểm một chút, nó mơ mơ hồ hồ trung cảm giác có một ít biến hóa. lại không cách nào phân biệt này, đó biến hóa cụ thể là cái gì. Nó chỉ có thể ngốc nốc dừng lại tại chỗ, nửa điểm tinh thần dao động cũng vô pháp phát ra tới. Mà lúc này Trường Ly còn nói thêm, bất luận cái gì Văn Minh muốn quật khởi, chung quy là yêu cầu dựa vào nó chính mình từng bước một đi lên đi, chỉ có trải qua vô số lần huyết cùng hỏa rèn luyện, nó mới có thể được đến Văn Minh khác khẳng định, mới có được tại đây phiến sao trời hạ tự do hành tẩu quyền lợi, ta sợ cho các ngươi lễ vật, chỉ có thể ở các ngươi nhỏ yếu thời điểm cho bảo hộ. Nếu không thể tưởng ở chằm mặc trung hoàn toàn thất thành, như vậy, liền dần dần cường đại đứng lên đi, liền. Giống như liệt hoa văn minh giống nhau, từng bước một hướng đi đỉnh, làm tinh tế phiếm nhân tộc cũng có thể đủ kiêu ngạo hành tẩu tại đây phiến sao trời hạ. Liệt hoa văn minh là tinh tế phiếm nhân tộc chủ văn minh, ở lúc ban đầu, tinh tế phiếm nhân tộc còn chỉ là một cái làm thí nghiệm phẩm mà tồn tại cấp thấp chủng tộc dưới tinh huống, đúng là liệt hoa văn minh từng bước một đi rồi đi lên, làm truyền thừa một lần một lần ở huyết cùng hỏa trung niết bàn. mới đúc thành tinh tế phiếm nhân tộc hiện giờ địa vị. Cho nên, nếu là đá quý loại trí tuệ sinh vật cũng tưởng một ngày kia tự tại hành tẩu ở sao trời bên trong, như vậy, chúng nó thế tất muốn xông qua kia một mảnh đao sơn biển máu. Đây là tiến hóa, sợ cần thiết muốn trả giá đồ vật. Trương Lý ánh mắt bình tĩnh mà lạnh nhạt, hắn chưa từng cho càng nhiều đồ vật, tuy rằng hắn đã thấy được tương lai rất nhiều biến hóa. Pha muốn, cần thiết trả giá đại giới, Liệt Hoa Văn Minh trả giá, cũng xông lại đây. Cho nên nó trở thành tinh tế chúa tể văn minh chí nhất. Mà cái này đã quý loại văn minh, liền cũng là như thế. Chương 791 Hàn Vũ. Đã từng cùng cái kia nhà thám hiểm tương đối từng có tiếp xúc tinh tặc đều chết ở cái kia máy móc sư trong tay, mà máy móc sư vì giấu giếm tin tức, cùng theo sở hữu manh mối đều hủy diệt. Cho nên ở máy móc sư sau khi chết, không còn có những người khác biết nơi này tin tức. Hơn nữa trưởng ly lau sạch rất nhiều nhân quả tuyến. Cái này đá quý văn minh ít nhất có được mấy trăm năm thời gian có thể tiếp tục phát triển, nếu là mấy trăm năm sau chúng nó vẫn như cũ không có tự bảo vệ mình năng lực, kia cũng chỉ có thể như thế. Cáo biệt tiểu đá quý người, Trương Ly liền rời đi nơi này, hắn một đường hướng về liệt hoa văn minh bước vào, tại đây dọc theo đường đi, cũng gặp rất nhiều vũ trụ kỳ quan. Tỷ như nói vũ trụ ánh sáng nhạn, một tảng lớn mênh mông quần, quần quần quang mang trực tiếp rơi xuống, đem trước mắt chứng kiến toàn bộ bao trùm, mênh mông quần quần tinh vực yên tĩnh một mảnh, chờ quang mang biến mất thời điểm, Sở hữu tồn tại, mặc kệ sống hay chết, đều lấy biến mất không thấy, thật giống như hoàn toàn dung nhập kia một mảnh ánh sáng nhạt bên trong. Cùng Hắc động thập phần tương tự, lại có Hắc động không có tiêu mất công năng, còn hoàn toàn không có tránh thoát biện pháp, vũ trụ ánh sáng nhạt, sắp thật không thể hắn sinh mệnh cắn nuốt giả uy danh. Gặp qua kia một mảnh long trọng kỳ quan lúc sau, Trường Ly liền trực tiếp xuất hiện ở Liệt Hoa Văn Minh chủ Văn Minh phụ thuộc trên tinh cầu, tiếp thu kiểm sát. Hắn không có lại sử dụng trước kia thân phận, hiện tại cái này thân phận là hắn tùy ý làm ra. Cho nên ở liệt Hoa Văn Minh cũng đã không có ban đầu quyền lực. Hắn hiện tại là làm một cái tinh tế du khách mà tồn tại, mà tinh tế du khách có rất nhiều địa phương không thể đặt chân, bất quá không quan trọng, hắn muốn đi nơi nào, không ai có thể đủ ngăn được. Theo vận mệnh chú định cảm ứng, hắn đi tới một chỗ phòng ngự thập phần nghiêm ngặt độc lập biệt thự trung, gặp được chính ôn kính tự chiếu biệt thự nữ chủ nhân. Nàng lớn lên thập phần xinh đẹp, như phấn hoa hồng giống nhau tiểu nhu khả nhân, kim sắc tóc quăn buông xuống xung dưới. Đem nàng tính xảo ngú quan làm nổi bật giống như bút bê tây dương giống nhau đáng yêu. Mà lúc này, cái này xinh đẹp nữ chủ nhân lại có vẻ có chút không vui, nàng mày nhăn lại, trong mắt bao phủ nhàn nhạt sầu bi. Ai? Nàng thở dài một tiếng, sau đó liền hướng tới ngoài cửa sổ nhìn lại, ngoài cửa sổ có tảng lớn nhân công xương mù bao phủ, làm nàng xem không rõ ràng. Vì cái gì còn không trở lại? Nàng nhẹ nhàng mà nhỉ non một câu. Nàng trong miệng theo như lời người là trượng phu của nàng. Liệt Hoa Văn Minh phụ thuộc đệ nhất Văn Minh thượng giáo là một người ưu tú quán quân quân. Nang cung trưởng phu của nàng quen biết một hồi ngoài ý muốn trùng, lúc ấy, Liệt Hoa phụ thuộc đệ nhất Văn Minh nào đó phụ thuộc Văn Minh đã xảy ra làm phản, nàng trưởng phu phụ trách đi bình định, ở bình định trên đường gặp ngoài ý muốn, bị nàng cứu. Lúc ấy nàng nhìn đến một cái thân bị trọng thương nam tử đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, vốn dĩ không nghĩ phản ứng, nhưng cái kia nam tử đột nhiên như người, lộ ra một trường anh tuấn khuôn mặt, nàng tức khắc liền tâm động. Sau đó ở dãy rủ trong chốc lát lúc sau, liền quyết định đem cái này nam tử mang về nhà đi. Không phải đưa đi bệnh viện hoặc thị cứu trợ trạng, mà là đem hắn mang về nhà, cũng may mắn người nam nhân này mạng lớn, hơn nữa bởi vì ở tại nhà nàng chung trải qua mà yêu nàng, bằng không nàng khả năng muốn gánh vác chịu tội. Ân cứu mạng, hơn nữa một đoạn này thời gian ở chung, nam nhân đối nàng cảm tình thập phần nồng nhiệt, thậm chí muốn cùng nàng kết làm bạn lữ. Chính là nam nhân xuất thân bất phàm, người nhà của hắn ở biết được quyết định của hắn lúc sau Liển Kiên quyết phản đối, hắn cánh chim chưa phòng, còn vô pháp phản kháng người nhà của hắn, cho nên liền lâm vào một hồi cực kỳ thống khổ dã rủa chung. Một đoạn này dã rủa rằng có hồi lâu, đến cuối cùng vẫn là người nhà của hắn thỏa hiệp, bọn họ có thể tiếp nhận cái kia nữ tử, nhưng cũng có một điều kiện, cái kia nữ tử muốn thi đậu liệt hoa văn minh tối cao học phủ. Thân thể không rựa vào được, bằng cấp tổng nên rửa thượng đi, mặc kệ như thế nào, tổng phải có giống nhau có thể lấy đến ra tay đồ vật. Bởi vì một đoạn này thời gian nam tử người nhà đối địch, cũng làm nữ tử nhận hết ủy khuất, lúc này đây giao lưu, nàng kia hoàn toàn bạo phát ra tới, nàng một ngụm liền đáp ứng rồi yêu cầu này. Các ngươi không phải cảm thấy ta nào nào đều không được, không xứng với tiếng sấm sao? Ta đây liền phải thử xem xem, nhìn đến đế có phải như vậy hay không. Sau đó nàng liền vô độ ngực đồng ý chuyện này, hoàn toàn không lo lắng tiếng sấm ngăn cản. Mã Nguyên bản còn chuẩn bị có kẻ mặc cả tiếng sấm còn lại là đầy mặt bất đắc dĩ. Liệt Hoa Văn Minh đệ nhất học phủ, kia chính là Liệt Hoa chủ Văn Minh tốt nhất học phủ, muội năm phụ thuộc Văn Minh, có thể tiến vào người đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, năm đó ngay cả hắn cũng chưa thi đậu. Hắn cũng không biết nên nói cái gì, ở tiễn đi đã định liệu trước người nhà lúc sau, hắn liền nghĩ đến nên dùng biện pháp gì tới làm người nhà sửa đổi điều kiện. Lúc này, đã phản ứng lại đây Liệt Hoa đệ nhất học phủ là cái gì tổn tại nữ nhân còn lại là tâm chết nếu hôi. Nàng như thế nào sẽ nhất thời xúc động, đáp ứng hạ loại này điều kiện. Nang Liên đệ nhất phụ thuộc Văn Minh bình thường học viện đều thi không đậu, làm sao có thể đủ thi đậu chủ Văn Minh tối cao học phủ? Ở nản lòng một hồi lâu lúc sau, nàng liền nghĩ tới một cái tuyệt diệu chủ ý, nếu có thể thế thân rớt một cái thí sinh thân phận. Nang đem biện pháp này nói tiếng sấm nghe xong, tiếng sấm lập tức phản bác nàng, thế thân rớt một người thân phận. Ngây thơ, Liên Hoa đệ nhất học phủ khảo hạch có bao nhiêu nghiêm khắc nàng biết không? Loại sự tình này, một khi bị lỏa lộ ra tới, như vậy bọn họ đều sẽ ăn không hết gói đem đi. Công tri, bị thế thân rất người kia làm sao bây giờ? Tình thế tin tức lưu động như thế nhanh chóng, nếu hắn hiểu rõ sự tình chân tướng, đem sự tình thọc ra tới làm sao bây giờ? Liệt Hoa chủ Văn Minh cũng không phải là bọn họ loại này phụ thuộc Văn Minh có thể tùy ý du hành. Hơn nữa, có thể tham dự tiến Liệt Hoa đệ nhất học phủ khảo hạch học sinh nhất định sẽ có Liệt Hoa Văn Minh công dân, loại người này, nhưng không như vậy hảo đắc tội. Đối thượng nữ nhân đáng thương hề hề ánh mắt sớm ở thoát ly ngay từ đầu cái loại này tuyệt đối không thể được trạng thái lúc sau, lại bắt đầu do dự lên, trực tiếp thế thân là tuyệt đối không được, nhưng nếu dùng một ít cảng vì viện chuyển thủ đoạn đâu, cũng không phải không thể được a. Vì thế, nữ nhân liền bắt đầu ma quỷ đặt vấn, mặc kệ thế nào, nhất định phải tham gia đệ nhất học phủ khảo hạch, có nhất định cơ sở mới có thể đủ may mắn thông qua. Cứ như vậy, trải qua một đoạn thời gian địa ngục thức huấn luyện, nữ nhân tham gia khảo hạch, đặt vấn học được một ít tri thức Hơn nữa phi thường không tồi vật khí, cùng với một ít mịt mở phóng thủy, nữ nhân thật đúng là tiến vào tới rồi cuối cùng khảo hạch, hơn nữa thứ tự thập phần không tồi. Đương nhiên, nàng may mắn vẫn là kém một chút. Ba nghìn không trăm linh một danh, chỉ kém một người. Chỉ kém một người, nàng liền có thể danh chính nôn thuận nhập học. Nhưng chính là liền một cái thứ tự, nàng đã bị rất xa ngăn cách. Ở thứ tự bị sắp hàng ra tới trong nháy mắt kìa, nữ nhân đều phát điên, lúc này... đã sớm làm ra thêm vào chuẩn bị nam nhân liền thực thi thay thế bổ sung kế hoạch. Xử lý chúng cử 3000 người trong đó một vị, như vậy hắn lao bà là có thể thuận lợi chúng cử. Hắn nhìn chúng một cái ra đời với gen đào tạo, không có nhiều ít thân cố, càng không có nhiều ít thế lực sinh ra với một cái khác phụ thuộc văn minh thiếu niên. Cùng loại với như vậy xuất thân thiếu niên hắn còn hiểu biết năm sáu cái, nhưng cái này là mọi người chung nhất thích hợp, cho nên hắn quyết định chiều hắn xuống tay. Mà hắn lựa chọn cái kia thiếu niên, đúng là trời ly Rốt cuộc đệ nhất phụ thuộc Văn Minh là lớn nhất phụ thuộc Văn Minh, ở chủ Văn Minh nơi đó rất có phân lượng, cho nên trải qua từng tầng tầng nhờ làm hộ lúc sau, đệ nhất học phủ khảo hạch quan vẫn là lựa chọn làm như không thấy. Cho nên, khảo hạch đã kết thúc đang chuẩn bị đường về các thí sinh liền gặp một hồi ngoài ý muốn tập kích, mà ở trận này tập kích chung, có rất nhiều thí sinh bị vết thương nhẹ, càng có một người thí sinh ngoài ý muốn mất tích. Vốn dĩ đã xảy ra sự cố lớn như vậy, liệt hoa Văn Minh hẳn là đại động can qua. Nhưng lần này sự sắc thật là khinh phiêu phiêu nâng lên, lại khinh phiêu phiêu rơi xuống, cuối cùng bị người khinh phiêu phiêu quên đi. Mà cái kia không có gì tồn tại cảm khảo thí, còn lại là bị định nghĩa vì trực tiếp tử vong, mà hắn cái kia danh nghịch, còn lại là trực tiếp cho hoán lại một người, cũng chính là tiếng sấm âu yếm nữ nhân. Nàng rốt cuộc có thể tiến vào liệt hoa đệ nhất học phủ, nàng hoàn thành nàng lời hứa, bọn họ hôn sự rốt cuộc có thể tiếp tục đi xuống, một cái giai đại vui mừng kết cục. Đến nơi cái kia xui xẻo bị hắc động cắn nuốt rồi. Còn lại là bị bọn họ hoàn toàn xem nhẹ. Trương Ly đã xuất hiện ở nữ nhân này trước mặt, nhưng nữ nhân này lại hoàn toàn nhìn không tới hắn, nhìn đến nàng Tiểu Nhu khuôn mặt lúc sau, hắn liền trực tiếp nhăn lại mi, rõ ràng nhiều năm trước nhìn thấy thời điểm, nàng còn không có như vậy xinh đẹp. Khi đó nàng chất phác thanh thuần như một cây ven đường tiểu cúc non, mà hiện tại nàng lại tinh xảo hoa lệ như một đóa phấn hoa hồng, rốt cuộc là bởi vì thân thể địa vị cao thay đổi khí chất của nàng, vẫn là bởi vì mặt khác nguyên nhân. Không sai. Ở nhiều năm trước kia một hội thí luyện trùng, Trương Ly liền gặp qua nữ nhân kia, lúc ấy hắn còn có chút nghi hoặc một cái như thế trần tay vụng về nữ nhân, là như thế nào xông vào cuối cùng một quan, nhưng sau lại không chờ hắn tự hỏi vấn đề này, hắn liền rơi xuống cái kia nguyên thủy tinh cầu. Tuy rằng hắn bởi vì thiên phú xuất chúng, nắm giữ rất nhiều tri thức, nhưng khi đó hắn còn chỉ là bước đầu đã qua, hoàn toàn không có thâm nhập nghiên cứu, cho nên nếu là không có mặt khắc cơ duyên nói, phòng trùng sẽ bị trực tiếp vây chết ở cái kia nguyên thủy tinh cầu. cho đến chết giả cũng không được rời đi. Rốt cuộc, muốn tổ kiến một cái có thể tinh tế đi phi hành khí hay không thập phần không dễ dàng, hơn nữa năng lượng nơi phát ra cũng là một vấn đề. Hắn như vậy biến mất, như thế vừa lúc như bọn họ nguyện. Trương Ly đánh ra liếc mắt một cái nữ nhân này, sau đó liền rời đi tầm mắt, hắn bàn tay nhẹ nhàng hoa hạ, trong phòng nữ nhân liền kinh sợ bưng kín trái tim, sau đó hắn liền trực tiếp xoay người rời đi, không có lại quản chuyện khác. Hắn trực tiếp gọt bỏ nàng 50 năm thọ mệnh. Nếu là không có mặt khắc biến cố nói, hắn sẽ cả đời đại ở cái kia nguyên thủy tinh cầu, tiền đồ trực tiếp phá hủy, gen tiềm năng rốt cuộc vô pháp càng tiến thêm một bước nữa ra, thọ mệnh cũng sẽ trung kết ở 200 tuổi. Mà cấp hắn vị trí nữ nhân lại sẽ một đường thanh vân, cùng nàng người yêu bên nhau cả đời. Sự tình nguyên nhân gây ra toàn nơi phát ra với nàng, cho nên Trường Ly trực tiếp chém tới nàng 50 năm thọ mệnh, không phải bởi vì như vậy liền có thể đem hết thể chất tiêu, mà là bởi vì nàng đã không nhiều ít ngày lạnh có thể qua. Nàng yêu cầu lưu trữ nàng cánh mạng, đi gánh vác kế tiếp bùng nổ mưa dền gió dữ. Có một số việc không phải dễ dàng như vậy mà Tiêu, chỉ cần ngươi làm, liền nhất định sẽ lưu lại dấu vết, tiếng sấm vì đẩy nàng tự vị, phí rất lớn công phu, để lại rất nhiều dấu vết, mà gần nhất, này đó dấu vết bị người phát hiện, tiếng sấm bị người bắt chẹt bím tóc, mà bắt chẹt hắn bím tóc người, là hắn đối thủ. Bọn họ đang chuẩn bị nương chuyện này tới nhấc lên một hồi cuồng phong mưa to, hoàn toàn chỉnh suy sụp tiếng sấm. Mà tiếng sấm đúng là bởi vì đã nhận ra một ít cái gì, cho nên gần nhất mới có thể như thế bận rộn, lại không rảnh lo chấn an hắn thê tử. Đến nỗi hắn thê tử vì cái gì sẽ như thế yêu sầu đâu. Tự nhiên không chỉ là bởi vì trượng phu hai ba thiên không trở về nhà, mà là bởi vì, nàng vẫn như cũ không thể đủ thành công tốt nghiệp. Đệ nhất học phủ khó tiến cũng khó ra, khảo đều là thật bản lĩnh, nữ nhân thiên phú vốn dĩ liền không xuất chúng, lúc trước sở dĩ có thể đi vào cuối cùng khảo hạch. mỹ mẫn sắc thật chiếm phi thường đại thành phần, nhưng ở nàng thành công nhập học lúc sau, này phần may mắn liền ly nàng mà đi, hơn nữa thành công nhập học lúc sau đắc ý vê váo, nàng liền dần dần lộ ra học tra bản sắc, ở lăn lộn 5 năm lúc sau, liền thành công không có thể tốt nghiệp. Nay một tạp, liền tạp mười mấy năm. Chủ quản học sinh tốt nghiệp khảo hạch quan thập phần nghiêm khắc, hoàn toàn không nói tình cảm, không đạt được yêu cầu chính là không đạt được yêu cầu, cho nên, mặc kệ tiếng sấm như thế nào sử thủ đoạn, mặc kệ nữ nhân như thế nào cầu tình, Nàng chính là không thể tốt nghiệp, thẳng đến hôm nay vẫn như cũ. Lúc này, đang ở trong phòng che lại trái tim ai ai thở dài nữ nhân hoàn toàn không biết, nàng trưởng phu liều mạng muốn áp xuống đi sự, đã chậm rãi lên men lên, hơn nữa lan đến gần nàng trên người. Mấy mấy năm không có thể tốt nghiệp người này vẫn là liệt hoa đệ nhất học phủ đầu một cái, quả thực chính là liệt hoa sỉ nhục, lại liên hệ đến lúc này, đây nhấc lên khảo hạch tấm màn đen sự kiện, đã có rất nhiều người chuẩn bị đối nàng xuống tay. Không có nguyên liệu thật Nàng còn dám chiếm cứ một cái tốt như vậy vị trí. Chiếm cứ lúc sau còn không nỗ lực, cũng sẽ một cái quá quan thành tích đều không thể, nàng cũng không biết xấu hổ. Ở học viện ngao mười mấy năm, vẫn như cũng không ngao ra mấy cái bằng hữu nữ nhân hoàn toàn không biết, học viện đã có thanh toán nàng chuẩn bị, nàng nguyên nhân chính là vì đột nhiên phát sinh sự tình mà kinh sợ phi thường, đang chuẩn bị đi trước ý ỉ ẻ liệu sở kiểm tra. Mà ở lúc này, Trương Ly đã xuất hiện ở tiếng sấm trước mặt, đồng dạng thủ đoạn, bất quá là 100 năm vợ mẹ. Hắn là trực tiếp động thủ người, cũng là nhân quả quan hệ lớn nhất người, cho nên hắn sở muốn trả giá đại giới càng trọng. Mà lúc trước những cái đó nghe mệnh lệnh đối hắn xuống tay người hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua, nếu dám tiếp nhận loại sự tình này, liền phải có bị trả thù trở về gấp ngụ. Đồng dạng, Sở Dĩ không có trực tiếp xử lý bọn họ, là bởi vì bọn họ còn hữu dụng. Lúc trước tiếng sấm vì có thể làm hắn lao bại nhập học, chính là hao hết công phu, mà bị hắn đả thông quan hệ những người đó, cũng dính vào rất nhiều nhân quả. Hắn nhưng thật ra không có lao lực một đám đi tìm phiền toái, mà là trực tiếp kích thích nhân quật tuyến, quạt gió thêm tuổi, nếu chuyện này đã nhấc lên tới, kia sao không lại bao la hùng vĩ một ít? Đã xả ra tới khảo hạch tấm màn đen sự kiện, kia đề cập chuyện này người, liền một cái đều không cần chạy thoát. Nếu dám làm, liền phải dám đảm đương. Giáo dục là một cái quần thể cộng đồng hy vọng, cho dù là ở tinh tế thời đại cũng là giống nhau, mà dám hướng cái này hy vọng giỗi tay người, liền gặp phải cái này quần thể nhất cuồng bạo lựa giận. Một hồi vô hình gợn sóng đang ở nhấc lên, mà rất nhiều thiệp nhập gợn sóng người lại vô tri vô giác, thẳng đến cái này gợn sóng diễn biến thành kinh thiên sóng to, đưa bọn họ hoàn toàn đánh nghiêng thời điểm, bọn họ còn ngây thơ mà mịt, như thế nào dễ dàng như vậy là xe. Chương 792 Hán Vũ. Vốn dĩ không tính là là cái gì đại sự, nhưng bởi vì đủ loại trùng hợp, cuối cùng Liệt Hoa Văn Minh nhấc lên một hồi kinh thiên vận sóng, mà đề cập tới rồi trận này gợn sóng chung người đều bị hung hăng đánh rất đi xuống, không còn có đứng lên. Đến nỗi ở vào sự tình trung tâm tiếng sấm cùng với hắn lão bà còn lại là ác danh truyền xa, địa vị rơi xuống 3000 trượng, phàm là biết bọn họ hành động người đều khinh thường cùng bọn họ lui tới, hoặc là nói đúng không dám cùng bọn họ lui tới. Làm hai cái thiên phú cùng vận khí cũng không thể đột phá hết thể người, bọn họ tương đương là tuyệt bay lên con đường, mà không có bay lên con đường, bọn họ liền không thể tiến thêm một bước khai phá gen tiềm lực, thọ mệnh cũng bởi vậy bị dừng hình ảnh xuống dưới. Bọn họ sống không được đã bao lâu, thọ nguyên là một chuyện Thọ mệnh lại là một chuyện khác một chuyện, có 100 năm thọ nguyên, lại không nhất định có thể sống đến 100 tuổi. Bọn họ tuy rằng theo lý luận đi lên nói còn có thể sống 100 nhiều năm, nhưng trường ly chém tới đồ vật nhưng không đơn giản như vậy, nếu là không, có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ cũng nhiều lắm chỉ có mười mấy năm hảo sống. Mà ngoài ý muốn, có đôi khi không chỉ có riêng là ngoài ý muốn. Chuyện sau đó, Trường Ly đã không có lại chú ý, hắn rời đi liệt hoa văn minh, tiếp tục tiến hành tinh tế lư hành. Rời đi phía trước, Hắn cũng thông qua một ít con đường, biết được tiểu tinh thạch người thích hợp đi địa phương. Hắn có thể cảm giác được đến, hắn ở thế giới này nhiều nhất còn có thể nghỉ ngơi mười mấy năm, đến lúc đó, thực lực đã phi thường không tồi tiểu tinh thạch người hẳn là có thể một mình hành tẩu tại đây tinh tế trung. Nhưng cũng chỉ là hẳn là mà thôi. Nó là đá quý loại đặc thù sinh mệnh, như vậy nó liền nhất định phải thừa nhận lớn hơn nửa ác ý, cho nên rời đi phía trước, Trường Ly phải cho nó tuyển một cái có thể càng mau tăng lên thực lực địa phương. Nếu không phải bởi vì cái này, hắn đã sớm đem nó bỏ qua, Trường Ly nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, hắn nhìn chính mình tài khoản, tâm tình có phiền muộn, này phá của ngoạn ý nhi, chơi trò chơi khắc kim khắc hắn đầu đều đau. Đang ở lúc này, hắn lại nghe được một tiếng tân cầu thanh, quả nhiên, lại có một cái đại lệ bao đưa đến. Hắn mở ra trò chơi, tùy tay vừa kéo thưởng, lại trưu đến một kiện siêu siêu hi hữu thiết bị, hắn không cấm lấy chính mình cùng tiểu tinh thạch người làm nối lập, ai Như thế nào có người có thể ở khắc nhiều như vậy kim điều kiện hạ vận khí còn kém như vậy. Giờ đi liệt hoa văn minh thời điểm, hoa mấy trăm vạn tinh tệ vẫn như cũ không chịu trung thích vẻ ngoài tiểu tinh thạch người khó được cảm thấy có chút chỗ dạ, không dám phát biểu ý kiến. Mà ở lúc này, nó đột nhiên cảm giác có người triều nó cái này phương hướng xuống tới, nó theo bản năng giống nhau, người kia liền vọt tới trường ly trước mặt. Ở đụng vào trường ly cẳng chân thời điểm, hắn bị một đạo vô hình bình thuần sở ngăn trở, ngạnh sinh sinh đỉnh trệ xuống dưới. Hắn nhìn chê ở trước mặt hắn cái này thần sắc lãnh đạm đại ca, ca biểu tình trầm mặc, biểu tình là tiểu hài tử trung khó gặp tối tăm, hắn thấp thấp nói một tiếng, "Thực xin lỗi." Sau đó liền tính toán hướng tới mặt khác phương hướng chạy. Nhìn qua hắn giống như ở tránh né người nào. Mà ở lúc này, lại có một cái thần sắc nôn nóng nữ nhân đuổi theo, "Noen, ngươi muốn đi đâu?" Tên là Noen tiểu nam hài ở nghe được nàng kêu gọi lúc sau trên người liền trợn hoàng hốt, sau đó liền tính toán hướng tới mặt khác địa phương chạy, lúc này nữ nhân đã đuổi theo. Nàng ôm chặt Noel, một bên đại thở phì phò một bên nói, vì cái gì muốn đột nhiên chạy trốn? Ngươi dọa đến ta biết không? Nàng trên dưới đánh giá Noel tình huống, sợ nàng đã chịu cái gì thương tổn, nhưng Noel lại tựa hồ cũng không cảm kích, hắn khôi phục kia một bộ tối tăm chết lặng bộ dáng, nhưng rốt cuộc bởi vì tuổi còn nhỏ che giấu không đúng chỗ, biểu tình vẫn là lộ ra một ít bóng ma. Hang Lộ vừa mở mắt, liền phát hiện chính mình xuất hiện ở một cái xa lạ địa phương, trước mắt huyết thể tuy rằng lộ ra vượt mức quy định khoa học kỹ thuật cảm lại lạnh nhạt chống rông khắc cốt. Không đợi nàng thích đứng xuyên qua sự thật này, nàng liền thấy được một cái cầm một quản thuốc thử chiều nàng đi tới tiểu Nam Hải, lớn lên thập phần xinh đẹp, biểu tình lại tối tăm chết lặng. Nàng tức khắc càng vì sợ hãi, cho rằng chính mình xuyên qua đến cái gì sinh hóa hiện trường, nàng mất khống chế xóa sạch tiểu Nam Hải đưa qua ống nghiệm, còn đem tiểu Nam Hải đẩy đi ra ngoài. Chờ hoán hồi lâu lúc sau, nàng mới hiểu được lại đây, nguyên lai like cái kia tiểu Nam Hải đưa cho nàng, là duy trì hàng ngày nhu cầu dinh dưỡng để tương đương với xuyên qua trước đồ ăn. Nang tức hất xấu hổ, liền nghĩ muốn đi cùng Tiểu Nam Hải nói lời xin lỗi, kết quả lại phát hiện phía trước bị nàng đẩy ngã trên mặt đất Tiểu Nam Hải đã sớm vô thanh vô tức bò dậy, chạy về chính mình căn nhà nhỏ, đem chính mình khóa lên. Nang không có cách nào, chỉ có thể trước đặt chuyện này. Mà ở lúc sau mấy ngày, nàng vẫn luôn thử chủ động cùng cái này Tiểu Nam Hải giao lưu, nhưng cái này Tiểu Nam Hải lại hoàn toàn không có cùng nàng giao lưu ý tứ, cả người tối tăm mà quái gở. Thậm chí so sánh với mới gặp thời điểm, còn thêm một ít sợ hãi cùng sợ hãi. Nàng không có nguyên chủ ký ức, nhưng mấy ngày nay thời gian tốt xấu đủ nàng trải vượt rõ ràng một chút sự tình, cái này tiểu Nam Hải là nàng nhi tử, tên cứ gọi là Noel, tựa hô hoạn có nào đó tinh thần loại bệnh tật, cùng nàng cũng không thân cận. Mà xem tiểu Nam Hải như vậy sợ hãi nàng bộ dáng, có lẽ nguyên chủ đối hắn cũng không tốt, thậm chí kia có khả năng ngược đãi hắn, bằng không một cái hài tử vì cái gì sẽ đối mẫu thân sinh ra sợ hãi cảm xúc? Hàng lộ tại như vậy suy đoán thời điểm, liền quyết định đối Tiểu Nam Hải muốn hảo một chút, nàng một bên sợ hãi cùng Tiểu Nam Hải nhận ra thân phận của nàng, rồi lại một bên nhịn không được đối Tiểu Nam Hải sinh ra đồng tình, nhịn không được muốn che chở hắn. Nhưng Tiểu Nam Hải lại không cảm kích, mỗi khi nàng tới gần thời điểm, hắn liền nhịn không được muốn né tránh, thậm chí là nàng càng xuất ruột, hắn liền càng sợ hãi. Cứ như vậy cương chớ rất nhiều thiên, nàng dùng ra các loại thủ đoạn, lại một chút dùng cũng không có. Có lẽ là nàng thành tâm thật sự cảm động ông trời, ở nàng nản lòng thoái chí quyết định từ bỏ thời điểm, Noel thái độ cư nhiên hòa hoãn. Nàng mừng rỡ như điên, thoáng giao lưu một phen lúc sau, nàng liền quyết định dằn sắt khi còn nóng, mang nặng ra tới một chuyến, gặp một lần bên ngoài thế giới, hảo ra tăng cảm tình, nhưng ta không nghĩ tới Noel lại đi theo nàng một cái sơ sẩy chạy đi rồi, còn khôi phục đối nàng sợ hãi cùng sợ hãi. Nàng tức khắc có loại như truy động băng cảm giác, nỗ lực lâu như vậy, thật vất vả có điểm thành quả. Kết quả liền phải đánh thành nguyên hình, nàng cảm thấy nàng thật sự muốn từ bỏ. Có lẽ đứa nhỏ này tâm thật là cục đá làm, hoàn toàn che không nhiệt, nhìn Noel cặp kia tối tâm đôi mắt, hàng lộ truôn suốt nước mắt đều phải rơi xuống. Mà lúc này, đứng ở một bên trường ly lại đột nhiên mở miệng nói, vì cái gì muốn chạy? Ngươi muốn chạy đi nơi đâu? Hắn ngữ khí bình đạm, hoàn toàn không có trấn an tiểu hài tử khi ứng có thâm hỏi, ngược lại lạnh nhạt đến giống như vào đông trên mặt hồ băng, hoàn toàn không có độ ấm. Nhưng Noel nghe được hắn nói lúc sau, lại chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn hắn một cái, muốn nói lại thôi, sau đó lại cúi đầu xuống. Trường Ly lại hỏi, ngươi nhìn thấy gì? Liệt Hoa Văn Minh Khoa học Kỹ thuật cùng Thần Bí Hội tụ, tuy rằng chủ Văn Minh trọng điểm phương hướng là khoa học kỹ thuật, dân chúng tiến tu phương hướng cũng thiên hướng với máy móc, nhưng vẫn là có một ít người sẽ mở ra mặt khác thiên phú, tỉ như nói tinh thần dị năng, hoặc là nói là không gian dị năng, thậm chí có chút người ở tu tập ma pháp thượng có độc đáo thiên phú. Mà cái này Tiểu Nam Hải, đúng là cuối cùng hấp nhất, hắn thể chất trời sinh thân ma, nếu ra đời ở ma pháp văn minh, chỉ sợ đã sớm bị ma pháp đại sư thu về môn hạ, trở thành một người ký thác kỳ vọng cao môn đồ. Cho nên, hắn hẳn là nhìn thấy gì, mới có thể đối hạng lộ như thế sợ hãi. Có lẽ là bởi vì trường ly hơi thở làm người cảm giác thân cận, có lẽ là bởi vì hắn nhìn qua đáng giá tin tội, có lẽ là bởi vì từ trên người hắn xem tới rồi cái gì, cho nên Tiểu Nam Hải do dự trong chốc lát, vẫn là trư khẩu, nàng không phải nàng. Nói trước một cái nàng thời điểm, hắn nhìn thoáng qua hàng lộ, nói sau một cái nàng thời điểm, hắn tăng thêm ngữ khí, tựa hồ ở cường điệu cái gì. Lúc này, Tiểu Nam Hải trong ánh mắt khó được xuất hiện thần thái, hắn ánh mắt ngưng tụ, bình tĩnh nhìn Trừng Ly, thật giống như phim kinh dị từ mắt mèo nhìn qua Tiểu Nam Hải, vô cớ làm người cảm thấy sợ hãi. Nghe thấy câu ý có điều chỉ nói, trong lòng có quỷ hàng lộ trái tim đột nhiên nhảy dựng, nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm Noel, đôi mắt trừng lớn Đổng Tử co chặt, cực kỳ thất thố hỏi: "Ngươi đang nói cái gì?" "Cái gì nàng không phải nàng? Ngươi đang nói chút cái gì lung tung rối loạn đồ vật?" Nàng cực lực phủ nhận, muốn mạt sát rất Noen lời nói có thể tin tính, tính, nhưng Trưởng Ly lại hoàn toàn không để ý đến nàng lời nói, cũng không gặp hắn như thế nào động, muốn xông lên đi đem Noen ôm đi hàng lộ liền bị cố định ở một cái không gian nội, như thế nào cũng vô pháp đột phá cái này không gian đi ra. Nàng biểu tình càng vì sợ hãi, sợ hãi cảm xúc đột phá trong mắt hiện ra ở nàng trên mặt. Làm nàng biểu tình nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Lúc này liền nghe được Noel lại nghiêm túc nói một câu, nàng không phải mụ mụ. Hắn một chữ một chữ nói, ngữ khí cực kỳ trọng, phảng phất là ở kiệt lực làm trưởng Ly tin tưởng. Trưởng Ly không có hoài nghi hắn nói, hắn ngược lại đem hắn muốn lời nói rõ ràng biểu đạt ra tới, ý của ngươi là, nàng chỉ là chiếm cứ mụ mụ ngươi thân thể, cũng không phải ngươi chân chính mụ mụ, đúng không? Tiểu Nam Hải chỉnh trọng gật đầu. Hoàng Lộ đã đoán sai một ít đồ vật. Tiểu Nam Hải sở dĩ sẽ như vậy tối tăm chất lặng, cũng không phải bởi vì hắn đã chịu mâu thân ngộ đại, mà là bởi vì hắn trời sinh liền có nào đó tinh thần loại chứng bệnh, loại này chứng bệnh nơi phát ra với gen khuyết tật, cho dù là lấy hiện tại khoa học kỹ thuật, cũng muốn trả giá cực đại đại giới mới có thể chữa khỏi. Tiểu Nam Hải mâu thân cũng không giàu có, cho nên chỉ có thể lấy mặt khác trị liệu hiệu quả tương đối tương đối kém biện pháp tới trị liệu Tiểu Nam Hải, Tiểu Nam Hải tuy rằng không thế nào có thể cảm giác được ngoại giới biến hóa, Nhưng chỉ yêu cô hắn nhiều năm mâu thân vẫn là ở hắn trong lòng để lại ấn tượng. Cho nên ở mâu thân sinh bệnh thời điểm, hắn mới có thể đưa lên kia một khoản dinh dưỡng tệ. Nhưng hắn không nghĩ tới, thấy hắn chủ động thân cận mâu thân không những không có vui vẻ, ngược lại thập phần sợ hãi, hắn trực tiếp đem hắn đẩy ngã trên mặt đất. Khi đó hắn liền mơ mơ hồ hồ cảm giác được, mụ mụ có điểm không thích hợp. Mà loại này không thích hợp, ở lúc sau ở trung thời điểm, còn lại là càng vì phóng đại. Đối mặt cái này xa lạ nữ nhân thân cận, Hắn không những không có cảm giác thân thiết, ngược lại cực kỳ sợ hãi, loại này sợ hãi ở nữ nhân dùng một ít cổ quái thủ đoạn tới tới gần hắn thời điểm, bị trực tiếp phóng đại. Bởi vì loại này sợ hãi chồng lên, hắn vốn dĩ liền không tầm thường thiên phú bị trực tiếp kích phát, sau đó, ở một ngày nào đó, hắn liền thấy được sống nhờ ở hắn mâu thân loại để nhị khuôn mặt. Tiếp một khắc, hắn sợ hãi bị phóng đại tới rồi lớn nhất. Mà lúc ấy, cũng là hàng lộ tiếp cận tuyệt vọng thời điểm. Hắn biết rõ ràng sự tình chân tướng lúc sau, Noen ngược lại trầm mặc xuống dưới, hắn xuất sắc chỉ số thông minh làm hắn tìm được rồi một cái được không biện pháp, hắn bắt đầu mềm hóa thái độ, làm Hàng Lộ bắt đầu thả lỏng đối hắn hạn chế, cuối cùng quyết định dẫn hắn ra tới. Sau đó hắn liền chế tạo một cái phiến toái, thừa dịp Hàng Lộ luống cuống tay chân xử lý, liều mạng đào tẩu. Nhưng hắn rốt cuộc là một cái hài tử, vẫn là bị Hàng Lộ thực mau đuổi theo đi lên. Lúc này Noen so sánh với phía trước càng vì tuyệt vọng, nhưng hắn nhìn chường ly trong tầm mắt lại mang theo một ít mong đợi quang. đem hy vọng đặt ở trường ly trên người. Hang lộ cho rằng Noel sợ hãi là thân thể nguyên chủ mang đến, nhưng này sợ hãi căn bản chính là nàng mang đến. Noel khó được xuất hiện thần thái trong mắt chậm rãi nổi lên thủy quang, nàng không phải mù mụ, mù mụ, mụ, mụ không thấy, nàng không biết đi nơi nào, nàng không cần Noel. Hắn ngữ khí nhẹ nào. Trải qua nhiều năm trị liệu, Noel tình huống đã có rất lớn chuyển biến tốt đẹp, hắn đã hiểu rất nhiều từ ý tứ, cũng hiểu được như thế nào biểu đạt ra tới. Nhưng lúc này có thể có lớn như vậy cảm xúc dao động, đại khái là bởi vì sợ hãi xác thật đối hắn khởi tới rồi rất lớn kích thích tác dụng. Mối tử chi gian quan hệ xác thật phi thường hảo, điểm này có thể khẳng định. Trương Ly nhìn khi đó giống như sáng lên ngôi sao đôi mắt, ngữ khí bình thản nói một câu, ngươi muốn cho nàng trở về sao? Noel thật mạnh gật đầu. Trương Ly liền đột nhiên lộ ra một cái nụ cười, cả người khí chất giống như tuyết tiêu xuân tới giống nhau, nháy mắt ôn hòa lên, hảo, ta đây liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Hắn nhìn về phía sợ hãi không thôi Hàn Lộ, bình tĩnh nói một câu, "Trở về." Hàn Lộ biểu tình nháy mắt độc lại, cả người giống như nháy mắt rút đi linh hồn giống nhau, đình trệ tại chỗ, nàng mềm mại ngã trên mặt đất, một lát sau, mới chậm rãi bò dậy, mơ mơ màng màng chiếu bốn phía nhìn nhìn, sau đó nhìn về phía Noel, cùng với đứng ở bên cạnh hắn Trừng Ly, nàng trong mắt tức khắc xuất hiện một mạt cảnh giác, nàng thanh âm mềm nhẹ hỏi, "Noel, chúng ta đây là ở nơi nào?" Noel nhìn đột nhiên biến trở về nguyên dạng ngũ mụ. Nương tụ ở trong mắt nước mắt rốt cuộc hạ xuống, nhưng lúc này hắn vẫn là nhìn xuống, không có chạy đến Mẫu thân bên người, mà là ngẩng đầu, nhìn về phía Trưởng Ly. Trưởng Ly duỗi tay ở hắn giữa mày điểm điểm, "Đây là đưa cho ngươi quà sinh nhật." Sau đó hắn đối với Noel Mẫu thân nói, "Hắn ma pháp Thiên Phú phi thường không tồi, có lẽ ngươi có thể đem hắn đưa vào ma pháp trường học." Vai chính tiêu sừng gian nan nhấp nhô khuôn mẫu có lẽ không tồi, nhưng bình thường học viện khuôn mẫu cũng là một cái càng không tồi lộ tuyến, Noel kinh này một chuyện, đã khôi phục rất nhiều, làm hắn điên đến thử bình đạm mà ấm áp học viện sinh hoạt, cũng là một kiện không tồi sự. Noel Mẫu thân thập phần hồng y, nàng đang chuẩn bị dò hỏi mặt khác vấn đề, nhưng trưởng Ly lại không tính toán cùng nàng tiến hành giao lưu. Hắn cũng không quay đầu lại rời đi, thực mau liền biến mất ở mỗ tử tầm mắt trong vòng. Noel thân sinh phụ thân sắc thật có chút địa vị, nhưng Noel Mẫu thân lại không tính toán đi tìm hắn, đương nhiên dựa theo sự tình lệ thường. Xuyên qua mà đến Hàng Lộ có lẽ sẽ bởi vì nào đó cơ duyên cùng Noen phụ thân gặp mặt, cũng cùng hắn hỉ kết lương duyên, nhưng kết quả này đối với Noen tới nói, lại không nhất định là một chuyện tốt. Bởi vì, hắn rốt cuộc không phải Hàng Lộ thân sinh hai tử a, chờ thật sự Hàng Lộ sinh hạ nàng chính mình hai tử, như vậy Hàng Lộ đối đãi Noen có thể hay không giống ngay từ đầu như vậy, chính là hết thệ không biết bao nhiêu. Lúc này, ở một cái khác thời không trung, đột nhiên xuyên qua trở về Hàng Lộ biểu tình ngu dại nằm ở trên giường bệnh. hoàn toàn không rõ ràng lắm phía trước trải qua hết thảy rốt cuộc là một giấc mộng, vẫn là chân thật phát sinh sự tình. Mà ở bên kia, đã cất cánh phi hành khí thượng, tiểu tinh thạch người lấy lòng lấy ra một cái đóng gói kín mít hộp, nó phát ra lấy lòng tinh thần dao động, đây là đưa cho người quà sinh nhật. Trương Ly mặt mày mang theo ý cười tiếp nhận lễ vật, "Cảm ơn. Hôm nay hắn tặng người một cái quà sinh nhật, tiểu tinh thạch người lại tặng hắn một cái quà sinh nhật, như thế làm tâm tình của hắn tốt hơn một ít." Chương 793 Hán Vũ Tiểu Tinh Thạch người đưa cho Trường Ly lễ vật, là một khoản mới nhất chịu tạp loại trò chơi. Trừ đến hi hữu đặc thù tạp xác thật làm người cực kỳ kinh hỉ, nhưng trừ đến nó xác suất đại khái là 1 tỷ 1 phần vạn. Loại này xác suất đại khái là đi ở trên đường đột nhiên bị con kiến quấy chết xác suất, đua chính là may mắn giá trị cùng xui xẻo giá trị. Tiểu Tinh Thạch người đối trò chơi này phi thường mắt thèm, nhưng nó đại khái biết lấy nó may mắn giá trị chơi trò chơi này chính là thuần túy tim ngược, cho nên nó liền đem trò chơi này đưa cho Trường Ly. Trường Ly vừa kéo, rút ra một chương siêu hi hữu đặc thù tạp, thuận tay một bán, 200 vạn tinh tệ quy nợ, hắn tức khắc cảm thấy trò chơi này thực không tồi. Một đường ngoạn ngoạn nhạc nhạc, rất là nhẹ nhàng liền tới tới rồi mục đích địa. Đây là từ con đường siêu tập tới nơi đi chí nhất, đáng tiếc Trường Ly chơi một vòng lúc sau phát hiện không thích hợp, cuối cùng vẫn là rời đi. Lúc sau 10 mấy năm, Trường Ly nhất nhất xem qua những cái đó địa phương, lại một cái đều không thích hợp, cuối cùng chỉ còn lại có cuối cùng một cái, cũng là sai thích hợp một cái. Lúc này đây, bọn họ đi địa phương là một cái lấy ma pháp là chủ đạo chúa tể cấp văn minh, Hực Văn Minh. Muốn tiến bọn họ cao cấp nhất ma pháp học phủ nghiên tập, điều kiện thập phần hà khắc, tiểu tinh thạch người là khẳng định không đạt được. Bất quá Trường Ly không tính toán đưa nó tiến tối cao ma pháp học phủ, hắn tính toán đi cái khi thiết tịnh, làm nó tìm cái đáng tin cậy ma pháp sư bái sư. Tuy rằng học viện hóa đã là tinh tế văn minh thái độ bình thường, nhưng Hực Văn Minh còn giữ lại có rất nhiều rất là cổ xưa truyền thống. Ma pháp sư thu chịu môn đồ cùng đệ tử truyền thừa Yiye bắt vẫn luôn tồn tại, còn pha chịu hiệp văn minh sinh linh tôn sủng, có thể bái thượng một cái hảo lão sư là một kiện thập phần đáng giá tiêu ngạo sự. Mà cao cấp ma pháp sư ở hiệp văn minh cực kỳ chịu tôn kính, bọn họ đệ tử chẳng sợ không phải hiệp văn minh công dân, bởi vì bái sư duyên cớ, cũng thực dễ dàng bị hiệp văn minh tiếp nhận. Cho nên, làm tiểu tinh thạch người tìm một cái tốt ma pháp sư bái sư là một kiện thập phần thập phần đáng tin cậy sự. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác Ma pháp văn minh cư dân giống nhau đều lớn lên thập phần không kềm chế được, tiểu tinh thạch người sen lẫn trong trong đó một chút đều không ra kỷ, có thể tự nhiên cùng bọn họ ở chung. Bị trường ly tìm tới môn ma pháp sư gọi là gục si, là một cái dâu bạc hồ vẻ mặt lao ra ra, diện mạo thập phần hòa ái, đương nhiên tính cách cũng thập phần hòa ái, ít nhất ở trường ly trước mặt. Hắn là hàng năm ăn mặc một thân bao trùm toàn thân pháp sư bảo, tuy rằng lộ ra tới mặt là bình thường. Nhưng áo choàng phía dưới thân thể trông như thế nào thật đúng là không có gì trí tuệ sinh vật biết. Trưởng Ly là ở lữ hành đường sá chung gặp được hắn, lúc ấy lão nhân này bị thuần quang điệp vây khốn, kết quả Trưởng Ly đột nhiên đi ngang qua, cảm thấy không ổn thuần quang điệp vèo một tiếng lưu, lộ ra may mắn tránh được một kiếp gục xỉ. Ngoại ý muốn đạt thành cứu vớt gặp nạn lão gia gia thành tiểu, nhưng Trưởng Ly lại không có gì muốn cậy vào đối phương địa phương, cho nên liền không tính toán để ý đến hắn. Nhưng gục xỉ nhưng vẫn rất là thành khẩn nói muốn báo ân cứ mà Đói trường Ly rất là nhiều tỉnh, Trường Ly nghĩ nghĩ, liền cùng hắn thành lập liên hệ, hắn đi ở sao trời trùng, cũng yêu cầu tiếp vyệt, coi như nhiều một cái tuyến tiếp vyệt. Nhưng sau lại Trường Ly càng ngày càng lưởi, đều không kiên nhẫn chính mình đi lấy tiếp vyệt, có yêu cầu thời điểm liền trực tiếp từ ven đường nhặt một cái lếi bao, liền vẫn luồn không liên hệ lão nhân này. Hiện tại đi tìm hắn, vẫn là tự hai người tách ra sau lần đầu tiên, cũng không biết lão nhân kia còn có nhặn biết hay không đến hắn, bất qua không quan trọng. Nếu là không nhận biết trường ly sẽ có biện pháp làm hắn nhớ tới. Cho nên, chính ở tại hực văn minh nào đó phụ thuộc tinh cầu gục xì ở trang bị trang bị ma pháp dược tề thời điểm, lại đột nhiên nghe thấy phía sau chuyển đến một đạo có vài phần quen thuộc thanh âm, ngươi ở xứng cái gì? Như thế nào sẽ có người xuất hiện ở ma pháp tháp mà hắn hoàn toàn không có cảm giác được? Gục xì ma pháp sư tay lập tức một đốn, tí tách một tiếng, cuối cùng một giọt ma dược rơi xuống, tuy rằng không có nhiều một chút cái gì, cũng không có thiếu một chút cái gì. Nhưng phối trí ma dược lại bởi vì chậm một tức mà hoàn toàn báo hỏng. Thanh ngọt hơi thở truyền khai, Guxi hít sâu một hơi, nắm biến thành nùng màu tím dược tề xoay người lại, sau đó liền nhìn đến một bộ làm hắn ký ức khắc sâu khuôn mặt. Hắn dấu ở Zhou Sǔn hạ tức giận tức khắc một tán ma không, lộ ra một cái rất là nhẹ nhàng tươi cười, nguyên lai là ngài, thật là đã lâu không thấy. Trương Ly gật đầu, sau đó có chút tò mò hỏi hắn, đó là cái gì? Guxi, là một khoảng có thể làm ma lực tăng phúc 30% dược tề. Phối chí lên có chút khó, bởi vì ta sai lầm, không có thể phối chí thành công. Trương Ly duỗi tay, dược tề rơi xuống hắn trên tay, hắn cầm này khoảng đùng màu tím dược tề hơi hơi lắc lắc, bị lay động dược tề ở trong bình hơi hơi xoay tròn tránh ra, một cái nho nhỏ lốc xoáy ngoài ý muốn xuất hiện. Từ lốc xoáy bắt đầu, dược tề bắt đầu phai màu, theo xoay tròn liên tục, nguyên bản lộng như mắt tím hoa dược tề cuối cùng trở nên thanh như nước. Mà ở dược tề chuyển động tơi điểm, từng sợi màu tím yên khí phiêu tán khai. Sau đó tự động ngừng tụ ở mỗi một cái khu vực, ở dược tề trở nên thanh như nước kia một khác, sương mù tím cũng ngừng tụ thành một cái màu tím tinh thạch. Bất quá ngắn ngủi mấy tức công phu, dược tề cũng đã chia lìa mở ra, Trương Ly nhìn mắt dược tề đối Gook Si nói, "Đây là ngươi yêu cầu dược tề." Gook Si bị rượu dán lại mặt giấu không được ngạc nhiên, hắn thật mạnh gật đầu, "Đúng vậy." Trương Ly đem dược tề trả lại cho hắn, đi thẳng vào vấn đề nói, "Ta có một việc yêu cầu ngươi đi làm." Không phải khẩn cầu ngữ khí, Mà làn nửa phân phó ngữ khí, thật giống như hắn muốn ngủ xỉ đi làm sự là ngủ xỉ lên làm sự giống nhau. Nhưng Ngục Xí lại không có nửa điểm nháo không rõ, hắn rất là thành cần nói, có thể hoàn thành ngài phân phó là vinh hạnh của ta. Không ngừng là bởi vì ân cứu mạng, còn bởi vì mộ cường cơ hồ mỗi cái sinh linh thiên tính, từ luyện phế cao cấp ma dược trung tinh luyện ra hữu hiệu thành phần vốn là rất khó, huống chi tinh luyện ra một cái hữu hiệu thành phần sau còn có thể làm luyện phế dược để khôi phục công hiệu. Ở hơn nữa nhiều năm trước Thuấn Quang Điệp nhìn thấy hắn liền lưu một màn, đủ để người gục si biết đứng ở trước mặt hắn người là một cái cực kỳ cường đại cường giả. Hắn không khỏi ở trong lòng cảm thán một tiếng, quả nhiên sao trời diện tích rộng lớn, cường giả ủn ủn không dứt, hắn trước kia còn tưởng rằng bằng chính mình hiệp văn minh thứ năm cung phụ danh hào, như thế nào cũng có thể ở tinh tế bài thượng hào, hiện tại xem ra là hắn tự đại. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn sắc mặt vẫn là rất là nghiêm túc nói, không biết ngài làm ta làm sự là cái gì. Trương Ly liền làm vẫn luôn ở không trung bay tiểu tinh thạch người phiêu lại đây, sau đó đối gục Xí nói, "Ta làm ngươi thu nó vì đệ tử, cũng giáo thụ hắn tri thức." Wu Xí trên mặt xuất hiện trong nháy mắt kinh ngạc, sau đó lại thực mau thu hồi, hắn trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới, "Tốt. Hoàn toàn không có mặt khác nghi vấn. Hắn nói, ngài hy vọng hắn đi nào một cái ma pháp lộ tuyến? Là Triệu Hoán Lưu, vẫn là Nguyên Tổ Lưu, hay là là toàn bộ đã qua? Trương Ly, tùy nó ý nguyện." Nó muốn học cái gì khiến cho nó học cái gì đi." Wu Xi gật đầu, "Tốt." Thấy hắn đáp ứng xuống dưới, Trương Ly cũng liền không có gì hảo công đạo, hắn đối với có chút nghi hoặc tiểu tinh thạch người ta nói nói, "Ta phải rời khỏi, ngươi liền đi theo hắn học tập đi." Tiểu tinh thạch người tạm dừng một chút, sau đó liền ngốc ngốc khiêu hai hạ, nó tình cảm hệ thống cũng không phát đạt, đối với cảm tình thập phần đạm mạc, vô luận phát sinh chính là cỡ nào làm nhân khí phấn sự đều chỉ có thể làm nó nỗi lòng khởi một cái nho nhỏ gợn sóng. Sau đó liền rất mau quy về bình tĩnh. Nhưng hiện tại muốn cùng Trường Ly chia lìa chuyện này, vẫn là làm nó có chút khổ sở. Nó phát ra bi thương tinh thần dao động, ngươi muốn đi đâu? Trường Ly, một cái rất xa địa phương. Không thể mang lên ta. Không thể. Ngươi còn sẽ trở về sao? Có lẽ. Có lẽ. Đây là một cái rất là không khẳng định đáp án, nhưng là tiểu tinh thạch ngươi vẫn là cao hứng lên, nó trong lòng bi thương tan đi rất nhiều, sau đó nghiêm túc nói thực chờ mong tương lai gặp lại một ngày. Trường Ly gật đầu, "Đương nhiên." Hắn hỏi, "Ngươi tưởng hóa thành người hình thái sao?" Tiểu tinh thạch người phát ra khẳng định tinh thần dao động, Trường Ly liền giơ tay tặng cho nó một chút linh quang, "Ta đây liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng này, coi như làm là ly biệt lễ vật." Tiểu tinh thạch người cảm thụ được thân thể biến hóa, cảm thụ được năng lượng thăng cấp không biết vì sao, tự nhiên không có nhiều ít vui vẻ cảm xúc, nghe ly biệt kia hai chữ, nó mặc danh quyết định dương lên nỗi lòng lại hạ xuống đi xuống. Sáng ngời trong nhà phát ra từng đợt lạnh lùng quang, quang mang xuyên thấu cấm chú đâm vào ma pháp tháp mặt khác không gian, là ma pháp tháp bên trong trở nên mạc danh mỹ lệ lên. Một trận lộng lấy quang mang qua đi, xuất hiện tại chỗ đã không phải tiểu tinh thành người, mà là một cái gần đến trường ly cẳng chân tiểu nha nhi. Nó ngây ngốc phiêu phù ở giữa không trung, quanh thân bao phủ một tầng sương mù, nếu là nghiêm túc xem, là có thể phát đi xuống, đều không phải là nó quanh thân bao phủ sương mù, mà là nó bản thân mơ hồ như sương mù giống nhau. Nó nhìn Trương Ly, rất là gian nan phát ra tiếng, "Gì? Trương Ly, ngươi có thể cho chính mình lấy một cái tên. Đây là đá quý loại sinh mệnh nhân cách hóa, chỉ có sinh mệnh tiến hóa đến nhất định trình tự mới có thể biến hóa ra tới, tuy rằng tiểu tinh thạch người lai lịch bất phàm, nội tình thâm hậu, nhưng vẫn là ở mài dũa mười mấy năm sau ở Trương Ly dưới sự trợ giúp mới có thể biến hóa ra tới. Nó bản chất là một loại năng lượng hình thái biến hóa, ngoại tại biểu hiện ra ngoài nhân hình thái chỉ là một loại tựa người năng lượng thể." Sinh mệnh trung tâm vẫn như cũ là bị tầng tầng bảo hộ tinh thạch thể. Nó nhìn Trương Ly, cặp kia màu tím con ngựa như không ngừng biến hóa ngân hà, nó nghi hoặc hỏi một câu, "Tên?" "Đúng vậy." Trương Ly nói. Tiểu tinh thạch người hỏi lại, "Ngươi liền tên là gì?" "Trương Ly, Trương Ly." "Trưởng Ly." Nó lặp lại cái này có chút khó đọc tên. Sau đó nó một lần nữa ngẩng đầu, "Tạ Kiêu Tinh." Phế tích chi tinh tinh, đó là nó ra đời địa phương. Trương Ly Tinh. Hắn vươn tay, điểm điểm đầu của nó, sau đó khỏe miệng rơ lên, lộ ra một cái nhẹ nhàng chậm chạp như sương mù tươi cười, hy vọng ngươi có thể hảo hảo tồn tại. Hắn nhìn về phía một bên lặng lặng đứng gục si, biểu tình khôi phục lạnh nhạt, nhớ rõ phải hảo hảo dạy dô nó. Gục si vội vàng trịnh trọng bảo đảm nhất định sẽ rốc hết sức lực dạy dô nó, đem nó trở thành chính mình ý để bắt người thừa kế, nếu vé vào cửa, trường ly cũng liền không nhiều lời, hắn xoay người rời đi. Đột nhiên biến mất người như chậm rãi tan đi ánh trăng giống nhau, tuy rằng không cần ở cảm giác được kia một phần lạnh, lại làm người mạc danh giác mất mát. Vẫn như cũ phiêu phù ở giữa không trung tiểu tinh thạch người gục xuống đầu, cả người đều lộ ra một loại u buồn, nhìn đến nó no dáng vẻ này gục xì cũng thở dài một tiếng, sau đó nghiêm mặt nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta đệ tử, sẽ có được một cái hoàn toàn mới thân phận, mà này đối với ngươi tới nói tuyệt đối không ngừng là may mắn, còn có khiêu chiến theo nhau mà đến còn có rất nhiều khảo nghiệm. Ngươi yêu cầu hệ thống học tập ma pháp tri thức, tiến hành ma pháp thực chiến. Liên tiếp vấn đạo nói, Tinh cũng chưa như thế nào nghe đi vào, hắn lấy ra chưởng ly lưu lại trò chơi đầu cuối, đánh đem trò chơi áp áp kinh, sau đó lại ném vào đi mười mấy vạn tinh tệ, vẫn như cũ không có thể thắng. Nhìn nó thuần thục động tác gục xì mạc danh cảm thấy có chút không đúng, ở không lâu lúc sau, dùng hết chưởng ly tài khoản di lưu Tinh liền bắt đầu lãng sư phụ tích tụ sau đó. Có một ngày thu được giá trên trời giấy tờ gục xỉ khí thiếu chút nữa không đem tinh trục xuất môn tưởng, nhưng hắn rốt cuộc không làm như vậy, chỉ là thu hồi tình quyền hạn, làm nó tay làm hàm nhai đi. Cho nên, một mèo hai trắng tinh liền bắt đầu gian khổ phấn đấu kiếm sống, chờ nó rốt cuộc phấn đấu ra cũng đủ thân ra thời điểm, lại phát hiện chính mình vẫn là liền một chương hi hữu tạp đều chịu không ra. Mà ở hiện tại, rời đi Hự Văn Minh trưởng Ly đã xuất hiện ở đã biết vũ trụ bên cạnh, hắn cũng không phải tùy ý tùy tiện một chỗ rời đi. Mà là cảm giác được cuối cùng một tia rạng buộc ở chỗ này, cho nên mới sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hắn nhìn đến một cái rất là anh tuấn thanh niên chính ôm một cái cực kỳ mỹ lệ nữ tử bước chậm ở trong tinh tế. Bọn họ trên mặt tràn đầy hạnh phúc tươi cười, mà ở bọn họ quanh thân, còn lại là có rất nhiều đặc thủ quay chú khí. Bọn họ đang ở tiến hành toàn văn minh phát sóng trực tiếp, mà phát sóng trực tiếp nội dung là bọn họ hôn lễ. Lúc này ở trên tinh võng chính nhấc lên từng đợt nhiệt triều, hôn lễ phát sóng trực tiếp giao diện đã bị dập dạp tin tức sở chôn vùi. Trương Ly một chút liền minh bạch trước mắt đã xảy ra chuyện gì, hắn sửng sốt một chút, cho nên, riêng làm hắn lại đây chính là tới xem một hồi hôn lễ, có ý tứ gì? Hắn có thể cảm giác được thanh niên với hắn cực gần huyết mạch, đại khái minh bạch thanh niên thân phận, cho nên đâu? Huyết mạch thượng huynh đệ xem hắn chuyện gì? Hắn muốn thành hôn lại với hắn có quan hệ gì đâu? Hắn thế nào cũng phải xem xong trận này hôn lễ mới có thể rời đi. Mà lúc này, có quan hệ với này, một bộ phận thiên cơ đột nhiên bị hắn cảm giác. Hắn khóe miệng lập tức run rẩy một chút. Lưu lạc bên ngoài thân huynh đệ, huynh đệ đoạt quyền, có 102 hôn lễ, phu thê đồng lòng, đấu bại vai ác, người thắng cùng, kẻ thất bại đối chiếu tổ. Đây là cái quỷ gì đồ vận? Đây là ban đầu mệnh cách. Ha ha, gặp quỷ đá kê chân a. Trương Ly khinh thường nhướng mày, thấy quỷ, phải rơi khỏi còn muốn xem thấy này cay đôi mắt đồ vận, hắn một tiếng hừ lạnh, một trận cuồng liệt gió lốc liền đột nhiên thoáng hiện. Toàn tinh tế đều tối sầm một cái chớp mắt. Sau đó Quang Minh mới chậm rãi tái hiện. Lúc này, Trương Ly đã cũng không quay đầu lại rời đi, tiêu tán với trong tinh vực, quần quần ngân hà bên trong không bao giờ gặp lại hắn bóng dáng. Mà đang ở thành hôn hai người hoàn toàn không có phát hiện hắn, bọn họ đang ở vì đột nhiên phát sinh ngoại ý muốn mà sứt đầu mẹ trán, không biết nên như thế nào vãn hồi này một cái chớp mắt hắc ám sở tạo thành tổn thất. Lúc này, ở một cái rất là xa xôi tinh vực, đang ở học ma pháp tinh như suy tư gì nói, hắn giống như sinh khí. Hắn cũng đã rời đi. Tái kiến, bằng hữu của ta. Chương 794 Chu thụ. Huyền môn chu đường, Ân thị chủ viện. Chính đường bên trong, bóng người lắc lư, mờ nhạt vầng sáng phóng ra xuống dưới, chiếu vào một đám tính tọa bóng người trên ngợi, làm cho bọn họ giống như một tôn tôn lạnh lẽo pho tượng, phiếm lánh lệ khí độ. Âm linh phong tử không biết tên khe hở chung thổi vào tới, thổi người xương cốt vùng đều lộ ra lãnh, thẳng đến lúc này, mới có một trận cực nhẹ tiếng bước chân truyền đến. Mâu xanh đá mảnh bị kéo ra, Lộ ra mảnh sau có chút suy yếu bóng người tới, nhìn thấy người này, một loại tính tỏ người đều nhịn không được ngồi dậy tới, nhìn theo người này đi đến chủ vị trước, sau đó ngồi xuống. Một trận khàn khàn ho khan thanh truyền đến, ở chủ vị thượng nhân ý bảo hạ, mọi người liền một lần nữa ngồi xuống. Chung trà va chạm thanh âm nhẹ nhàng vang lên, chính nội đường tĩnh đến chỉ còn lại có này một đạo thanh âm, thẳng đến tiếng vang sau khi kết thúc, mới nghe được thượng đầu người này nhẹ nhàng bâng khuâng hỏi: "Hoài Đức, ngươi nói một chút là chuyện như thế nào?" Vẫn luôn quỷ gói chính đường ở giữa trung niên nhân lúc này mới hơi hơi nhúc nhích một chút, rõ ràng thân thể bương lỏng làm cứng đờ thân thể dễ chịu một ít, nhưng trung niên nhân lại chỉ cảm thấy trái tim phảng phất bị một khối cự thạch ngăn chặn, nặng nề không thở nổi, hắn thanh âm khô khốc nói một câu, "Tiểu thúc." Thanh âm vừa ra, một đạo lãnh lạnh thanh âm liền trực tiếp truyền đến xuống dưới, nói, "Rõ ràng thanh âm cũng lớn, nhưng Ân Hoài Đức lại cầm lòng không đậu co rúm lại một chút, hắn cắn răng một cái, "Ta đối thiên nương vừa gặp đã thương, ái chi mẫu chi" muốn lấy nàng làm vợ. Vừa dứt lời, những người khác liền vội vàng phát sinh, "Đại ca, ngươi hồ đồ a. Đại ca, ngươi sao lại có thể nàng Từ Thiên, chính là." Trung niên nhân cùng thế hệ nhóm xôi nổi mở miệng quyến hắn, thần sắc hoặc là phấn nộ, hoặc là nôn nóng, cho dù là có vui sướng khi người gặp họa, lúc này cũng hoàn toàn thu liễm lên, thả xem bọn họ thần sắc cũng không giống hoàn toàn giả bộ. Nhưng trung niên nhân lại hoàn toàn không để ý tới, hắn thật sâu cúi đầu Cảm nhận được thượng đầu truyền xuống tới càng ngày càng nặng áp lực, vẫn là quan trọng khước hàm nói, ta đối thiên nương chi tâm không thể sửa đổi, định cưới nàng làm vợ, tiếp này nhất định công phụ. Vừa dứt lời, một đạo áp lực thanh âm đột nhiên vang lên, "Phụ thân." Nguyên Lai Ân Hoài Đức bên người còn quỳ một cái cùng hắn lớn lên có vài phần tương tự thiếu niên, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía thần sắc dãy rủa, lại vẫn như cũ nói ra những lời này "Phụ thân." trên mặt tràn đầy phẫn nộ. "Hảo." Thằng đến lúc này Trương Ly mới nhìn về phía quý gối một nửa kia thiếu niên, "Minh Dực, ngươi tới nói." Hắn thanh âm có chút nhẹ, nhẹ như núi giàn thanh lam, rồi lại mang theo lạnh lẽo hàn ý. Nghe thế nói thanh âm, gọi là Minh Dực thiếu niên liền như phụ thân hắn giống nhau, nhịn không được co rúm lại một chút, hắn dãy rủ một vài, sau đó thanh âm thấp hai ba phần nói, "A Thiên sớm đã nói với ta quá muốn tiếp xúc hồ nước, nàng là vô tội, đều là, đều là ta phụ nàng nàng mới có thể. Cho nên, các ngươi này xem như phụ tử cộng thê." Loảng xoảng một tiếng, trên bàn trung trà bị qué hạ, tan vỡ mảnh nhỏ mọi nơi vảy ra, có chút lánh nước trà thấm ướp này phụ tử hai người và áo. Mọi nơi một tĩnh, trong nhà không khí càng ngày càng đình trệ, đình trệ đủ để áp người chết, Ân Hoài Đức, ngươi còn nhớ rõ phụ thân ngươi vì ngươi lấy cái này tự là vì sao? Quân tử Hoài Đức, ngươi làm ra như thế hành vi ngươi còn dám xưng quân tử? Ân Minh Dực, ngươi còn nhớ rõ ta vì ngươi lấy cái này tự khi từng nói cái gì? Đế Hoài dân coi, ngài hàng Minh Đức Ngoại sinh minh dực. Nguyện ngươi như dân chi cánh, nguyện ngươi minh dực. Ngươi đó là làm như thế. Nói xong, hắn liền lại thấp giọng ho khăn lên, từng tiếng mất tiếng thanh âm xuyên lên ra, nghe nhân tâm đều như bị nổi trống giống nhau hoảng. Thúc phụ. Thúc tổ. Một phụ một tử vội vàng hoảng loạn kêu gọi. Ngồi ở đường chung những người khác cũng vội vàng khuyên bảo. Thúc phụ, ngài chớ có vì bọn họ động ký. Thúc phụ, ngài phải bảo trọng thân thể A. Thúc phụ, ngài. Trường ly khoác tay. Hạ đầu những cái đó quan tâm thăm hỏi thanh âm lúc này mới dừng lại, hắn uống lên nước miếng nhợn nhợt ít hầu, sau đó lúc này mới nói, các ngươi còn có cái gì hảo thuyết? Phu tử cộng thê, vô luận đặt ở nào một nhà đều là kinh thiên gièm pha, chẳng sợ từ thiên chưa quá môn, chỉ là ân minh rực vị hôn thê cũng là giống nhau. Ân hoài đức, thúc phụ, là ta khó kìm lòng nổi, ngàn sai vạn sai đều là ta sai, ngài chớ có liên lụy người khác, ta ngồi xuống sai sự, cam nguyện nhận phạt, ngài muốn như thế nào xử trí đều được, chỉ cầu ngươi Đường Thương tổn tiên nương. Nói cuối cùng, ngay từ đầu còn chết chống Ân Hoài Đức mới lộ ra một tia cầu xin chi ý. Trương Ly ánh mắt đã không chỉ là lãnh, hắn nhìn về phía Ân Hoài Đức tầm mắt liền giống như nhìn về phía vô sinh cơ vật chết, hắn nói: "Hảo, hảo." Hắn tay chụp ở trên bàn, phát ra không nhẹ không nặng thanh âm, hắn lại hỏi: "Minh Đức, ngươi đâu?" Ân Minh Đức thật sâu nuốt một ngụm nước miếng, sau đó gian nan nói: "Thúc tổ, ngài đừng tức giận, ta cam nguyện nhận phạt, chỉ cầu ngài, chỉ cầu ngài." Bung Tha Thiên Nương. Hắn biết, đây là thuốc tổ giận cực biểu hiện. Giống nhau miệng lưỡi, Đạo Không Hổ là hai phụ tử. Nhưng lúc này, nghe được bọn họ hai phụ tử trả lời người lại không khỏi đồng thời buông tiếng thở dài, bọn họ liên tục lắc đầu, muốn nói cái gì đó khiến giải, lại không biết nói cái gì hảo. Mà lúc này, Trương Ly thanh âm cũng dây lắc truyền đến, "Hảo, rất tốt, Đạo Không Hổ là hai cái kẻ si tình." Hắn trong thanh âm đã không có rõ ràng tức giận, có, chỉ là giống như băng tuyết bao trùm đại địa vô tình. Trên cổ tay hắn Ngọc Châu nhẹ nhàng mà khái ở trên bàn, hai người các ngươi như thế si tình, đạo đúng như thi thơ thượng giống nhau chớp nhất, nếu như thế, ta hà có thể không thành toàn các ngươi này một phen si niệm. Từ Thiên ta sẽ không động nàng, ta chỉ lo rệ ta ân thị tổng nhân. Hắn ngữ khí lạnh nhạt, như giang tâm phía trên vạn năm bất biến minh nguyệt, ta cuối cùng hỏi các ngươi một lần, các ngươi vẫn như cũ không muốn từ bỏ kia Từ Thiên. Lạnh nhạt thanh âm truyền đang ở trong nhà, rõ ràng ngữ khí bình thường. lại làm người sợ hãi đến hận không thể xúc tiến sàn nhà phụng, không biết từ chỗ nào thổi tới một trận âm lãnh phong, thẳng thổi chính đường trung đáy lòng mọi người đều lộ ra lãnh. Mà lúc này, vẫn luôn quỳ gối chính đường trung, ước chừng quỳ hai cái canh giờ phụ tử hai người thân thể cũng bị thổi đến có chút lay động, nhưng bọn họ vẫn như cũ kiên trì nói, không muốn. Phụ tử hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, toàn tư đối phương trong mắt thấy được không muốn từ bỏ chấp nhất, bọn họ trong mắt liền tán phát kinh người ý chí chiến đấu, tại đây một khắc, Bọn họ hai người không giống như là phụ tử, đảo như là tranh chấp địch nhân. Ngôi ở thượng đấu trường ly lại một lần bưng lên chén trà, nhẹ nhàng mà uống một ngụm, sau đó đáp lên nắp trà, lạnh nhạt nói một câu, "Hảo." Hắn đứng dậy, trên cao nhìn xuống nhìn quỷ kia hai người, nếu như thế, kia trên đời này liền không còn có Tuyên An hầu ân huệ đức, cũng không còn có Tuyên An hầu thế tử, Ân Minh Dực. Hắn phất phất tay áo, sau đó lạnh nhạt phân phó nói, "Tuyên An hầu đột nhiên trọng tật, u uế đến thân không thể hành, chung không thể cứu." mãi đi, Tuyên An hầu thế tử giữ đạo hiếu 3 năm, đỡ quan Phan Hương. Một lời đã ra, mọi nơi toàn kinh, đường trung những người khác toàn kinh hãi ra tiếng, thúc phụ, thúc tổ, không thể. Không chỉ là những cái đó ngồi thúc cháu bối người, ngay cả vẫn luôn đứng, vẫn duy trì trầm mặc những cái đó tiểu bối cũng nhịn không được mở miệng. Bọn họ không nghĩ tới, cái này so với bọn hắn lớn hơn không được bao nhiêu thúc tổ cư nhiên sẽ làm ra như vậy quyết định, Tuyên An hầu chết bất đắc kỳ tử, hầu thế tử giữ đạo hiếu về quê. Này cơ hồ là đã cho bọn hắn phụ tử phán tử hình. Ân Hoài Đức mệnh khẳng định giữ không nổi, mà Ân Minh Dực nhưng thật ra có khả năng giữ được hạ này mệnh tới, chẳng qua thế tử chi vị liền nói không chừng, hắn có thể hay không từ tổ điệu trở về Lạc Kinh Đô là không biết bao nhiêu, đại phong này một mạch, xem như phế đi. Bọn họ này một mạch, giá như vậy một đôi sách không rõ phụ tử, cũng coi như là sưu quẩy, chỉ sợ là sau này này một mạch lại vô suất đầu chi lộ. Không nghĩ tới thúc tổ cư nhiên sẽ hạ như vậy tàn nhẫn tay. Liên tưởng đến tự thân còn lại người đều không khỏi sau lưng phát lạnh, càng không cần phải nói bị tuyên án ân huệ đức cùng ân minh ực. Nghe thấy cái này kết quả, bọn họ liền cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen, căm lòng không đọng kinh gào nói: "Thúc phụ, thúc tổ." Nhưng thượng đầu trường ly chỉ là lạnh nhạt cười: "Các ngươi không phải này tình không du, tình cảm thiên địa sao? Ta đây liền thành toàn các ngươi." Ân thị cạnh cửa không dung nhẹ nhủ: "Nếu các ngươi không muốn từ bỏ, ta đây khiến cho ngươi đi trước đoạn đường." Một ngày kia có lẽ tiêu các ngươi làm quỷ phu thê, cũng coi như là toàn một đoạn này thúc cháu tình nghĩa. Hắn vây vây tay, biểu tình phẫn nộ tuyệt vọng không dám tin tưởng ân hoài đức liền bị ân thị nhiều năm lão bộ cấp kéo đi xuống, một ly cực hàn dược rót đi xuống, liền làm hắn rốt cuộc khởi không tới thân. Ma quỷ gối một bên ân minh dược còn lại là vội vàng tiến lên muốn bám trụ phụ thân hắn, không phải hắn quỷ đến lâu lắm, lúc này vừa động, không những không có thể như hắn mong muốn giống nhau ôm phụ thân hắn chân, ngược lại nặng nề mà nhào vào trên mặt đất. Toàn thân run rẩy, bò cũng bò không đứng dậy. Hắn thần sắc bi thương kinh ngạc một tiếng, "Phụ thân, rốt cuộc là thân phụ tử? Mấy mấy năm cảm tình, mắt thấy hắn liền phải không tốt, lại có thể nào thờ ơ?" Mắt thấy sự tình không thể ngụy chuyện, liền quay đầu nhìn về phía thượng đầu lạnh nhạt nhìn bọn họ người kia, nhịn không được cầu xin nói, "Thúc tổ, phụ thân hắn chỉ là nhất thời hồ đồ, ngài liền khoan thứ hắn một lần đi." Sự tình vẫn chưa đến hết thuốc chữa nóng nổi, ta dám cam đoan. Phụ thân sau này nhất định sẽ không lại làm ra bực này sai sự, ngài liền bỏ qua cho hắn một lần đi. Nhưng Trương Ly lại thở ơ, hắn sắc mặt tái nhợt, lạnh đến giống như vào đông trong rừng tuyết, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, biết được hắn ý tứ ân thị lão buộc liền đem ân minh dược kéo đi xuống, lại là một trản không như vậy thương thân dược rót đi xuống, làm hắn toàn thân thoát lực, liền kêu lên sức lực đều không có. Thang đến lúc này, Trương Ly mới nhìn về phía chính đường trung còn lại ân thị tộc nhân, "Nay chờ giơ bận việc, ngươi chờ nhất định nói năng thận trọng." Nếu là làm ta biết việc này truyền ra. Hắn ngữ khí bình tĩnh, nhưng vừa mới thấy Ân Minh Dực phụ tử hai người kết cục, còn lại các tộc nhân lại sợ tới mức một cái run run, bọn họ liên tục gật đầu, thúc phụ báo cho chính là, ta chờ biết được, tất không gọi nó ngoại chuyện. Vô nghĩa, bức này rèm pha, mọi việc còn tưởng ở Ân thị này trên truyền mang theo người cũng không dám truyền ra đi, này đường chung người tất cả đều là Ân thị quan hệ huyết thống, việc này bùng nổ, chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là bọn họ. Cho nên vô luận bọn họ cùng chủ chi một mạch rốt cuộc là cái gì quan hệ, bọn họ đều tuyệt đối không dám truyền ra đi. Mà lúc này, Trương Ly vẫn như cũ không có vừa lòng, hắn lại lần nữa dằn giọng nói, việc này không thể tái sinh, cũng là ta bận về việc triều chính, so với quản giáo tộc nhân, cư nhiên kêu trong tộc đã xảy ra như vậy sự, đây là ta có lỗi, bất quá các ngươi cũng hẳn là tự xét lại, nghiêm khắc kiểm chế bản thân, cùng với quản giáo các ngươi con cái, nếu là lại làm ta biết có này sự phát sinh, Hắn trong giọng nói mang theo vô tận lạnh lẽo, mà vẫn luôn nghiền ngẫm hắn thần sắc, còn lại tộc nhân vội vàng gật đầu, "Là, ta chờ nhất định tự sẽ lại, không gối gọi này chờ rơ bẩn sự lại lần nữa phát sinh." Thấy mọi người liên tục bảo đảm, Trường Ly lúc này mới làm cho bọn họ rời đi, còn chờ bọn họ vừa mới rời đi, liền lại thấp giọng ho khan lên, khu sắc mặt từng hồng, lại hoàn toàn không hiện vẻ mạnh, làm bên người người hầu thần sắc càng vì lo lắng. Hắn nói, "Sự tình rốt cuộc là cái cái gì bộ dáng?" Hắn thần sắc bình tĩnh, hoàn toàn không giống như là phía trước mưa gió sắp đến bình tĩnh, cũng không giống như là trước sau áp lực tức giận bình tĩnh, đảo như là hoàn toàn không thèm để ý bình tĩnh. Biết được hắn tính tình người hầu nhóm là chủ chi những người khác hai điếu một tiếng, xem ra bọn họ gần 20 năm là đừng nghĩ suốt đầu. Mà lúc này liền có người trong đám người kia mà ra, đem sự tình trải qua trình đưa cho Trường Ly. Chu Tước cung hỏa hoạn, Trường Ly vào cung cùng hoàng đế vừa lật tấu đối, vừa mới trở lại phủ đệ, liền nghe được Tiên An hầu phủ truyền đến tin tức. liền lại mã bất đình để chạy tới, chủ trì đại cục. Hiện tại sự tình đã xử lý xong, hắn lại còn không biết sự tình cụ thể trải qua, bất quá trải qua không quan trọng, quan trọng là kết cục. Nếu kia phụ tử hai người đã làm ra lựa chọn, kia hắn liền cho bọn hắn một cái viên mãn kết cục, cũng hảo gọi bọn hắn cầu nhân đắc nhân. Phụ tử tranh một thê, chuyến ra đi ân thị trăm năm danh dự tận hủy, toàn tộc ngã vào buổi bặm, không bao giờ có thể bò lên. Lấy ân thị hôm nay chi địa vị, chỉ sợ sách sử thượng đều sẽ ghi nhớ một bút Từ đây để tiếng xấu môn đời. Hắn phụ tử hai người chịu ân thị tổ tông ơn âm, chịu toàn tộc cung cấp nuôi dưỡng mới có hiện giờ chi địa vị cùng vinh hoa, nếu bọn họ tuyển tâm mộ người, mà từ bỏ ân thị nhất tộc, kia trưởng ly liền làm cho bọn họ được như ý nguyện. Chẳng qua, không biết này đại giới bọn họ có thể hay không thừa nhận được là được. Hắn là ân lão thái gia con lúc tuổi già, thậm chí ân lão thái gia yêu thích, vốn dĩ lão thái gia cũng chỉ là nghĩ làm cái này tiểu nhi tử thừa hoan dưới gối, tương lai làm hắn trưởng huynh nhiều hơn quan tâm. Hắn mỗi phận như thế chi cao, các tộc nhân tất không dám chậm đãi với hắn, chẳng sợ hắn chẳng làm nên trò trống gì, cũng có một đời phú quý như hưởng. Nhưng hắn không nghĩ tới, cái này tiểu nhi tử thiên phú như thế chi cao, vô luận mới cùng chí đều là ân thị trong tộc nhân tài kiệt xuất, hắn khi đó liền thở dài, vì sao đây là con út mà không phải trưởng tử. Nhưng duy nhất tiếc nuối chính là, con út tuy rằng trời sinh mịt mờ, lại trời sinh thể nhược. Lao thê hoài hắn là lúc đã thuộc tuổi hạ, hắn sinh hạ tới liền thể hư khí nhược. Trời sinh không đủ, như thế, liền yêu hắn càng vì thương tiếc. Con nút thiên phú như thế chi cao, hắn tuy là tự hào, lại cũng lo lắng, tuệ cực tất thường, lời này không phải hư ngôn. Cho nên hắn cố ý phong ấn con nút tuệ căn, yêu hắn bình an cả đời, nhưng con nút lại không muốn bình phàm cả đời, nhất định phải đi cái kia gian nan rất nhiều lộ. Ân lão thái gia ở dễ rửa hồi lâu lúc sau, chung không muốn nhịch con nút chi ý, ở lâm lão hết sức, chờ hắn một lần. Cho nên, Ân thị hữu tử có thể vào triều làm quan. này vừa đi, liền thẳng thượng thanh vân đỉnh. Ngắn ngủn 20 tệ, liên vi tướng, đủ loại quan lại đứng đầu. Chương 795 chu thụ. Từ Thiên mang ở khuê phòng trung, đôi tay chống cằm, biểu tình gian tấn hiện mộng ảo. So sánh với mặt khác văn nhã tú lệ tiểu thư khuê các, nàng muốn có vẻ trương dương nhiều, dung mạo kiều diễm như thỉnh phóng mâu đơn, một đôi trường mi lại phi dương mà sắc bén, vàng bạch làm nàng nhiều vài phần thịnh khí lăng nhân khí thế. Nhưng lúc này, luôn luôn trương dương mà kiêu căng nàng lại hai má ửng đỏ. Như một đoá thẹn thùng xấu hổ hoa, cứ việc không có kêu phân lăng người phong tư, lại ngoài ý muốn nhiều phân say lòng người phong tình. Ta sẽ cưới người làm vợ. Vừa nhớ tới những lời này, nàng liền nhịn không được nhấp nhấp miệng, sau đó lại nghĩ tới đối nàng nói lời này người nọ, liền không khỏi lại tiểu tình thiết thiết. Hắn đã qua bốn mươi, lại không nhịn lão, nhìn qua bất quá ba mươi suốt đầu, không giống mau đầu tiểu tử giống nhau hấp tấp bục trộm, cũng không giống mặt khác bạn cùng lứa tuổi giống nhau mộ khí trầm trầm, nếu là không nói do hắn lai lịch. chỉ sợ người khác còn phải làm hắn là cái đang độ tuổi xuân lang quân. Quân tử Hoa Đức, phong mẫu như trúc. Người nhỏ trước mặt ngoại nhân nho nhã rồi lại uy nghiêm sâu nặng, ở nàng trước mặt lại ôn nhu mà săn sóc, khi thì cũng sẽ nhân nàng hay thay đổi tâm ý mà buồn rầu thất thố, thậm chí là ở biết được chính mình cùng Ân Minh Dực từng thư từ liên hệ sau còn ghen tuông quá độ. Vừa nhớ tới người nhỏ khi đó mãn nhãn bất mãn, lại ngạnh sinh sinh nhìn xuống, sau đó thấp thỏm hỏi hắn hay không ngại năm nào hoa già đi, bất kham vì sướng thời điểm. Nàng trong lòng liền một trận mềm mại cùng với Ngọc nào. Ân Hoài Đức có thể so Ân Minh Dực muốn tốt hơn rất nhiều, may mắn này một đời nàng tuyển chính là Ân Hoài Đức. Nàng không khỏi nhớ tới chính mình đời trước, gả cho Ân Minh Dực làm vợ, lại chịu đủ vắng vẻ, còn bị một cái thiếp thất làm nhục, cuối cùng rơi vào cái thê lương kết cục, liền không khỏi trong lòng cười nhạt. Ân Minh Dực. Nàng nhớ tới thượng là thiếu niên khí phách vị hôn phu, biểu tình trầm dãi xu với trăn trọng, tiếp trước nàng gả cùng hắn làm vợ. Hắn hướng nàng bảo đảm cuộc đời này tất không tương phụ, nhưng cuối cùng còn không phải là vì cái kia tiện nhân làm nhục với nàng, còn là vì cái tiện nhân sinh hạ thứ trưởng tử. Khi đó, hắn lại là nói như thế. Hắn nói ta cùng nàng là thiệt tình yêu nhau, cuộc đời này không du, phu nhân ngươi như thế rộng lượng, chắc là có thể tiếp nhận đi. Khi đó, nàng vì vãn hồi phu quân tâm, cắn nha cùng hít nước, lặng xinh xinh nhịn chuyện này, lúc sau, càng la lặp đi lặp lại nhiều lần nhường nhịn, nhưng ngày đó đổi lấy không phải phu con ngưỡng mộ. không phải trong phủ người tôn kính, mà là kia tiện tỳ được một tấc lại muốn tiến một thước. Trọng sinh một đời, nàng ở cũng không cần sống thành phía trước bộ dáng, nàng không cần giống một gốc cây không người thưởng thức hoa mẫu đơn giống nhau, vắng vẻ ở hậu viện cô hẻo, nàng muốn một lần nữa dựng thẳng eo tới, một lần nữa nhặt lên dĩ vãng phong thái, làm này thế nhân nhìn xem, nàng Tư Thiên cũng là có thể kiêu ngạo sống ở trên đời này, lại không cần xem ân minh dục sắc mặt mà sống. Mà nàng như thế thay đổi kết quả là, nàng không những không có mất đi ân minh dục tầm mắt, ngược lại làm hắn cảm giác mới mẻ, đối nàng càng vì yêu thích. Càng sâu đến là, nàng còn đưa tới ân huệ đức tầm mắt, làm hắn vì nàng si mê. Nàng ở trong lòng từ từ thở giải, nam nhân a. Trước trước, vì ân minh ực, nàng một chút đều ma cân chứng minh tiêu ngạo, vì thảo đến hắn thích, nàng từ bỏ những cái đó trương dương xiêm y đi, hè, từ bỏ những cái đó bắt mắt trang sức, học nhân lại, học giọng lượng, cuối cùng, chờ đợi nàng là cô giường hàn gối, kết liễu này thân tàn. Những cái này Nàng sắc bén càng tăng lên từ trước, Ân Minh Dực không những không phản cảm, ngược lại si mê lên, thậm chí liền nàng nói muốn giải trừ hôn ước cũng nhịn. Lúc ấy, biết được sự tình thật giả, giận khó tự ức, rồi lại bi thương hốc mắt đỏ bừng Ân Minh Dực chết nắm nắm tay hướng nàng chất vấn, cuối cùng vẫn là lựa chọn thành toàn nàng, lựa chọn giải trừ hôn ước. Một hồi nghĩ đến lúc ấy tình cảnh, nàng liền nhịn không được khinh miệt cười, ta chính là muốn trêu đùa ngươi, chính là muốn làm tiện ngươi, chính là muốn bứt bỏ ngươi, chính là muốn cho ngươi đối ta cầu mà không được. Kiếp trước ngươi không phải đem tiên nông ra bé gái mồ côi coi làm trưởng thượng châu. Tiếp này, ta liền muốn ngươi vì ta thần hồn điên đảo, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Gió lạnh chậm rãi thổi, trăng lạnh bị một đoàn mây đen che đậy, ngoài cửa sổ thiên địa càng hiện hắc ám, mờ nhạt ánh nến ở bình phong thượng đầu hạ một mảnh mỹ nhân ảnh, lờ mờ gọi người tâm động. Mà lúc này, ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn, "Nữ quân, lão phu nhân giữ gọi ngài qua đi." Từ Thiên mày nhăn lại, như thế nào lúc này tổ mẫu còn muốn gọi nàng qua đi? Nàng thông thả ung dung đứng lên, bên người thị nữ vội vàng đi mở cửa, dò hỏi lại đây truyền lời người hầu, "Lão phu nhân cứ gọi nữ quân quá khứ là vì sao?" Ngoài cửa Vũ giả âm bộ một đôi mắt, nhìn lão không giống bình thường đi theo lão phu nhân bên cạnh Vũ giả, thấy môn vừa mở ra, nàng nửa câu vô nghĩa cũng chưa nói, trực tiếp hoành tay đẩy, liền như vậy xông đi vào. Mặt hiện kinh hoàng nha hoàn nửa câu lời nói đều không kịp nói đã bị đi theo lão bổ phụ phía sau người bắt lấy, nghe được động tĩnh, nhận thấy được không đúng từ thiên gia tới xem xét. liền thấy được cầm đầu cái kia dáng người thấp bé, mười phần hung ác vũ giả, cùng với bị bắt lấy nha hoàn. Nàng tức khắc cả kinh, quay lên, các ngươi đây là đang làm gì? Nhưng cái lão bộ phụ chỉ là cung kính thi lễ, sau đó dùng nàng kia tràn đầy tròng trắng mắt khiếp người trong mắt nhìn chằm chằm Từ Thiên, "Nữ quân, lão phu nhân thỉnh ngài đến hòa nhạc đường một chuyến." Từ Thiên trong lòng cảm giác được không ổn, nếu là tổ mẫu làm ta qua đi. Nàng lúc sau nói không có nói ra, liền thấy kia vũ giả trực tiếp đi lên trước tới. Khô gầy như chân gà tay đã cầm tay nàng, âm vụ thanh âm lại lần nữa xuất hiện, "Ngư Quân, thời gian quý giá, ngài vẫn là trực tiếp tùy lão bộ đi thôi." Từ Thiên theo bản năng muốn rút về tay, nhưng không nghĩ tới này, lão bộ phụ nhìn qua một thuở liền khen ngược tựa tùy thời sẽ thăng thiên, sức lực lại phá lệ đại, kia chỉ thô ráp tay kiềm chế trụ tay nàng, đã kêu nàng thủ đoạn tê dần, như thế nào động cũng không động đậy. Nàng tức khắc càng vì kinh hoàng, trong miệng hoang mang rối loạn nói, "Các ngươi làm gì vậy? Tổ Mâu muốn gặp ta ta sẽ tự đi gặp." Các ngươi bằng gì đối ta động thủ? Ta là Từ thị nữ quân, các ngươi đây là Dĩ Hạ phàm thượng. Nhưng chế trụ nàng người lão bộ phụ lại hoàn toàn không để ý tới, nàng mang đến những người khác cũng ố áp áp một đám hùng đi lên, liền như vậy nửa đẩy từ thiên đi phía trước đi, chỉ chốc lát sau liền đến từ lao phu nhân sở cư hòa nhạc đường chính đường. Lúc này đêm đã khuya, canh hai đã đến, nếu là thường lui tới chỉ sợ toàn bộ tử phủ đều lâm vào an tĩnh, các phòng các trưởng bối đều đã yên giấc. Nhưng lúc này, hòa nhạc đường chính nội đường trừ bỏ từ lão phu nhân ngoại, từ thị mặt khác chủ nhân đều đã tới tệ, thả đều là thân phụ từ thị huyết mạch huyết mạch chí thân. Bước vào hòa nhạc đường kia một khắc hở, Từ Thiên một lòng liền trực tiếp trầm vào đáy cốc, nàng bất chấp sửa sang lại lộn xộn xiêm y, miệng cứng giơ lên một nụ cười đối với thượng đầu từ lão phu nhân nói, "Tổ mẫu." Vẫn luôn nhắm mắt từ lão phu nhân ở nàng mở miệng kia một khắc đột nhiên mở bừng mắt, ánh mắt không những không hướng tầm thường dàn đua người giống nhau vẫn độ bất ham, ngược lại khôn khéo dò người. Nàng trên dưới nhìn quét chính mình cháu gái, sau đó ở cháu gái trong lòng run sợ trong tầm mắt chậm rãi mở miệng nói, "Ta nghe nói, ngươi muốn cùng Ân Minh rực rỡ giải trừ hôn ước." Từ Thiên trong lòng một cái lộp bộp, thật cẩn thận gật đầu, "Đúng vậy. Vì sao không báo cho tổ mẫu?" Từ Thiên ánh mắt buồn bã, tổ mẫu cực đau nàng, nhân nàng cha mẹ mất sớm, là tổ mẫu tự mình nuôi lớn, cho nên nàng mới mọi chuyện đều sẽ cùng tổ mẫu kể ra, mà cũng đúng là bởi vì tổ mẫu đối nàng phá lệ nuông chiều, mới có thể dưỡng thành cái kiêu căng tính tình. Cuối cùng Sinh Xôi bị Ân Minh Dực Ma Bình. Nhưng nàng lại không cho rằng ngày xưa đối nàng thập phần hung chịu tổ mẫu sẽ mặc kệ nàng giải trừ hôn nhân, tư thị tự tổ phụ ly thế lúc sau, liền mặt trời sắp lặn, gia tộc thế lực ngày càng lụ bại, trong tộc Nhi Lang ở trong triều cũng bị chịu trên ép, mà Ân thị lại vừa lúc tương phản. Ân thị ở lập triều năm đầu thụ phong Tuyên Bình hầu, thừa kế vong thế, mà hiện giờ khoảng cách lập triều đã qua trăm năm, tước vị truyền thừa sớm qua mấy thế hệ, theo lý thuyết, thừa kế hàng tước, Ân thị tước vị sớm đã thấp mấy đẳng. Nhưng ân thị tốt nhất đại Tuyên Bình Hầu với triều có công, hoàng đế liền hạ chỉ khôi phục ân thị lập triều chỗ năm tước vị, cũng gia tăng rồi phong ấp. Lúc sau đời trước Tuyên Bình Hầu vì bình định biên cương, chiến trận xa trường, hoàng đế cảm nhớ ân thị một môn trung tâm, lại hạ chỉ phá cách cho phép ân thị tước vị không hạn tước, khi đó ân thị đó là nổi bật vô hai. Tuy hai đời Tuyên Bình Hầu lần lượt ly thế, ân thị trong tộc nội loạn, sinh sôi phân liệt mấy chi ra đi, nhưng ân thị chủ chi vẫn là nhịn qua lúc này, đây nội loạn chi nguy. một lần nữa sững sững với hoàng triều bên trong. Hùng Tri, Ân thị ra cái ân trời ly. Nhập quan trưởng 20 năm, liền vị tương. Một đôi so hai nhà tình cảnh, Từ Thiên lại như thế nào dám nói, Ân thị tư thị, Ân Minh Dực rất là Ân thị hạ nhậm gia chủ, Từ thị đúng là yêu cầu này một môn việc hôn nhân thời điểm, tổ mẫu lại như thế nào sẽ cho phép nàng từ hôn. Hùng Tri Ân Minh Dực vì Ân thị hạ nhậm người thừa kế, từ nhỏ chịu trong tộc trưởng mới nhìn Cơ quan khi vì tương thúc tổ càng là, vì hắn tự mình viết lưu niệm minh dư, có thể thấy được này địa vị chi hiền hách, mà hắn bản nhân càng là dáng vẻ đường đường, phong độ nhẹ nhàng, rất nhiều danh môn khuê tú tâm cực mộ chi, thậm chí âm thầm ghen ghét với nàng. Bực này vị hơn phu, nàng nói muốn từ hôn, lại muốn tìm ra cái gì lý do tới. Nàng hơi hơi hé miệng, không biết nói cái gì hảo, vẫn luôn nhìn chăm chú vào nàng từ ra mặt khác trưởng bối thấy nàng tình trạng trong mắt thận trọng càng sâu. Xuân sao rất nhỏ tiếng vang vang lên. Trang giấy phiên động thanh nham tinh tế truyền đến, Từ Thiên đi xem, liền nhìn đến bị nhà mình thúc bá truyền đọc cái liền thư từ lại về tới tổ mẫu trong tay. Từ lão phu nhân nhắm mắt, sau đó làm người đem thư từ trình cấp Từ Thiên, chính ngươi xem. Từ Thiên tiếp nhận thư từ, tầm mắt rơi xuống, nàng đệ nhất cảm giác chính là hảo tuấn tự, tú giật thanh tuyển, lịch sự tao nhã thiên thành, còn thêm một phần thanh đạm miểu sa. Ngay sau đó, ở nhìn đến tin thượng viết chút khi nào, nàng một khuôn mặt liền soát tuyết trắng, huyết sắc giết hết. Nàng đôi tay run run, run rẩy nghẹn ngào bị đổ ở cổ họng, như thế nào cũng phun không ra. Hoài Đức, thư tử Thượng viết, Tiên Bình Hầu bệnh nặng quấn thân, ít ngày nữa đem đi, thế tử bi thống khó ức, nguyên khí thiệt hại, nếu Tiên Bình Hầu không tốt, thế tử liền muốn dỡ quan về quê, giữ đạo hiếu 3 năm, vì thế tử số tuổi chọ suy tính, giữ đạo hiếu lúc sau hắn cũng sẽ lưu tại tổ địa, không hề hồi kinh, ân thị tức vị cũng sẽ từ ân thị thượng thư, khác tuyển người khác. Mà vì không chậm trễ tử gia nữ, Liên đắc thư từ một phong cùng từ thị thương lượng vân vân. Nay phong thư từ trừ bỏ báo cho từ thị này, đó long trời lở đất tin tức bên ngoài, hoàn toàn không nửa điểm thương lượng ý tứ, liền một câu khinh phiêu phiêu tạ lỗi đều không có, có chỉ là nếu từ thị không quyết, không bằng dò hỏi quý gia nữ quân, hôn nhân việc, hệ về hai người bọn họ, nữ quân tri ý, cũng là rất nặng. Vì cái gì hẻm đẹp tiên bình hầu cùng với hầu thế tử sẽ đột nhiên không tốt, hơn nữa Ân thị còn như vậy dứt khoát lưu loát quyết định khác tuyển người khác kế thừa tước vị. Không tiếc mạo mạo phạm hoàng đế nguy hiểm. Từ thiên thân thể run rẩy lợi hại, nàng sắc mặt tái nhợt giống như tan vỡ đồ sứ xám xịt, nàng thấy được này phong thư từ là khoản ân trừ ly. Hoàng triều trì tướng, mấy người ngoài ảnh chuyển động, lại có vũ giả xuất hiện, nàng đem một phần lời khai trình cho Từ lão phu nhân, Từ lão phu nhân nhìn quét này phần lời khai, đôi mắt càng trừng càng lớn, nắm quải trượng tay cũng càng nắm càng chặt, trên mặt nếp nhăn thỉnh thoảng run rẩy, nàng nắm quải trượng cũng trực tiếp ném đi ra ngoài, ngươi làm chuyện tốt Nàng đẩy ra người hầu tay, run run rẩy rẩy đi tới Từ Thiên trước mặt, đem lời khai cho nàng xem, "Ta hỏi ngươi, cấp nàng nói chính là thật sự." Từ Thiên ở từ lão phu nhân đem quải trượng ném lại đây liền hoảng sợ, may mắn quải trượng trầm trọng, từ lão phu nhân tuổi già ném bất động, bằng không thật đúng là muốn tạm đến nàng. Nàng còn không có tới kịp vãn giận ra tiếng, liền thấy được tổ mẫu đưa qua lời khai, kia mặt trên rõ ràng ký lục, Từ Thiên cùng Ân hai phụ tử sở hữu tương giao trải qua. Nguyên lai like. Sơn đại thịnh từ thiên lại đây thời điểm, bình thường hầu hạ nàng những người đó cũng đã bị bắt lấy, mà ở lúc này, lại có người lại đây, đem Từ Từ Thiên trong phòng lục soát ra tới đồ vật ném tới, Từ Thiên cùng Ân Hoài Đức thư tử, Ân Hoài Đức tặng cho Ngọc Trâm, khắc có hai người chữ nhỏ ngập bội. Trang hai lũ tóc đen túi thơm. Thẳng đến lúc này, Từ Thiên mới thân thể mềm nhũn, thẳng tóc ngã trên mặt đất. Ngay hôm sau, Từ thị người liền đi trước Vân thị, giải trừ hôn ước, sau đó biểu tình ảm đạm rời đi. Mà ở lúc này, Từ Thiên đã bị tống cổ tới rồi từ đường chung, một đầu tóc đen toàn rơi xuống đất, từ đây đèn dầu bạn quãng đời còn lại. Từ lao phu nhân rốt cuộc sủng ái nàng, không bỏ được làm nàng liền như vậy đã chết, chỉ tống cổ nàng đến trong miếu, cuộc đời này không được ra. Đối mặt trước mặt kia nghiêm ngặt tự vận, Từ Thiên ngây thơ mở miệng, vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Vì cái gì sống lại một đời, sẽ rơi xuống xo so kiếp trước càng vì bi thảm kết cục, nàng rốt cuộc làm sai cái gì? Nàng không hiểu. Vì cái gì hai đời chính mình đều nuôi cái kết cục tốt, nàng cũng không hiểu, chính mình từ lúc bắt đầu liền đã chọn sai người. Nàng có thể cùng ân minh rực từ hôn, có thể kêu ngạo thong rong tồn tại, có thể cùng một cái tình đầu ý hợp phu quân bạc đầu không rời, nhưng người này lại cố tình không thể là ân hoài đức. Mà ở lúc này, đã đem sự tình tay đuôi toàn bộ xử lý tốt trường ly biểu tình lạnh nhạt vông giấy chấn, hắn muốn thượng biểu, thỉnh hoàng đế đồng ý sửa đổi tuyên bình hầu tức vị người thừa kế. Hắn tin tưởng nhìn đến lá thư kia từ thị tộc nhân sẽ tự động đi tìm tòi nghiên cứu này nội thông ý, cũng tin tưởng từ thị sẽ đem dư lại dấu vết tất cả đều thanh trừ. Đến nỗi Từ Thiên, hắn là sẽ không đối Từ Thiên động thủ, nhưng Từ Thiên lại quyết không thể trở thành nhân thị sơ hở. Hết thảy chứng cứ đều phải bị tiêu trừ, cảm kích người đều phải câm miệng, Từ thị muốn như thế nào đối Từ Thiên hắn mặc kệ, nhưng Từ Thiên cần thiết cùng Ân thị phụ tử việc không quan hệ. Chờ hết thảy đều bình ổn lúc sau, chuyện này cũng liền hoàn toàn kết thúc. Bất quá Kinh này một truyện, từ thị cùng Ân thị quan hệ cũng phai nhạt xuống, dưới, nhiều ít thế hệ giao tình cứ như vậy tiêu sải sạch sẽ. Mà vẫn luôn quan tâm tình thế phát triển Ân thị tộc nhân ở được đến tin tức lúc sau mới chân chính nhẹ nhàng thở ra, treo ở đỉnh đầu lợi kiếm rốt cuộc dịch hay. Chương 796 chú thủ. Đại triều sau, Trương Ly đang cùng lão hoàng đế tấu đối, lão hoàng đế ngồi ở thượng hoa điện ghế trên, tùy tay cầm lấy một phần tấu chương, đúng là Trương Ly trình lên đi tấu chương, kia mặt trên thình lình ký lục Ân thị chi biến. Nói tới ân thị Sở Thịnh, lão hoàng đế liền hơi mang tiếc hận nói: "Ân hoài đức cư nhân liền như vậy không hảo, thật là thế sự vô thường." Lão hoàng đế đã là chi thiên mệnh chi năm, đối nhau bệnh cũ chết việc từ trước đến nay tương đối mẫn cảm. Trương Ly thần sắc không tốt lắm, lại còn miễn cưỡng giơ lên một mặt cười nhạt, nghiêm túc trả lời lão hoàng đế nói: "Thấy vậy, lão hoàng đế liền càng vừa lòng, đối với ân thị chi thịnh cũng duẫn. Thế ra không thể quá lớn, ân thị vốn là cư thịnh, tập tược không hạng." Nếu không phải là bởi vì đời trước Tuyên Bình hầu qua đời ân thị nội loạn, không duyên cớ gọt bỏ rất nhiều lực lượng, chỉ sợ Trường Ly không nhất định có thể vi tướng. Hiện giờ, ân thị lại ra biến cố, mặc kệ biến cố ngọn nguồn ân hoài đức phụ tử là bởi vì gì bị ân thị từ bỏ, ân thị lực lượng tóm lại là lại cắt giảm một ít. Chủ chi dòng chính bị từ bỏ, tức vị chỗ trống, mặc kệ như thế nào, ân thị tất sinh nội loạn, tộc nhân không đồng lòng, đối hoàng triều uy hiếp lại một lần hạ thấp. Đây là một kiện không tồi sự tình. Cho nên lão hoàng đế tâm tình rất là không tồi, hắn còn vẻ mặt ôn hòa an ủi trưởng Lý hai câu, sau đó làm hắn rời đi. Rời đi Thượng Hoa điện lúc sau, trưởng Lý còn muốn đi trước Thượng Anh điện, đi cấp các vị các hoàng tử giảng bài. Đang đi tới Thượng Anh điện trên đường, trưởng Lý thấy mấy cái quần áo hoa lệ thiếu nam thiếu nữ vây ở một chỗ chơi đùa, mà bọn họ chơi đùa đối tượng đúng là một cái thân hình gầy, biểu tình tối tăm thiếu niên. 14. Nhìn thấy các huynh trưởng vì sao không hành lễ. Cửu ca, 14 xưa nay không mừng học tập. Thái phó thường nói hắn gỗ mục không thể điều cũng, sợ là không biết như thế nào lễ, ngươi kêu hắn hành lễ, không phải làm khó hắn sao? Hừ, Đường Đường hoàng tử, cư nhiên liền lễ kính huynh trưởng đều không biết, thật là thẹn với hoàng tử chi vị. Cửu ca quá mức quá nghiêm khắc, mười bốn sợ là căn bản không học quá cái gì gọi là lễ kính huynh trưởng. Bị vây quanh ở trung gian châm chọc nghĩa mai thập tứ hoàng tử tối lâu, cuộn tròn thân thể, toàn thân trên dưới đều tràn ngập tối tăm. Cửu hoàng tử vừa nhìn thấy hắn dáng vẻ này liền tới khí. Lãnh giọng quát lớn nói: "Lấy ta dõi tới, ta hôm nay liền phải giáo giáo 14, như thế nào lễ kính huynh trưởng?" Cửu hoàng tử là thuộc phi chi tử, thậm chí hoàng đế sủng ái, mà thập tứ hoàng tử mẹ đẻ mất sớm, luôn luôn bị hoàng đế sở ghét, cho nên người trùng quanh vừa nghe cửu hoàng tử phân phó, liền vội không ngừng trình lên lời. Đến nỗi thập tứ hoàng tử, bọn họ nhìn về phía lương sơ trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, không bị đánh chết đều tính hắn mạng lớn. Lão hoàng đế con nối giôi pha phòng, Tính thượng vừa mới sinh ra 24 hoàng tử, lão hoàng đế tổng cộng có 13 cái hoàng tử, bình an lớn lên hoàng tử tổng cộng có 9, Lương Sơ chính là trong đó nhất không được sủng ái một cái, thậm chí là ở tại lãnh cung trung công chúa tình cảnh đều so với hắn hảo. Lương Sơ mẹ đẻ bất quá một ý ngoại bị lão hoàng đế sủng tín cung nữ, nhân mang thai mà thụ phong hạ đẳng cung phi, ở sinh Lương Sơ thời điểm khó sinh mà chết. Nếu chỉ là như thế, Lương Sơ tình cảnh cũng sẽ không như thế khổ sở, cố tình, hắn mệnh cách cùng lão hoàng đế tương khắc. Hắn vừa mới rơi xuống đất, lão hoàng đế liền bị ám sát, nếu không phải thuộc phi Liễu chết cứu giúp, lão hoàng đế chỉ sợ đã sớm đi đời nhà ma. Lão hoàng đế tìm được đường sống trong chỗ chết sau, liền nghe được lời đồn đãi truyền mới sinh ra thập tứ hoàng tử trời sinh hình khác với hắn, bởi vậy, hắn liền bắt đầu chán ghét cái này vừa mới sinh ra hoàng tử. Mấy mấy năm xuống dưới, loại này ác cảm đã ăn sâu bén rễ, rốt cuộc vô pháp chuyển biến. Mà bởi vì lão hoàng đế thái độ, cho nên các cung nhân đối cái này hoàng tử cũng rất là trầm trễ. cho dù là lại thiện tâm công nhân, cũng không dám hướng hắn kỳ hảo. Lúc này, trung quanh vây quanh một đám thiếu nam thiếu nữ toàn lộ ra xem kịch vui bộ dáng, chỉ có một cái sắc mặt có chút tái nhợt tiểu diễm thiếu nữ thần sắc non nỏng, nàng nhìn về phía chính mình hoàng tử biểu hình, xem hắn chớp khởi đôi liền phải lương sơ hướng trên người chịu, vội muốn mở miệng ngăn cản. Mà lúc này, bọn họ phía sau lại truyền đến một đạo rất là lạnh nhạt thanh âm, gặp qua các vị điện hạ. Mọi người đều là cả kinh, quay đầu lại nhìn lại liền thấy được một cái khuôn mặt có chút tuy tái nhợt, rung mạo lại thanh tuyển lịch sự tao nhã như họa trung tiên giống nhau người, hắn hơi hơi thi lễ, đều không phải là đại lễ, những người này lại có không dám thừa nhận cảm giác. Ân sư phó, Ân thừa tướng. Trương Ly trừ bỏ phụ tá hoàng đế xử lý chính sự ở ngoài, còn chịu hoàng đế chi mệnh, dạy dỗ các vị chưa ra cung kiến phủ hoàng tử, cho nên những người này đều xưng hắn một tiếng ân sư phó. Trương Ly ngồi dậy, ngữ khí hơi mang tỏ mò hỏi: Các vị điện hạ vây quanh ở nơi này là vì sao?" Cửu hoàng tử nắm thật chặt trong tay roi, sau đó ra vẻ tùy ý đem nó ném cho chính mình người hầu. Đối trưởng Ly rất là hữu hảo nói, "Ta chờ đây là muốn đang muốn đi trước thượng anh điện, nghe ân sư phó dạy bảo." "Trương Ly, thiên thần có không cùng các vị điện hạ cùng đi?" Lấy cửu hoàng tử cầm đầu các vị hoàng tử nhất nhất gật đầu, cửu hoàng tử nói, "Đương nhiên." Sau đó đoàn người liền lục tục rời đi, đi rồi không bao lâu, có phòng ở đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại quay đầu lại nói. An Nam, ngươi còn ngừng ở nơi đó làm gì? Còn không đuổi kịp. Dũng Mạo Kiều Diễm, thân xác lại có chút tái nhợt An Nam do dự nhìn thoáng qua thân hình mảnh khảnh lương sơ, vẫn là bước nhanh đuổi kịp. Lén lẽ giáo không nói, vô luận là hoàng tử vẫn là công chúa đều có thể đi trước thượng anh điện nghe giáo, chẳng qua hoàng tử cần thiết tiến đến, mà công chúa lại phần lớn bằng này tâm ý, nếu không tới thượng anh điện sư phó nhóm cũng sẽ không cưỡng cầu. Thậm chí là Một ít cùng hoàng gia quan hệ thân cận đại quan quý nhân lúc sau cũng có thể đem con cái đưa vào trong cung, nhập thượng anh điện nghe giáo. A Nam huyện chúa chính là một trong số đó, nàng là Nhạc Xương trưởng công chúa chi nữ, Nhạc Xương trưởng công chúa là lão hoàng đế cùng mẫu bà muội, cùng lão hoàng đế quan hệ luôn luôn thập phần thân hảo. A Nam huyện chúa đã cũng thâm chịu lão hoàng đế sủng ái, vừa mới sinh ra liền thụ phong huyện chúa, còn có hơn 1000 hộ phong ấp. Cũng bởi vậy, A Nam huyện chúa tính tình thập phần kiêu căng, ở nàng thủ hạ xôi xẻo người đến không hết. Ngay cả trong cung không được sủng ái công chúa cũng không dám cùng nàng tranh phong, mà nàng những cái đó hoàng tử biểu huynh nhóm ở nhìn thấy nàng thời điểm cũng có điều thoái nhượng. Nàng vãng tích luôn luôn là khinh thường Lương Sơ, vì lấy lòng hoàng đế cứu cứu, nàng còn sẽ chủ động ngược đãi với Lương Sơ, cùng Lương Sơ quan hệ không thể nói không kém. Thường lui tới, nàng nhìn thấy mặt khác hoàng tử khi dễ Lương Sơ thời điểm, không nói vỗ tay tỏ ý vui mừng, cũng nhất định sẽ tươi cười giặn rỡ, nhưng hôm nay nàng lại tái nhợt một khuôn mặt, tinh thần không chút Thấy người khắc ngược đãi Lương Sơ thời điểm, còn nhịn không được muốn tiến lên ngăn cản. Các ngươi biết các ngươi hiện tại đánh người là ai sao? Hắn chính là tương lai hoàng đế. Lại đem các ngươi toàn bộ tàn sát người. Chứng kiến tương lai An Nam huyện chúa vừa nhớ tới vài năm sau khả năng phát sinh sự tình, liền nôn nóng khó nhịn đứng ngồi không yên, nàng người ở thượng anh điện trùng, hồn lại bay đến Lương Sơ bên người. Mà nhìn chăm chú vào bọn họ rời đi, Lương Sơ lại đem lực chú ý đặt ở cho hắn giải vây ân tướng trên người. nay một vị chưa đến mất hoặc lại đã vị cực nhân thần thừa tướng nhìn như thanh quý như tranh thủy mặc, xuất trần rồi lại dung với trần, tâm tư lại thâm trầm hoàn toàn không thể đoán, nếu là gần nhân này bề ngoài mà khinh thường hắn, chỉ sợ là liền chết cũng không biết chết như thế nào. Hắn như vậy một người, hắn không tin hắn hôm nay ra tay tương trợ chỉ là thuận tay làm, càng không tin hắn sẽ mạo đắc tội phụ hoàng nguy hiểm tới trợ giúp hắn. Cho nên, nay cáo giả lại ở mưu đồ cái gì? Lương Sơ Cặp kia nhìn như chất phác đôi mắt xoay chuyển, Đôi mắt chỗ sâu trong là nhìn không thấy thông chậm. Mà lúc này, thân ở ở thượng anh điện trường Ly đang ở cấp này đàn tâm tư hoạt bát thiếu nam thiếu nữ nhóm giảng giải lễ thư. Hắn giảng giải tốc độ có chút mau, giảng cũng chưa nói tới có bao nhiêu nghiêm túc, này đàn bản lĩnh vốn là không thông thiếu nam thiếu nữ nghe được không hiểu ra sao, đừng nói đối kịp, ngay cả nghe hiểu một vài điều khó. Nếu bọn họ đều đã thói quen, ấn sư phó đi học, luôn luôn là như thế, ngay cả phụ hoàng tới nghe hắn giảng bài, đều chỉ có thể bất đắc dĩ nói một câu. Đơn khanh xử lý chính vụ là một fan hảo thủ, này giảng giải kinh văn liền phải kém hơn rất nhiều. Bất quá, ngay cả như vậy, hoàng đế cũng không có trực tiếp hủy bỏ hắn chức vụ, ngược lại làm hắn lưu lại, tiếp tục giảng bài. So sánh với những cái đó bác học đa tài, giỏi về dụng người, rồi lại cố tình thích ở học thức gia tăng chứng minh tư tưởng dấu vết, làm tương lai hoàng đế thờ phụng này học thuyết đại nho, hoàng đế vẫn là càng thích văn trưởng Ly tới dạy dỗ các con của hắn. Đến nỗi nói hoàng đế vốn dĩ muốn cho trưởng Ly giáo Như thế nào xử lý chính vụ, cái này Trường Ly có đôi khi cũng sẽ nhợt nhạt đề một hai câu, nhưng cũng không thâm nhập, cũng không phải nói không thể giáo, mà là hắn không nghị giáo, huống hồ còn có chuyên môn người cho bọn hắn giảng giải mấy thứ này. Mà đang ở Trường Ly chậm rì rì giảng thiên thư, thiếu nam thiếu nữ mê mang mang nghe thiên thư thời điểm, lương sư đã đi tới. Hắn tựa hồ là ngã một cái, xiêm y li có chút hỗn độn, đầu gối chỗ còn có chút tổn hại. Kia chương tối tâm mặt nhưng thật ra trước sau như một chất phác bị hắn phát ra ra động tĩnh hấp dẫn, nghe thiên thư thiếu nam thiếu nữ nhóm liền quay đầu đi xem hắn, trong mắt toàn là khinh thường, rốt cuộc là thân ở thượng anh điện, bọn họ không dám làm cản, chỉ nhìn Lương Sơ đứng ở cạnh cửa chất pháp đứng ở cạnh cửa, muốn vào không tiến. Bọn họ đem mong đợi ánh mắt đặt ở trưởng ly trên người, hi vọng trưởng ly quát lớn hắn một đốn, nhưng trưởng ly chỉ là nhàn nhạt nhìn Lương Sơ liếc mắt một cái, sau đó liền thu hồi tầm mắt, Lương Sơ lúc này mới từng bước một hướng nội đi, ở đi ngang qua người nào đó bên người thời điểm, Còn kém điểm bị vướng một chút. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là bình an ngồi xuống chính mình cái kia hiểu lánh vị trí thượng, còn lại người đều có chút thất vọng, nhưng nhớ tới ấn tượng kia vạn sự mặc kệ tính tình, lại cảm thấy thập phần bình thường. Một đường khóa cư như vậy không mặn không nhạt quá khứ, viên mãn hoàn thành nhiệm vụ trưởng ly lấy cùng tới khi hoàn toàn tương phản tốc độ rời đi. Nhìn cái khuôn mặt tuổi trẻ đến có chút quá mức thừa tướng rời đi, Lương Sơ lúc này mới thu hồi lại ra tầm mắt, hắn đang chuẩn bị rời đi, rồi lại bị hắn hảo các huynh đệ ngăn lại. Cửu hoàng tử sớm người khác một bụng hỏa, phía trước ngân tướng ở thời điểm không hiếu động hắn, hiện tại liền vừa lúc thừa dịp không người chú ý, hảo hảo thu thập hắn một đốn. Thập tứ đệ, vì huynh này liền phải hảo hảo dạy dỗ dạy dỗ ngươi. Nhưng lần này, hắn dường như cũng không có thể uy đi xuống, bởi vì hắn bị An Nam huyện chúa ngăn cản, hắn nhìn đột nhiên che ở lương sơ trước mặt An Nam, bất mãn hỏi: "An Nam, ngươi làm gì vậy?" Còn chưa tránh ra, An Nam huyện chúa quay đầu lại hoảng loạn nhìn thoáng qua lương sơ. Sau đó lại quay đầu lại, quật cường đối với Cửu hoàng tử nói: "Ta mặc kệ, ta không được ngươi đánh hắn." Cửu hoàng tử mãn nhãn kinh ngạc: "A Nam, ngươi làm sao vậy?" Thất Tâm Phong: "Sao lại thế này? Dĩ vãng giao hấn lương sơ thời điểm, không phải liền thuộc A Nam nhất hứng phấn, hôm nay nàng như thế nào thái độ khác thường mà giúp khởi lương sơ tới?" A Nam huyện chúa trong lòng tràn đầy nôn nóng, lại không thể biểu hiện ở trên mặt: "Các ngươi biết cái gì? Ta đây là vì các ngươi hảo." Nàng nhớ tới vài năm sau lương sơ kia thần chán sát thần Phật chán sát Phật bộ dáng, liền không khỏi toàn thân lạnh cả người, lương sơ nhưng hoàn toàn không phải hắn mặt ngoài vô hại, hắn hiện tại nhẫn đến có bao nhiêu vất vả, tương lai phát tác liền có bao nhiêu lợi hại. Lúc trước khi dễ quá người của hắn, đến cuối cùng không một cái có kết cục tốt, thậm chí, thậm chí là nàng đều. Nhớ tới kia một ly xuyên tràng lạnh bụng độc dược, An Nam huyện chúa liền toàn thân đau lợi hại, nàng trọng sinh trở về không có bao lâu, còn không thể tưởng được một cái vạn toàn biện pháp, bất quá Ở nhìn thấy lương sơ thời điểm, nàng theo bản năng phản ứng chính là không thể đắc tội hắn. Mặc kệ sau này sự tình sẽ như thế nào phát triển, tóm lại, hiện tại trước ngăn lại kiểu biểu ca đang nói. An Nam huyện chùa ánh mắt lập lòe, kiên định che ở lương sơ trước mặt, kiểu hoàng tử lấy nàng không có biện pháp, chỉ có thể cực kỳ phẫn nộ chiều nàng tê ơ. An Nam, ngươi đây là muốn làm gì, ngươi cho ta tránh ra. An Nam không cho, nàng ngược lại đi phía trước đi rồi vài bước, ngươi muốn đánh hắn, ngay cả ta cùng nhau đánh, như thế nào. ngươi dám sao? Cửu hoàng tử thật đúng là không dám trợ thủ đi, hắn phụ hoàng đối An Nam huyện chúa yêu thích chính là liếc mắt một cái có thể thấy được, trong cung rất nhiều công chúa cũng chưa nàng được sủng ái, nếu lần này thật sự đánh thật, chỉ sợ là liền hắn đều phải đã chịu hắn phụ hoàng trách cứ, thậm chí là còn muốn bôi thượng một cái không hiếu ái thủ tốc thanh danh. Hắn nắm roi tay cao cao giơ lên, không thể đánh tiếp, cố tình lại không thể như vậy lùi bước, nếu hắn thật sự bởi vì An Nam uy hiếp mà từ bỏ, kia mặt mũi của hắn hướng nào các Sự tình lập tức rằng co số dưới. Liên ở ngay lúc này, lại có một đà uy thế rất nặng thanh âm truyền đến, "Tiểu Cửu, A Nam, các ngươi đây là đang làm cái gì?" Vừa nghe đến thanh âm này, hai người liền thần nghị không ổn, quả nhiên bọn họ vừa quay đầu lại, liền thấy được chiều bọn họ đi tới người kia, Hoàng triều thái tử. Thái tử là một cái hơn 30 tuổi trung niên nhân, nhân, nguyên hậu sở gia, hành tam, so với hắn lớn tuổi hai vị hoàng tử sớm đã chết non, cho nên hắn là lão hoàng đế lớn nhất nhi tử. Chính thống đích trưởng Theo lý thuyết thái tử địa vị cực kỳ củng cố, đáng tiếc, nguyên hậu vì hoàng đế gết bỏ, nguyên hậu xuất thân gia tộc bị lão hoàng đế lưu đày, vô mưu tộc nhưng y lý thái tử lại bị lão hoàng đế thật sâu kiêng kỵ, địa vị nguy ngập nguy cơ. Nhưng mặc dù là như thế, hắn vẫn như cũ là thái tử. Cho nên, cho dù cửu hoàng tử lại như thế nào chịu sủng ái, cũng vẫn như cũ phải hướng hắn hành lễ, gặp qua thái tử điện hạ. Thái tử gật đầu nhận lễ, sau đó làm cho bọn họ đều đứng dậy, hắn dăm ba câu liền đuổi rồi mấy nhóm người. Lại thế Lương Sơ giải một lần lay. Liên tiếp đi rồi hai lần vận Lương Sơ cùng thái tử đáp hai câu lời nói lúc sau, liền trở về chính mình cái kia không phải lãnh cung hơn hẳn lãnh cung hoàng tử điện. Hắn thị nữ tiểu Hỉ vội vàng đón đi lên, lo lắng hỏi: "Điện hạ." Lương Sơ ánh mắt vẫn như cũ dại ra, thẳng về tới trong điện, bình yên nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, một cái trang trí tố nhã khuê phòng trùng, một cái thiếu nữ đột nhiên mở mắt, khàn cả giọng hô thanh: "Bạo quân." Chương 797 chủ thụ Mẫn Đan đỉnh tử trên giường ngồi dậy, mồm to thở phì phò, nàng trong đầu chuyển qua kia huyết tinh từng màn, thống khổ tay đều ở phát run. Nàng suất thân không tính cao, lại cũng không thấp, phủ thân tại đây quyền quý đầy đất lạc kinh cũng coi như là có phân nơi dừng chân, nhưng này phân nơi dừng chân lại bị Bạo quân trực tiếp phá hủy. Bạo quân Lương Sơ, giết cha sát huynh tự vị, từ bước lên ngôi vị hoàng đế kia một khắc liền làm việc ngang ngược, chọc đến thiên hạ tiếng oán than dậy đất. Nàng phụ tuy quan trường nổi danh, lại phi tương phi đàm. Mỗi ngày chỉ là thận trọng từ lời nói đến việc làm, lấy giữ được người nhà, nhưng cho dù là như thế, cũng lúc nào cũng lo lắng đề phòng, sợ có một ngày liền trọc bạo quân không mau vạ lây người nhà. Phu thân chỉ nàng một nữ, tất nhiên là đối nàng đau sủng phi thường, ở nàng cấp kê sau càng là ngàn chọn vạn tuyển mới tuyển ra một cái kham sướng nàng người tới, mà người nọ, đúng là cùng nàng thanh mai trúc mã Võ Uy tướng quân nhi tử. Bọn họ hai nhà láng giềng mà cư, tương giao mấy chục năm, nàng phụ ở suy xét đủ loại điều kiện lúc sau, vẫn là tuyển định nhìn lớn lên nhà bên chi tử, chắc tiểu tướng quân. Tiểu tướng quân thiếu niên khí phách, phong tư bừng bừng phấn chấn, Lại Thiên ở nàng trước mặt vụng về ngượng ngùng, làm nàng cảm thấy buồn muốn cười rất nhiều cũng có ngọt ngào dâng lên. Bọn họ hai người tình đầu ý hợp, vốn nên trở thành một đôi ân ái phu thê, đáng tiếc, loại này khả năng ở gặp được lương sơ lúc sau đã bị hoàn toàn đánh nát. Thượng nguyên ngày hội, nàng người mặc nam trang cùng chắc tiểu tướng quân cùng ngắm hoa đèn, lại ngoài ý muốn bị đám người tách ra. Nàng một người bị dòng người xô đẩy khắp nơi đi, dần dần liền đi tới ngoại ô. Nàng buồn tính toán tìm một nơi an toàn trô đám người tìm tới, lại bị người theo dõi, nàng phát hiện không đúng, buôn Đào mà đi, lại nhanh chóng bị bọn họ đuổi theo, ở trên ngựa liền phải không tốt thời điểm, nàng bị người cứu. Người nọ một thân hắc y, tối tăm rồi lại tuấn mỹ, xem nàng ánh mắt lạnh nhạt mà lại uy nghiêm, nàng nhất thời bị hai đến, vội vàng cúi đầu. Buôn Đào trung nữ tử té ngã trên mặt đất. Mắt mang kinh hoàng cùng mong đợi nhìn phía trước khí thế kinh người nam tử, sau đó lại dường như thẹn thùng tối đầu. Mà ở nàng tối đầu trong nháy mắt kia, nàng trên đầu nhân buôn đảo mà lỏng lẻo thúc pháp chi mang hoàn toàn duy trì không được, hạ xuống. Tóc đen buông xuống mỹ nhân mặt, tất cả phong tình người tự biết. Nay một cái chớp mắt, cho dù là nhìn quen mỹ nhân lương sơ đều có trong nháy mắt kinh diễm. Hắn nhìn này nam trang mỹ nhân, nhưng thật ra khó được nhiều một tia hứng thú. Hắn vươn tay, đưa tới mỹ nhân trước mặt. Hạ Liêu mỹ nhân trong lòng hoảng sợ, không dám tiếp thu, tránh đi hắn tay, hắn không khỏi càng thích. Mà lúc này, nàng vị hôn phu tìm lại đây, nhìn thấy trước mắt tình hình, hắn phản ứng đầu tiên là đem nàng hộ ở phía sau, ở cảm tạ vừa lật này Hắc Y công tử sau, liền cẩn thận che chở nàng rời đi. Về tới trong nhà, hướng phụ thân tự thuật vừa lần hôm nay tao ngộ sự tình, đang nghe quá kia Hắc Y công tử miêu tả sau, nàng phụ cũng thập phần sầu lo, nhìn nữ nhi như U Lan giống nhau tú lệ mà Liên Cảm thấy muốn sớm ngày thành hôn, lấy tuyệt hầu hạ. Hai bên cha mẹ tính toán, toàn cảm thấy sớm ngày thành hôn không tồi, liền thuận lợi định ra hôn kỳ, nhưng không nghĩ tới hôn kỳ vừa mới định ra, thánh chỉ liền tới rồi. Nàng bị hoàng đế đặc triều vào cung. Nang Bi phấn mặc rành, phụ thân đau sốt phi thường, hoàng đế tản nhận tố bạo, vô luận là cung phi vẫn là cung nhân làm tức giận hắn cũng chỉ muốn một cái chết tự, cho tới nay mới thôi trong cung chọn lựa ba lần, nhưng ba lần qua đi phi tần số lượng không những không có tăng nhiều. Ngược lại còn giảm mất một ít. Khi có cung phi nhân Mạc giành có lỗi mà đột tử đường trưởng, máu đỏ tươi huyết khí thì sái đến mặt đất, trong cung huyết tinh khí không tiêu tan, phàm là yêu thương nữ nhi nhân gia đều không vui đưa nữ vào cùng, mẫn gia tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng vô luận như thế nào không muốn, bọn họ đều trốn bất quá. Ở thánh chỉ xuống dưới về sau, bọn họ liền đoán được ngày đó gặp được Hắc Y công tử là hoàng đế, nhưng bọn họ không nghĩ tới, hoàng đế thật sẽ triệu một đã đính hôn nữ tử vào cung. Ở thu được thánh chỉ lúc sau, nàng phụ tinh khí thần liền chợt đi 78 phần, hắn chỉ có đan đỉnh một nữ, sao bỏ được đem nàng đưa vào trong cung cự tử nhất sinh. Hắn liền thử lấy tiểu nữ đã có hôn ước hướng hoàng đế cầu tình, nhưng hoàng đế không thay đổi này ý, hắn sớm biết Mẫn Đan đỉnh đã đính hôn, nếu là cố kỵ cái này hắn liền sẽ không hạ chỉ. Mẫn phụ vô pháp, ở cân nhắc hồi lâu lúc sau, liền quyết định làm người đưa nữ nhi rời đi, chơi đất bao la, cho dù là hoàng đế cũng không thể hoàn toàn nắm giữ, đem nữ nhi tiễn đi. Làm nàng Mai duyên nhận tích sinh hoạt, cũng tốt hơn vào cung chờ chết. Hắn đã chuẩn bị nhà mình một nhà giả trẻ cánh mạng, cũng muốn giữ được nữ nhi duy nhất, nhưng Mẫn Đan đình lại không muốn liên lụy đến phụ thân, nàng quyết định vào cung. Lúc này, Trác tiểu tướng quân tìm tới môn tới, tỏ vẻ nguyện ý mang nàng cùng nhau đi, cũng bị nàng cự tuyệt, phận làm con ha có thể nhân mình chi cho nên liên lụy đến cha mẹ người nhà. Bất quá vừa chết ngươi, tổng hảo quá ấy nãy bi thông sống. Cuối cùng, nàng vẫn là vào cung. Nàng gặp được bức nàng đến tận đây hoàng đế, cái kia hắc ý gì hả công tử? Hoàng đế đối nàng xác thật có vài phần tâm, đãi nàng còn tính ôn hòa, nhưng nàng trước sau khó triển miệng cười, cho dù là làm bộ ra tới, cũng tổng mang vài phần miễn cưỡng. Dần dần, hoàng đế liền có chút không kiên nhẫn, hắn vốn là hỉ nộ vô thường, năng lực được tính tình như thế ôn hòa đối đãi một nữ nhân đã thuộc dị thường, hiện tại nữ nhân này còn không cảm kích, mỗi ngày lấy một chương buồn bực không vui mặt đối với hắn. Hắn bắt đầu cưỡng cầu mẫn đan đỉnh thể tình. Hắn muốn Mẫn Đan Đỉnh như mới gặp kia một ngày đối hắn ỉ lại cười, hắn muốn Mẫn Đan Đỉnh trong mắt nhiều một ít bóng dáng của hắn. Hắn bắt đầu để ý Mẫn Đan Đỉnh. Nhưng Mẫn Đan Đỉnh đối hắn sợ hãi dư thừa tư mộ, nhìn một đám chết ở nàng trước mặt cung nữ người hầu, lúc ban đầu gặp nhau kia một tia hảo cảm đã sớm hóa thành hôi. Ở sinh tử nguy cơ trước mặt, ai còn có thể tư mộ lên? Lương Sơ càng ngày càng bất mãn, càng ngày càng bất mãn, cuối cùng, hắn sử dụng một ít đặc thủ thủ đoạn. Hắn đối Trác tiểu tướng quân hạ tay, Trắc tướng quân bị phát phái ra đi trấn áp phản quân, nhân chuyến sự bất lợi mà bị áp hồi Lạc Kinh chém đầu. Trắc tiểu tướng quân rục sấm pháp trưởng cứu phụ lại bị bắt lấy, sau đó bị đưa vào hoàng cung, thành cái thái giám. Lương Sơ tự mình hạ lệnh thiến hắn. Biết được tin tức này, Mẫn Đan Đình là kinh hãi muốn chết, nàng không thể tin được, cái kia tuấn lãng dương cương tiểu tướng quân, cư nhiên liền như vậy thành thái giám. Mà vẫn luôn thưởng thức nàng biểu tình Lương Sơ trông thấy ánh mắt của nàng tối tăng cười, từ nhỏ đến lớn, áp lực như vậy nhiều năm Hắn tính cách đã sớm vặn mèo, tuy thông tuệ hơn người rồi lại không muốn đem này thông tuệ dùng đến chính sự thượng, ngược lại dùng đến tra tấn người thượng. Nhìn Mẫn Đan Đỉnh sợ hai ánh mắt, hắn ở cảm thấy sung sướng rất nhiều, trong lòng cũng có một tia không phải mái, bất quá này một tia không phải mái không bị hắn để vào mắt. Hắn đem Trác tiểu tướng quân đưa đến Mẫn Đan Đỉnh cung điện, làm hắn thành một cái hầu hạ Mẫn Đan Đỉnh cung nhân. Trác tiểu tướng quân ở nhìn thấy ngày xưa vị hôn thê khi, nan kham, thống khổ, cảm thấy thẹn, bi phẫn. đủ loại cảm xúc toàn đôi đầy lồng ngực. Hàn An uỷ Mẫn Đan Đình không cần tự trách không cần chú ý, nhưng lại sao có thể không chú ý, cuối cùng, ở Lương Sơ một lần lại một lần nhục nhã chung, khó có thể chịu đựng trách tiểu tướng quân vẫn mà đi thứ, không thành, tự sát mà chết. Thanh Mai chúc mã lớn lên bạn bè, lẫn nhau hứa tâm ý vị hôn phu chết thảm ở chính mình trước mắt, Mẫn Đan Đình bi thống đến thất thanh. Mà vẫn luôn lấy các loại phương thức tra tấn này, hai người Lương Sơ nhìn nàng biểu tình, lại cảm thấy khó khỏe. Hắn nhíu mày, Vốn là dùng chác thái giám tới quản thúc Mẫn Đan Đình, làm nàng ngoan ngoãn nghe lời, không cần lại đông tưởng tây tưởng, nhưng không nghĩ tới chác thái giám như vậy không trải qua chơi, liền như vậy đã chết, hắn đón xác không mau, sau đó liền quyết định dùng những người khác tới quản thúc Mẫn Đan Đình. Hắn dùng để quản thúc Mẫn Đan Đình người, là Mẫn Đan Đình phụ thân. Sớm có tử chí Mẫn Đan Đình ở lương sơ uy hiếp hạ, cường chống một hơi, miễn cưỡng còn sống. Ngẫu nhiên một lần nhìn đến thế sự xoay vần phụ thân, nàng thất thê khóc rống, làm người con cái Không những không có thể vì tuổi già cha mẹ cung cấp che chở, ngược lại làm hắn ở tuổi già hết sức chịu này cha tấn, sao mà chịu nổi. Vi phu thân, nàng tỉnh lại lên, sau đó liền bắt đầu tích cực đón ý nói hữu Lương Sơ, nhưng Lương Sơ nhìn đến nàng như vậy thuận theo bộ dáng, không biết vì sao cơ nhiên càng thêm không thoải mái, cho nên hắn hỉ nộ càng vì không chừng, giết người tìm niềm vui càng vì làm cản. Hắn bắt đầu sử dụng các loại thủ đoạn lăn lộn mẫn đan đình, tỉ như tùy ý mẫn đan đình bị mặc khắc cung phi vô hãm. biết rõ chân tướng lại không mặt chần, xem nàng muốn như thế nào dễ rủ làm sáng tỏ. Tỷ như Mặc Kệ Mẫn Đan Đỉnh bên người lẫn vào có dị tâm lởi, sau đó bị dẫn vào bẫy dập. Hắn cũng không biết chính mình là muốn Mẫn Đan Đỉnh cầu hắn, vẫn là muốn xem Mẫn Đan Đỉnh tránh một hơi gian nan dãi rửa, vì giữ được hắn ban cho vị trí mà đem hết tâm lực. Hoặc là này hai người đều có chi. Tóm lại, Mẫn Đan Đỉnh liền tại đây lần lượt tra tấn trung chậm rãi đi lên đi, đi tới khoảng cách hắn gần nhất vị trí. Mà lúc này, nàng đột nhiên sinh non, mà hắn thậm chí liền đứa nhỏ này đã từng tồn tại quá cũng không biết. Hắn đột nhiên nổi trận lôi đình, không chỉ là bởi vì mất đi một cái con rối giỡn mà phẫn nộ, vẫn là bởi vì hậu cung không vì hắn sợ trưởng mà phẫn nộ. Hắn bắt đầu nương một việc này tới dọn dẹp hậu cung, thậm chí là dọn dẹp triều đình. Triều đình hậu cung toàn nhân một việc này mà nhấc lên kinh thiên động sóng, một cỗ tà dị gió thổi liền toàn bộ lạc, kinh khởi vô số con sóng, thậm chí là lan đến gần địa phương. Mà chính là nương này cổ phong vẫn đang đỉnh bắt đầu bức đua thoái vị. Nàng muốn giết cái này Bạo Quân, vì đã chết ở ngục trung phụ thân báo thủ, vì vô tội bị liên lụy trách ra người báo thủ. Nàng đã sớm biết, cha đã sớm nhân bất ham cha tấn mà chết ở ngục trung, Bạo Quân vì quản thúc nàng, vẫn luôn che giấu tin tức này, nhưng nàng đã sớm biết. Nàng vì báo thủ, vẫn luôn gắt gao nhịn xuống đau xót, làm bộ tử cái gì cũng không hiểu được, cùng Bạo Quân quay vòng, hiện tại, nàng liền phải làm Bạo Quân vì hắn làm những chuyện như vậy chả giá đại giới. Nàng thân thái sắp bén Trong ánh mắt tràn đầy hận ý, cầm kiếm từng bước một hướng về Bạo quân đi đến. Hai tử là nàng thiết kế giết chết, đúng là vì mượn con Vô Chi tử tới khiến cho hậu cung cùng triều đình chi biến, nàng thật đúng là không nghĩ tới, Bạo quân sẽ có lớn như vậy phản ứng, không những làm nàng hoàn thành ngay từ đầu mục tiêu, còn làm nàng kế hoạch đẩy mạnh thật nhiều bước. Nàng trên đầu kim bộ giương hơi hơi lay động, mắt phượng kim hồng, dường như ở chảy huyết, nàng chuẩn bị đem kiếm đâm vào Bạo quân thân thể, lại bị bắt lấy. Nàng rốt cuộc là không có đấu quá Bạo quân. Ở tự sát phía trước, nàng nhìn Bạo quân kia Trương Thô Bạo như thú đôi mắt, tràn đầy không cam lòng, "Cư nhiên, không, có thể thật sự giết ngươi." Bất quá không quan trọng, hoàng triều đã loạn, gió cuốn vân sơ, cải thiên hoán nhật lời đồn đãi đã truyền khắp Lạc Kinh, cấp nơi phản vương đã khởi nghĩa Vũ Trang, Lương Sơ, hắn sống không được bao lâu. Không có thành công nhìn đến Lương Sơ chết ở chính mình trước mặt, là mận đang đỉnh cả đời chi hám, mà nàng không hiểu được chính là, ở nàng sau khi chết, Bạo quân gắt gao ôm nàng thi thể, giống như vỹ thú Bất quá biết được cũng không cái gọi là, nàng đã sớm biết được Bạo Quân đã hoàn toàn vặn vẹo, nếu nàng còn sống, chỉ sợ hắn còn muốn hạ lệnh đem nàng thiên đao và quả. Bạo Quân đã không tính người. Lương Sơ đến tột cùng còn có tính không cá nhân này không thể hiểu hết, bất quá hắn đã hoàn toàn vặn vẹo, nhưng thật ra sự thật, ở kiếp trước, hắn nhân bạo hành mà bị phế, triều thần khác lập tông thất tử, cũng bởi vậy, Lương thị hoàng triều mở ra quyền thần cầm quyền thời đại. Lúc này, Mẫn Đan Đình ở khuê các trung nhìn lại kiếp trước hết thảy, Trong mắt đó là ức chế không được thù hận. Kiếp trước lộng bất tử ngươi, ta đây kiếp này liền nhất định phải lộng chết ngươi. Nàng nhưng không có một lần nữa trở lại lương sơ bên người, dùng chính mình ái tứ cảm hóa hắn ý tứ, nàng chỉ nghĩ sân hắn bệnh muốn hắn mệt. Tình thế ngẫm lại, lương sơ lúc này còn thượng ở ngủ đông thời kỳ, thủ hạ tuy cũng có người nguyện trung thành, cũng tuyệt đối không nhiều lắm. Nàng nhìn lại kiếp trước biết được hết thảy, lương sơ thế lực chân chính đại chướng, tựa hồ là ở Ân thị trì bên sau. Từ từ Hiện tại tựa hồ đã tới rồi ân thị đại biến là lúc, như thế nào còn không có một chút dự triệu, chẳng lẽ là bởi vì nàng trưởng cư khuê trung mà không có thu được tin tức. Nhưng không nên a, phụ thân luôn luôn đem nàng đường nam tử dưỡng, lạc trong kinh đã xảy ra cái gì đại sự cũng sẽ phân tích cùng nàng nghe. Nếu ân thị thực sự có biến cố, phụ thân không có khả năng không biết, cũng sẽ không không nói cùng nàng nghe. Nay đến tụt cùng là chuyện như thế nào. Tóm lại, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, nàng nhất định phải giết bạo quân báo hủy thân mối thù giết cha. Vân Đan Đình nắm chặt tay, âm thầm quyết định nhất định phải trải vớt rõ ràng hiện tại thế cục, tìm đúng cơ hội làm thịt Lương Sơ. Nàng trước nay liền không có thuận theo Lương Sơ lần tránh tai họa tính toán, nếu hắn hiện tại còn nhỏ yếu, kia vì cái gì giết hắn xong hết mọi chuyện? Cùng với lấy lòng Lương Sơ, cả ngày lơm lớm lo sợ, sợ dẫm vào cũ chuyện, còn không bằng ngay từ đầu đem cái này nguy hiểm diệt trừ. Vân Đan Đình bị nghe được động tĩnh nha hoàn hiện lên, sửa sang lại một phen sau liền đi gặp chính lo lắng phụ thân, "Con ta, ngươi chính là thân thể không tốt." Cần phải kêu đại phu nhìn xem. Mẫn An Đình nhìn thấy tuy rằng có chút tang thương, lại vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì phụ thân, nhịn không được đau khóc thành tiếng, "Cha." Cùng lúc đó, đã nhận thấy được mưa gió sắp đến trường Ly chính hành tàu ở chùa trên đường nhỏ. Ân Hoài Đức mắt thấy liền phải mất mạng, hắn cái này làm trưởng bối cũng muốn biểu biểu tâm ý, liền thân thượng Tịnh Pháp tự tới thế hắn cầu một thiên kinh văn. Tịnh Pháp tự đại sư mời hắn ở trong chùa trụ một ngày, nghĩ ngày mai nghỉ tắm gội, trường Ly liền đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn ngồi ngay ngắn ở trong chùa trăm năm hương chương mục hạ, cùng lão hòa thượng chơi cờ, lão hòa thượng xem hắn đông một tử tây một tử loạn hạ, có chút vô lực, ấn tướng cờ nghệ thật đúng là 10 năm như một ngày a. "Trương Ly, lão hòa thượng, ngươi nảy 10 năm nhưng chỉ cùng ta hạ một lần cờ, như thế nào liền 10 năm như một ngày?" Hắn tuy là ngồi ngay ngắn, thần thái lại có chút tản mạn, lạc tử khi càng là tùy ý, có khi liền bản cờ đều không có xem liền trực tiếp lạc tử. Lão hòa thượng gương mặt hiện tự, được nghe lời này đảo cũng phản bác nói: Ngày đó Ân Tướng thượng là một tóc trái đào tiểu đồng La Lệnh Tôn liền đem ngươi mang đến trong chùa, kia còn lão nạp liền từng cùng ngươi đánh cờ quá một lần. Trương Ly thần sắc nhàn nhạt, nhạt, Lạc Tử vẫn như cũ thập phần nhanh chóng, đã có 20 năm. Tiếng thanh đạm, hình như có cảm thán. Khi đó hắn thể hư khí nhược, bị câu không được học quá nhiều đồ vật, có thể trở ra trong nhà đã là vui sướng, cho dù là muốn cùng Hòa thượng chơi cờ, cũng hoàn toàn không bại xích. Hắn hái tiếp xúc mới mẻ đồ vật. rồi lại không thích vì mấy thứ này mà Liều Mạng Tính Kế, cờ cờ chi đạo tuy rằng sơ mới lên tay khi còn tính thú vị, nhưng hắn thực mau liền không thích. Vì thắng một tử hai tử mà vất hết óc, vất vả tính kế, vẫn là thôi đi. Chẳng qua ngày đó kia tóc trái Đào Tiểu Đồng rất nhàm chán, cho nên còn tính nghiêm túc đổi lão hòa thượng hạ một lần, khi đó hắn thua. 20 năm sau hắn thế tục quần thân, nơi trốn là nhàm chán lại nơi trốn không được nhàn, cho nên hắn tản mạn gọi lão hòa thượng hạ, không nghĩ tới lại thắng. Lão hòa thượng nhìn bản cờ thượng biến hóa, sững sốt một hồi, sau đó thập phần cảm thán nói: "Vô chiêu thắng hữu chiêu, lão hòa thượng tụ giáo." Chương 798 chú thủ. Sáng sớm, ánh mặt trời dọc theo sớm bị dâng thật tiểu đạo, phiêu tiến cổ xưa trong chùa. Trương Ly Nhàn tới đứng ở núi cao vút tận tầng mây đi lên, tùy tay thổi một khúc tiểu điểu, réo rắt tiếng sáo phiêu đang ở núi cao vút tận tầng mây thượng, làm phiêu đang ở núi cao vút tận tầng mây thượng vân đô trở nên hoạt bát rất nhiều. Phía sau có tiếng bước chân truyền đến. Hán Thuận Thế ngừng lại, liền nghe thấy phía sau truyền đến một đạo rất là tiếc hận thanh âm, quấy rầy đến đại nhân. Trương Ly xoay người sang chỗ khác, liền phát hiện phía sau rõ ràng là một cái dung mạo tú lệ nữ lang, hắn một tay đặt ở sau người, biểu tình có vẻ có chút tàn mạn, "Ân." Hắn gật gật đầu, chuẩn bị rời đi. Theo thanh âm tìm tới Mẫn Đan Đình nhìn hắn nhanh chóng rời đi, không có mở miệng ngăn cản, nàng lặng lặng nhìn người nọ rời đi bóng dáng, ánh mắt có chút mơ hồ. Nay một vị thừa tướng Tuy nhiên còn không có tiên đi. Tiếp trước, đúng là bởi vì này một vị chợt bệnh phát, to như vậy Ân thị không người chủ trì, mới có thể bị người chui chỗ trống, đem Ân Hoài Đức cùng Ân Minh dược phụ tử rèm pha tộc đi ra ngoài, sau đó hủy hoại truyền thừa thượng trăm năm Ân thị. Mà cũng đúng là bởi vì việc này, triều đình đại loạn, trên triều đình tranh đấu gây gắt người tới ta đi, thế cục loạn liền trên hướng cao nhìn xuống hoàng đế đều thấy không rõ, cuối cùng bị Lương Sơ đục nước béo cỏ, nhặt được cuối cùng tiện nghi. Có thể nói Ân thị chi biến không ra, lương sơ tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bước lên đế vị. Mẫn Đan Đình nhìn sơ thăng ánh sáng mặt trời, trong mắt dần dần xuất hiện một mạt mong đợi, nếu ngươi còn sống, vậy tận lực sống lâu lâu một ít đi, như vậy ta mới có thể càng nhẹ nhàng giết chết lương sơ. Không có ở Tịnh Pháp tự trì hoãn, Trường Ly trực tiếp hạ sơn, đến nội vi ân hoài đức cầu kinh, hắn mới lười đến cầu, tùy tay làm tùy tùng tìm lão hòa thượng muốn một quyển là được, hắn tự mình cầu kinh, hắn ân hoài đức chịu khởi sao? Su nôl trên đường thập phần thuận lợi, kết quả ở chân núi lại gặp một biểu tình tối tăm, thân hình gầy thiếu niên. Hắn nhìn thấy nhẹ ý ỉa giản từ Trường Ly, hơi hơi ngẩng người, sau đó đứng ở tại chỗ bất động, cúi xuống đầu. Ấn lệ hoàng tử chưa đến hoàng đế cho phép không được ra cùng, lấy lương sơ tình huống này là tuyệt đối không chiếm được hoàng đế cho phép, cho nên hắn hiện tại xuất hiện ở chỗ này chỉ có một loại tình huống, đó chính là hôn gia tới. Trường Ly mặc kệ hắn là như thế nào xuất hiện ở chỗ này, hắn ánh mắt tử lương sơ trên người đảo qua. Đại mạc không gợn sóng, thật giống như hoàn toàn không có phát hiện thân phận của hắn, sau đó liền như vậy rời đi. Lương Sơ tại chỗ ngốc lặng một hồi, sau đó chiều trường ly rời đi phương hướng vọng, hắn phân không rõ kia cáo giả rốt cuộc là có ý tứ gì, bất quá hắn tuyệt không sẽ bởi vì này nhỏ nhỏ kỳ hảo mà thả lỏng cảnh giác. Lấy Ân Trường Ly ốm yếu chi thân có thể sống đến bây giờ, thật sự là ra ngoài hắn dự kiến, hắn nguyên tưởng rằng bằng hắn kia vẻ mặt tử khí khẳng định sống không quá thanh minh, không nghĩ tới hắn ngạnh sinh sinh đỉnh lại đây. làm hắn rất nhiều bố trí sinh sôi trở thành phế thải. Hắn ánh mắt thâm trầm, nếu đã nhịn lâu như vậy, kia lại nhẫn nại một đoạn thời gian cũng không sao. Hắn sớm muộn gì sẽ đem những cái đó hèn hạ người của hắn đạp lên dưới chân, dùng bọn họ máu tươi tới rửa sạch hắn mấy năm nay thừa nhận sỉ nhục. Hắn cúi đầu, tiếp tục hướng trên núi đi, hắn ở Tịnh Pháp tự vì hắn mưu thân điểm một trận trường minh đăng, mỗi năm hôm nay đều sẽ tới thêm dầu thắp. Hắn chưa thấy qua cái kia đem hắn sinh hạ tới nữ nhân. Bất quá nàng đã là hắn duy nhất có thể ký thác người, cho nên dù cho có bại lộ nguy hiểm, hắn vẫn là sẽ mỗi năm đều tới đây một chuyến. Người tồn tại luôn lại yêu cầu một ít hy vọng, nữ nhân kia đại khái chính là hắn hy vọng, hắn khả năng có người nhớ hy vọng. Đi tới Tịnh Pháp tự chung, vì trường minh đăng tục đèn lúc sau, Lương Sơ liền đột nhiên quyết định hướng sau núi đi một chút, sau núi hoàn cảnh rất là thanh u, vừa lúc có thể làm hắn thả lỏng một vài. Sau đó, ở sau núi Hắn liền gặp chính thất thần nhìn một gốc cây hải đường mận đan đỉnh. Hải đường cánh hoa giêu rơi xuống, rơi xuống mận đan đỉnh phát thượng, làm nàng nhìn qua nhã nhặn lịch sự mà lại thản nhiên. Lương Sơ sững sốt một chút, sau đó ma xôi quỷ khiến đi lên đi, nghe được tiếng vang mận đan đỉnh từ trầm tư trùng phục hồi tinh thần lại, vừa nhấc đầu, liền thấy chiều nàng đi tới Lương Sơ, nàng cũng là sững sốt. Hai người tương đối mà vọng, ánh mắt đều có chút mặc danh, bất quá ở phản ứng lại đây trước mắt người thân phận sau, Lương Sơ phản ứng là sau này lui hai bước. Sau đó, cúi đầu triệu một cái xác phương hướng nhanh chóng rời đi, Mẫn Nan đỉnh phản ứng lại là nhanh chóng đứng lên. Tay nàng gắt gao nắm chặt, móng tay ở lòng bàn tay để lại mấy cái thật sâu dấu vết, nàng hô hấp dồn dập, tốt như vậy cơ hội, đáng tiếc bên người nàng không người. Nhìn Lương Sơ rời đi phương hướng, nếu là có thể thừa dịp cơ hội này giết hắn. Nàng trong lòng không ngừng nảy lên loại này ý niệm, nhưng ngay đó ý niệm đều bị nàng đè ép đi xuống, không được, hiện tại nàng trong tay không người hộ. bằng vào lực lượng của chính mình căn bản giết không được đối phương, lại còn có sẽ lưu lại rất lớn sơ hở, cấp cha mang đến thiên đại phiền toái. Lúc này đây liền trước buông tha ngươi, nàng ở trong lòng oán hận nói, sau đó bước nhanh rời đi, nàng sợ ở lại ở chỗ này sẽ không chế không được chính mình sát tâm. Cùng lúc đó, Nhan Nhã hồi phủ trường Ly gặp gỡ cải trang đi nước ngoài thái tử, hắn đang chuẩn bị đối với thái tử hành lễ, lại bị thái tử ngăn lại. Người đến Trung Nguyên thái tử diện mạo cùng lão hoàng đế thập phần giống nhau. Đáng tiếc này cũng không thể làm hắn đạt được lão hoàng đế sủng ái, lão hoàng đế nên như thế nào phòng bị hắn vẫn là như thế nào phòng bị hắn. Hắn vừa thấy đến trường Ly liền nhiệt tình mời hắn đi bên cạnh trà lâu uống trà, trường Ly chối từ vài lần chối từ bất quá, liền đáp ứng rồi. Không có đi nha gian, mà là ở lầu 2 tìm cái duyên cửa sổ vị trí ngồi xuống, sắc như thanh mịch, thanh hương mạn rượu nước trà đưa lên tới lúc sau, vẫn luôn vẫn duy trì khiêm tốn bộ dáng thái tử liền tính toán hướng trường Ly thỉnh giáo một chút sự tình. Hắn thái độ ôn hòa nói, "Ân." Vừa dứt lời, liền nghe được một trận âm ý thanh tử cách đó không xa truyền đến, hắn xoay người vừa thấy, liền nhìn đến ở có đoàn người ở cửa thang lầu âm ý. "Cái gì nha gian? Tiểu gia không đi nha gian, chúng ta liền phải duyên cửa sổ vị trí." "Cái gì? Đều có người." "Vậy gọi bọn hắn đem vị trí nhường ra tới, tiểu gia hôm nay còn liền ngồi định rồi." Thái tử nhìn sinh ra kia khẩu khí bơ bãi, mặt mày thập phần quen thuộc thiếu niên đang chuẩn bị mở miệng ngăn cản. Lúc này liền nghe được cách đó không xa truyền đến một đạo khắc nghiệt trầm trọng thanh, thật lớn khẩu khí a. Không biết vị này tiểu công tử gia sao lai lịch, một mở miệng khiến cho ta chờ đem vị trí nhường ra tới. Mở miệng chính là cái mẫu da có chút thâm thiếu niên lang, mặt mày còn mang theo tính trẻ con, thân thể lại đã rất là ngạch lãng, hắn mày xéo thẳng lên tóc mai, lúc này mặt mày khơi màu, nhìn qua thật đúng là mười phần ngạo khí cùng khinh thường. Tiểu công tử tuy rằng khẩu khí kiêu ngạo, người lại lớn lên rất là nhỏ gầy. Nhìn qua cùng cái tiểu cô nương giống nhau, hoặc là nói nàng chính là cái cô nương. Vừa nghe lời này, nàng một phen đẩy ra ngăn trở người, cọ cọ cọ chạy tới thiếu niên lang trước mặt, trừng mắt vêo veo eo nói, "Ta gia sao lai lịch cùng ngươi có quan hệ gì đâu?" "Bổn Bản công tử muốn như thế nào liền như thế nào, còn cần cùng ngươi thông báo." Nói, nàng liền lấy ra một chán nén bạc, bụm một tiếng nện ở trên bàn, "Này một tỏi bạc mua ngươi cái này vị trí, ngươi đem vị trí cho ta nhường ra tới." Thiếu niên lang đều phải bị đối phương khi cười, hắn như là thiếu điểm này bạc người. Mắt thấy này hai người liền phải đại xảo lên, thái tử rốt cuộc ra tiếng, hắn ngữ khí mang theo chút trách cứ nói: "A Nam, ngươi ở hồ nháo chút cái gì?" Chợt bị người kêu phá thân phận, A Nam quận chúa hoảng sợ, theo thanh âm nhìn lại, liền thấy được thái tử cùng với cái kia vừa thấy liền không hảo trêu chọc thưa tướng, nàng tức khắc khó xử cắn cắn môi, vẫn là ngoan ngoãn thu liễm khí thế. Nàng là kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng này cũng phân người. Dù cho thái tử lại không chịu hoàng đế sủng ái, hắn cũng là thái tử, thân phận trời sinh liền áp nàng một đầu, huống chi bên kia còn ngồi cái thống lĩnh triều thần thừa tướng. Nàng không tình nguyện đi lên trước, sau đó nguyên lành hành lễ, "Thái tử điện hạ, tân tướng." Thanh âm cực nhẹ, không nghiêm túc nghe căn bản nghe không rõ. Bởi vì hoàng đế thái độ, cho nên nàng cùng thái tử quan hệ cũng không tốt, tuy rằng không đến lương sơ cái kia trình độ, lại cũng hảo không đến chạy đi đâu. Mà lúc này, thái tử cũng đối với kia thiếu niên lang gật đầu một cái. Xem như đại an nam huyện chúa xin lỗi. Thiếu niên lang nhìn thái tử, sửng sốt một cái trước mắt, sau đó đáp lễ lại, đi lên trước, gặp qua hai vị. Thiên sinh. Hắn cũng không nhận được thái tử cùng trường ly, nhưng này hai người tuổi tắc đều trường hắn rất nhiều, hắn cũng liền sưng hô một tiếng thiên sinh. Hắn xem này hai người quần áo khí độ đều không giống người thường, đặc biệt là thái tử quát lớn an nam huyện chúa theo như lời an nam hai chữ, này tự hồ đều không phải là danh hoặc là tự, càng như là phong hảo. Ma an nam. Lạc trong kinh lấy cái này, phong hào người vừa lúc có một cái, hắn nhìn thân hình tương so nam tử muốn tiểu thượng rất nhiều an nam quân chúa, nháy mắt sáng tỏ thân phận của nàng. Có thể lấy loại này khẩu khí quát lớn một vị huyện chúa. Thiếu niên lang trong mắt kính sắc càng sâu, này một vị ở tông thất trung địa vị tuyệt đối không thấp, thậm chí, hắn có thể là hoàng tử, thậm chí là thái tử. Mà có thể bị một thân phận như vậy cao tông thất kính trọng người, thân phận nhất định không giống người thường. Thiếu niên lang mịt mờ nhìn lướt qua Trường Ly, Sau đó lại chuyển hạ đầu đi. Thái tử đối với thiếu niên lang thái độ còn tính hòa ái, lại ăn nam vô lễ, ta đại nương hướng ngươi nhận lỗi. Trương Ly nghe thấy lời này nhẹ nhàng bưng lên chén trà, lại không uống. Thái độ xác thật đủ ôn hòa, Tiêu chuẩn Chiêu Hiền đại sĩ, bất quá, này hiền phạm vi cũng thật đủ đại, khó trách lão hoàng đế không thích vị này thái tử. Lung lạc nhân tâm làm quá rõ ràng. Đường Đường thái tử, đại một huyện chúa xin lỗi, quá mức, nếu làm lão hoàng đế biết được Một hai phải trách cứ hắn ném hoàng gia uy nghiêm không thể. Hoàng. Huynh trưởng. An Nam bất mãn, nàng lại không có làm sai, vì sao phải xin lỗi? Vẫn là hắn đại nàng xin lỗi. Thái tử Trừng nàng liếc mắt một cái, nhưng An Nam vẫn như cũ không phục, nàng hung hăng trừng mắt thiếu Ni Lang, làm thiếu Ni Lang trong lòng cũng nổi lên một tia hỏa. Hai người vốn chính là pháo đốt tính tình, lúc này lại đối thượng, mắt thấy liền phải đánh một hồi. Sự tình náo tới rồi trình độ này. Trường Ly cũng không cái kia nhàn tâm tiếp tục ở chỗ này há chứ? Hắn đối thái tử gật gật đầu, nếu như thế, ta liền trước rời đi. Thái tử biểu tình tràn đầy tiếc nuối, nhưng bị An Nam nháo thành cái dạng này, cũng không tốt ở lưu người, chỉ có thể tiếc hận nói, chậm trễ tiến sinh thời gian. Trường Ly lắc đầu, công tử nghiêm trọng, vì ngài giải thích nghi hoặc bản lĩnh là thuộc bổn phận việc, lại sao thương thượng chậm trễ. Tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn rời đi bước chân lại không có chậm lại. Thái tử nhìn hắn rời đi, Chuyển qua tới nhìn An Nam ánh mắt cũng nhiều chút bực bội, thật vất vả đổ tới rồi này cáo giả, kết quả bị An Nam chỗ lẫn. An Nam bị hắn tầm mắt dò đến, hướng bên cạnh một nhảy, sau đó đụng vào thiếu niên lang trên người, làm hắn hảo một trận bực bội, trong lòng rồi lại dâng lên một ít khát thượng. Trương Ly là không biết trên lầu lại đã xảy ra chút thú vị sự, hắn ngẩng đầu, chiều cửa sổ nhìn liếc mắt một cái, liền nhìn đến bên cạnh mở ra cửa sổ chỗ có người bưng ly trà chiều hắn kinh kinh. Bên kia là Nhã Gian Phương Hướng. Trương Lý nhìn thoáng qua người nhỏ trong tay bưng trà, sau đó gật gật đầu, liền rời đi. Hôm nay triều lâu, thật đúng là hảo sinh náo nhiệt, không chỉ là tới một cái thái tử, một cái huyện chúa, một cái hậu nhân nhà tướng, còn tới một vị vương gia. Hoàng đế thọ nguyên sắp hết, hoàng tử phần lớn thành niên, nay vừa ra tuần có thể chân chính sướng đi lên. Bất quá, ngay đó hắn cũng không quá tưởng trộn lẫn hợp, lấy bất biến ứng vạn biến là được, vô luận người nào bước lên đế vị, đều sẽ không dễ dàng bỏ cũ thay mới hạ hắn. Liên tính chết hạ, cũng không ngại sự, dù sao, hắn cũng không bao lâu hảo sống. Sở dĩ còn có thể duy trì mặt ngoài bình yên, là bởi vì hắn hoàn toàn áp súc thân thể này sinh mệnh tiềm năng, chờ sinh cơ hao hết, hắn liền sẽ rời đi. Hắn sở phải làm duy nhất một sự kiện, chính là giữ được ngân thỉ truyền thừa không ngừng, không hoàn toàn thiệt hại tại đây một lần đoạt đích chi tranh chung. Mà hắn sống đến hiện tại, rất lớn trình độ thượng cũng đã đạt thành cái này mục tiêu. Bất luận hắn sống hay chết, ngân thỉ đều có thể giữ được căn bản. Càng tốt truyền thừa đi xuống, nếu hắn ở đoạt đích là lúc chết, ân thị tự nhiên là có thể lấy giữ đạo hiếu lý do rồi.